Côn Luân Đạo Nhân. Đà Sơn Đạo Nhân nhẹ gật đầu, đang muốn cáo tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhớ tới một cái nghe đồn, lập tức không lưu loát nói, kia thành Đạo Tông. Là ta. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Đà Sơn Đạo Nhân trong lòng run lên, tận lực bồi tiếp vui mừng. Tại bình thường thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đối Bạch Tử Nhạc loại này trực tiếp đạp phá thành Đạo Tông Sơn môn tuyệt thế hùng nhân, kính nhi viết tri Nhưng lúc này, xâm nhập lục tuyệt chân nhân động phủ sắp đến. Hắn lại càng hy vọng bạch tử nhạc thực lực càng mạnh càng tốt. Bác huyền tông đại trưởng lao tới. Cửu hoa sơn tam đại tán nhân cũng tới. Cường giả càng ngày càng nhiều, ta còn nhìn đến mấy cái tiên tiên cảnh đỉnh phong võ giả. Theo thời gian trôi qua, hội tụ tại nơi đây cường giả càng ngày càng nhiều. Võ giả, tu sĩ, tông môn đệ tử, tu tiên gia tộc tử đệ, hoàng thất người, tán tu. Vô số người hôn tạp trong đó, thực lực cao có thấp có, cộng lại vậy mà vượt qua một người. Hồn năng 7.822, 9.852, 24521. Dông rắn lẫn lộn phía dưới, chém giết ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Bạch tử nhạc đảo qua giao diện thuộc tính, nào nào, không khỏi lộ ra một kia vẻ kỳ quái. Hồn năng, thêm giống như có hơi nhiều. Ngắn ngủi mấy canh giờ, vậy mà tăng thêm hơn 50 vạn điểm. hắn thần thức ngại cảm, hiện trường mấy cây số phạm vi bên trong mặc dù trận có chém giết, nhưng thương vong nhiều lắm là chỉ có thể cho hắn ra tăng hơn 10 vạn điểm hồn năng. Thêm ra tới 40 vạn. Đại gia cẩn thận, có tà tu, còn có man quốc tu sĩ tiềm phục tại chung quanh, đối với chúng ta hạ thủ. Đồng nhiên, một nhóm có chút chật vật tu sĩ cấp tốc vào tới, cao giọng hô. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên là thấy đến có một vị khí tức khác lạ man quốc tu sĩ, ở phía xa có chút dừng lại, sau đó không chút do dự xoay người thối lui. Muốn chết. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm xét thanh âm chuyển đến. liền gặp được một vị thân hình lộ ra có chút to mọng lao đạo Vấy tay, một đoàn thanh quang, lập tức bay thẳng mà ra. Cơ hồ là trong chấp mắt, kia thanh quang liền rơi vào vị kia man quốc tu sĩ trên thân. Cái này thanh quang dường như huyền diệu đến từ điểm, vừa thất lạc ở kia man quốc tu sĩ trên thân, hắn thân thể chính là chầm xuống, không chỉ có tử hư không chung rơi xuống xuống tới, trên thân hộ thể linh khí linh quang cũng theo đó mở đi xuống tới. Sau đó, to mọng lao đạo nhanh như kinh hồng, cấp tốc tới gần, một thanh phi đao, bắn ra. Phúc! Phi đao như điện! Cấp tốc đem kêu man quốc tu sĩ đầu xuyên thấu. Tại nhiều như vậy đồng đạo trước mặt còn dám lộ diện, thật cho là chúng ta đại cán quốc tu sĩ không người sao. To mọng lao đạo hừ lạnh một tiếng, cấp tốc liền đem kêu man quốc tu sĩ túi chữa vật cùng trên người linh khí đều cho thu hồi, thành thạo vô cùng. Hồn năng 238566. Bạch tử nhạc nao nao, ánh mắt chính là ngưng lại. Vị này man quốc tu sĩ thực lực không yếu, chí ít cũng là khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Nhưng ở kia to mọng lao đạo trước mặt, lại tùy tiện bị chém giết, chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn thực lực càng mạnh. Vị này chính là Bác Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng, từ trước đến nay tính tình nóng nảy, bất quá thực lực, lại không thể nghi ngờ cường đại, sớm tại 70 năm trước liền tu luyện đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bây giờ thực lực càng là thâm bất khả trắc, tuyệt đối uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, thuộc về khai khiếu cảnh đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người, nhưng xếp tại trước 10 liệt kê. Hắn vừa rồi sử xuất môn kia pháp thuật, tên là Tiểu Cấm Linh thuật. Đừng nhìn mang theo cái tiểu chữ, nhưng cái này tiểu cấm linh thuật, thế nhưng là thực sự thần thông. Lại tại lúc này, Đà Sơn Đạo Nhân nhích tới gần, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Thần thông. Bạch tử nhạc khuôn mặt có chút động. Trước đó xuyên thấu qua người bên ngoài trò chuyện, hắn mơ hổ biết thân phận của đối phương chính là Bác Huyền Tông Đại trưởng Lão Hỏa Vân Đạo trưởng. Cũng không nghĩ tới, đối phương vừa mới ra tay, chính là Bác Huyền Tông Trấn Tông Chi Thuật, tiểu cấm linh thuật thần thông. Nghĩ đến môn này thần thông tạo thành hiệu quả Hắn trong lòng cũng là mười phần rung động. Đôi mắt bên trong càng là lẽ lên một tia cực nóng. Hắn bây giờ mặc dù đã nắm giữ hai môn tổ hợp, có thể so với thần thông kỳ hảo, tiên võ đại thủ hắn cùng tiên võ Lưu Ly Quang, nhưng có thể so với thần thông, dù sao không phải chân chính thần thông. Hắn đương nhiên đối với chân chính thần thông, càng thêm nóng mắt một điểm. Một mực cẩn thận quan sát Bạch Tử Nhạc thần sắc đà Sơn đạo nhân thấy thế, đoán được Bạch Tử Nhạc mặc dù thực lực cường đại, nhưng rất có thể cũng không có nắm giữ thần thông trong lòng ám thở phào, vội vàng nói: "Côn Luân đạo nhân, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị Mã Thế Minh Mã đạo hữu, chính là Tây Bắc tu tiên gia tộc Mã gia người, càng là một vị nhị phẩm trung giai trận pháp sư. Chờ một lúc cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau." Bước vào Lục Tuyệt Động phủ bên trong. "Đúng, cùng hắn đồng hành, còn có ba vị tiên thiên cảnh trung kỳ hộ vệ." "Mã đạo hữu, về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn." Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đánh cái đạo cây nói: "Hắn đối với cái này Tây Bắc Mã gia" cũng là xác thực có chỗ nghe thấy. Nghe nói chính là đại càn quốc bên trong, gần với hoàng thất gia tộc Càn gia tu tiên gia tộc, trong gia tộc tổng cộng có hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc lao tổ, 7 vị khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, thực lực so với môn phái nhỏ đều cường hắn hơn. Ừm. Mã Thế Minh hơi có vẻ kiêu căng nhẹ gật đầu, nói ra, phân phối sự tình, chắc hẳn Đà Sơn đạo nhân đã cùng các ngươi làm tốt đi. Một khi tiến vào Lục Tuyệt Động phủ, tất cả thu hoạch, một mình ta độc chiếm ba thành, tăng thêm ta ba cái hộ vệ chiếm cứ một thành, tổng cộng chính là 4 thành. Còn lại 6 thành, mới từ các ngươi 4 người phân phối. Nếu như không có vấn đề gì, ký huyết khế phù đi. Huyết khế phù chính là một loại cấm chế loại phù lục, một khi kích phát ký kết, Song phương nhất định phải tuân thủ, không phải liền sẽ lọt vào huyết khế phù phản phệ, sẽ có nguyên lực nghịch chuyển, khí huyết suy bại nguy hiểm. Côn Luân đạo nhân, thực sự là trận pháp sư quá mức thừa thớt. Nếu như điều kiện không hậu đãi, chúng ta căn bản tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Mã đạo hữu bản thân thực lực không yếu, có khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, vẫn là nhị phẩm trung dài trận pháp sư. Đà Sơn đạo nhân sợ bạch tử nhạc tức giận, cũng quyết nói. Không có vấn đề. Bạch tử nhạc cười cười, trả lời. Huyết khế phù phản phệ tuy mạnh, nhưng kiểu liền khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh đổi khá nhiều đều có thể ngăn cản, càng không nói đến đã là khai khiếu cảnh đỉnh phong hắn. Hết thảy, chờ trước vào lục tuyệt động phủ lại nói. Hắn tin tưởng Đà Sơn Đạo Nhân cũng tất nhiên là như thế ý nghĩ. Ngươi chính là Côn Luân Đạo Nhân. Vừa đúng lúc này, một tiếng quát trói thai thanh âm chuyển đến. chương 359, Lập Uy. Ừm. Bạch tử nhạc nhìn phía nói xuống người, một thân màu trắng đạo bào, khuôn mặt trong sáng, lại có vẻ có chút tâm trầm, một đôi trong mắt, nhìn chầm chọc hắn, dường như có huyết hải thâm kiểu. Hắn thực lực cũng không yếu, đã đạt đến khai khiếu cảnh chu kỳ. Ở bên cạnh hắn, còn có hơn 10 vị tu sĩ, thực lực cao có thấp có. Mạnh chính là một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ mặt chữ điền lao giả, dường như dự định ngăn lại, chậm đi một bước. Về phần cái khác, thì phần lớn đều là luyện khí kỳ cấp độ, còn có 5 cái tiên thiên cảnh võ giả. Người là ai? Bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, những mày hỏi. Hắn chính là côn luân đạo nhân. T. Côn luân đạo nhân. Cái nào? Trong truyền thuyết chém giết thành đạo tông đại trưởng lão nhị trưởng lão phá vỡ thành đạo tông sơn môn vị kia. Nói chuyện người này ta biết Chính là thành đạo tông tông chủ chân truyền đại đệ tử Vân Phong Tiên Sư. Nghe nói thiên phú cực cao, bây giờ mới bất quá 49 tuổi, liền đã đạt đến khai khiếu cảnh trùng kỳ chi cảnh, có hy vọng lần này ngoại vực cường giả dáng lâm thời điểm, đoạt được 12 danh ngạch một trong. Ở bên cạnh hắn, là thành đạo tông tam trưởng lão Lý Hiên. Xem ra, lần này là thành đạo tông dự định đối côn luân đạo nhân trả thù tới. Trả thù. Ngay cả bọn hắn đại trưởng lão nhị trưởng lão đều không phải người ta đối thủ. Cứ liền thành đạo tông sơn môn đều bị Côn Luân đạo nhân cho phá, bọn hắn chỉ có hai cái, làm sao trả thủ. Nghe nói, bây giờ bọn hắn dựa vào Bắc Huyền tông. Hiện trường tu sĩ vô số, một điểm xung đột, lập tức liền sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Vân Phong hét lớn một tiếng, vô số người liền đem ánh mắt tung ra đi qua, khe đảo nghị luận, rất nhiều chuyện lập tức liền minh lãng. Nửa tháng trước, có người nhìn thấy sư Tôn ta ở phụ cận đây hiện thân, bây giờ biến mất không còn tâm tích. Nói, sư Tôn ta đến cùng thế nào? Vân phong tiên sư lần nữa quát hỏi. Còn có chúng ta vu cổ môn điêu phong chủ, hộ tống chu tông chủ cùng một chỗ, có phải là cũng bị người giết? Đúng tại đây là, lại là một đám tu sĩ vượt qua đám người ra. Hai cái khai khiếu cảnh hậu kỳ, ba cái khai khiếu cảnh trung kỳ, chính là vu cổ môn dáng lâm nơi đây cường giả Vu cổ môn mặc dù không phải bảy đại tiên pháp đại phái một trong, nhưng thực lực hùng hậu, chỉ ở thất đại phái phía dưới. Năm vị khai khiếu cảnh tiên sư cùng nhau hiện thân, khí tức ngập trời coi là thật cường hoành vô song. Đa Sơn đạo nhân, khương lực tân mai phương vợ chồng, còn có mã thế minh bốn người cơ hồ là lập tức, liền từ bạch tử nhạc bên người lui tàng ra. Hiển nhiên cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, chúng ta cũng phải động sao. Thất hoàng tử giống như cũng là chết tại cái này côn luân đạo nhân trên tay. Cách đó không xa, một vị một thân áo giáp lao giả, cẩn thận nhìn phía đại hoàng tử càn vô địch cùng nhị hoàng tử càn tuyến nguyệt. Hai vị hoàng tử, một cái sắc bén Một người chẳng ổn, khí tức đều mười phần cường đại. Lần này, cũng là bức bách tại nơi đây cường giả quá nhiều, lúc này mới liên hợp lại với nhau. Không nổi, xem trước một chút lại nói. Càn vô địch lắc đầu nói. Cái này con luân đạo nhân thực lực không yếu, tục truyền nửa tháng trước trận kia đại chiến, giống như chính là cái này con luân đạo nhân cùng thành đạo tông tông chủ tru thanh, trú sát một mạch cường giả điêu lãnh quỷ ở giữa giao chiến lưu xuống tới. Bây giờ đã con luân đạo nhân hiện thân, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra Mặt khác hai người liền giữ nhiều lành ít. Chúng ta không đáng tùy tiện đi đối mặt cái này không biết địch nhân. Càng Thuế Nguyệt cũng đi theo mở miệng nói ra. Nhưng hắn trên thân, nhưng nắm giữ thành đạo tông đại lượng bảo vật ta. Áo giáp lao giả, nhẹ nói. Chờ một chút. Sư Vinh, cái này côn luân đạo nhân, giống như cùng chúng ta triều dương đạo phái có chút liên quan. Đoạn tinh thần cẩn thận nhìn phía tạ thương khung, mở miệng nói ra. Yêu linh khoáng mạch sự tình, bây giờ sớm đã điên chuyển ra đến. Tăng thêm nửa tháng trước lần kia tao nộ hắn trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có một chút hoài nghi ta biết bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến vì tốt đừng quên thời gian lập tức liền muốn đến hưng đông thời điểm âm dương chuyển biến chính là kia cản khôn tạo hóa đại trận trận biến thời điểm chỉ có mượn nhờ trận này biến thời điểm âm Dương đồng thời suy yếu thời cơ chúng ta mới có thể thuận lợi bước vào trong đó sẽ không dẫn phát trận pháp phản phệ công kích tạ thương khu tỉnh táo mở miệng nói ra căng nhiều người nhưng cũng đều ngao ngoe muốn động. Bạch Tử Nhạc có thể xưng gần đoạn thời gian, nhất là hung danh hiển hách tồn tại, toàn bộ Thành Đạo Tông hủy diệt, đúc thành hắn vô thượng uy danh. Nhưng tương tự, sẽ có vô số mắt người nóng hắn trên thân đoạt được Thành Đạo Tông bảo vật. Chỉ bất quá lúc này, giới hạn trong hắn thực lực, tất cả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Làm người, trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Ta đều không nghĩ tới muốn đi tìm phiền phức của các người, các ngươi vì sao nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Xem ra Là ta đánh giá cao các người trí thông minh. Bạch tử nhạc lắp đầu, khẽ thở dài. Đưa tay vừa nhất, một thanh phi kiếm, cấp tốc từ hắn thể nội xông ra. Có một số việc, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Hắn nhớ kỹ cái này giáo hấn. Người chung quanh mơ hồ tham lam cũng làm cho hắn minh bạch. Mình giờ phút này, đồng dạng cần lập uy. Dĩ vã nguy danh, chỉ là uy danh, không có chân chính đem ra được thực lực. Đồng dạng sẽ để cho người khinh thị, từ đó dẫn phát đại phiền thoái. Giết người lập uy. Là giờ phút này thích hợp nhất thủ đoạn. Hòa Vân đạo trưởng, ta đáp ứng điều kiện của các người, chúng ta thành đạo tông chính thức nhập vào Bắc Huyền tông, ta cũng là bác Huyền tông xuất chiến, cầm xuống 12 danh ngạch một trong, đoạt được thần minh đan. Mời Hoa Vân đạo trưởng, bác Huyền tông đông đạo sư huynh xuất thủ tương trợ, bắt giết này vậy. Vân phong quát trói thai một tiếng, thân hình lui nhanh, đã sớm chuẩn bị tiên võ chân thân, tiền võ lưu ly li quang thi triển mà ra. Một cái hình bầu dục giáp, càng là từ hắn thể bay thẳng mà ra. Hóa thành một cái to lớn hình tròn cánh cửa, đem hắn ngăn tại sau lưng. Bác huyền tông, hỏa vân đạo trưởng, đây mới là hắn chân chính có can đảm trực diện bạch tử nhạc lực lượng. Đặc biệt là hỏa vân đạo trưởng, vừa vặn xuất thủ, thỏ lên chim khách rơi, liền trực tiếp chém giết một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ man quốc tu sĩ, cường hạn vô song. Hắn tin tưởng, bắt giết bạch tử nhạc, đồng dạng không có vấn đề gì. Càng đừng nói, còn có bác huyền tông đông đảo cường giả. Ma vu của môn, càng là niềm vui ngoài ý muốn Đây chính là ngươi lực lượng sao? Nhưng là ngươi không có cơ hội nhìn đến. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, Tị Pháp Thần Kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Trên thân kiếm, càng dường như hơn ẩn chứa một cỗ thẳng tiến không lùi, có thể phá diệt hết thể rồi mang. Veng. Tị Pháp Thần Kiếm trực tiếp rơi vào kia thuẫn giáp phía trên, tùy tiện liền đem kia trung phẩm phòng ngự linh khí xuyên thủng, sau đó dư thế không giảm, rơi vào tiền võ lưu ly quang, lần nữa đánh nát. Như tỏi khô là hủ, sẽ rách tầng tầng trở ngại. Một tiếng huyết nhục xuyên thủng thanh âm truyền đến. Vân phong thân thể, liền tựa như vải rách, rơi xuống trên mặt đất. Chết! Hiện trường, lập tức liền vì đó hiên tĩnh. Thanh đạo tông thiên tài, có hy vọng đoạt được lần này 12 danh ngạch một trong vân phong, chết rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Tiêu liền vốn định xuất thủ hỏa vân đạo trưởng giờ khác này động tác cũng vì đó ngưng lại, có chút kinh nghi bất định. Đã quyết định xuất thủ, bạch tử nhạc liền sẽ không có bất kỳ trần trở. Một ra hóa thành một đạo kinh thiên cự trưởng, tựa như ngọn núi chống trời khổng lồ, khuynh đảo mà xuống, chèn ép hư không đều phát ra từng đợt chấn minh. Màu ra tay. Một trường này, không. Trung trung điệp điệp trưởng ấn rơi xuống, cơ hồ đem Vu Cổ môn 5 vị tiên sư, toàn bộ bao phủ. Trường ấn áp bách phía dưới, hư không đông kết, thiên địa phong tỏa, bọn hắn lui không thể lui, liền tranh thủ riêng phần mình thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra. Nhưng trong lòng lại từng đợt tuyệt vọng. Một trường này, quá mạnh. Bọn hắn thậm chí có đối mặt thần minh cảnh tồn tại cảm giác. Ngăn trở a. Bọn hắn căn bản không dám có giữ lại chút nào, linh khí, pháp thuật, phù lục, toàn bộ huynh ra. Veng. Veng. Veng. Linh quang bạo ngược, thưa không nổ đùng. Các loại pháp thuật, phù lục, phi kiếm công kích rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, làm cho toàn bộ thiên địa đều vô cùng lấp lánh. Vô vị dãy rủa mà thôi. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, tiên võ nguyên lực quẩn quận không ngừng tràn vào bàn tay. Lập tức, bản có chút ngưng trệ trường ấn, cấp tốc đẻ xuống. số đổ, số đổ, số đổ. Lập tức, từng đạo linh năng mẫn diện, phi kiếm bắn bay thanh âm chuyển ra. Trường ấn dư lực không giảm, ẩm vang rủ xuống. Phúc, phúc, phúc. Cơ hội trong chốc lát, liền có ba người lình quang vỡ nát, nhục thân băng liệt, xinh xinh vẫn lạc. Không. Còn lại hai vị khai khiếu cảnh hậu kỳ cương giả, dùng hết toàn lực, quần quận không ngừng nguyên lực tràn vào riêng phần mình phòng ngự chi bên trong Nhưng thủy Trung khó mà ngăn cản kia nhanh chóng tiêu hao, cấp tốc mở đi xuống tới. Bị sinh sinh gánh phá, chỉ là vấn đề thời gian. Vì cái gì? Muốn đi trêu chọc tên sát tinh này. Một cố vô cùng tuyệt vọng, vô cùng hối hận cảm xúc, lập tức tại bọn hắn trong lòng hiện hiện. Dương tay. Vừa đúng lúc này, Hỏa Vân đạo trưởng rốt cục xuất thủ. Cho dù 10 phần không tình nguyện, nhưng ở Vân Phong nói ra một câu kia nháy mắt, hắn thân là bác Huyền Tông đại trưởng lão, đều phải xuất thủ. Một đạo thanh quang hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vọt tới. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Từ từ, thanh quang rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác đến mình cùng tiên võ đại thủ ấn ở giữa liên hệ bị cấm phong chặt đứt. Ngay sau đó, nguyên bản ngưng thực tiên võ đại thủ ấn, bởi vì không có Bạch Tử Nhạc dẫn dắt, cấp tốc tán loạn ra, hóa thành từng đạo linh quang, mẫn diệt tiêu tán. Đa Tạ Hỏa Vân đạo trưởng xuất thủ. Vu cổ môn hai vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư cùng hỷ Vội vàng hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Đối mặt bạch tử nhạc, bọn hắn quả nhiên là sợ. Cũng không dám lại tới gần mảy may. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, ám đạo không hổ là thần thông. Đôi mắt bên trong, lại hiển lộ ra một kia tỉnh táo. Đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ. Một cái hồ lô màu đỏ rực tại sông ra nháy mắt, lập tức lớn lên theo gió. Xúc đổ. Xúc đổ. Xúc đổ. Từng đạo kiếm quang, cấp tốc xông ra. Đầy trời kiếm ảnh. Sinh sinh đem hư không xoắn nát, hóa thành kinh đảo hải lãng, càn quét mà ra. A! Không. Hai cái vừa vận đào thoát thăng thiên, khuôn mặt bên trong còn hiển lộ ra vẻ mừng như điên vô cổ môn tiên sư, lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Tàn tạ mà linh quang ảm đạm phòng ngự linh khí, tại kiếm quang dáng lâm nháy mắt, liền bị xé nát, càng nhiều kiếm quang bao phủ phía dưới, phốc phốc phốc tiếng vang âm thanh bên trong, hai người nháy mắt bị chém thành một đoàn thịt nát. Thượng phẩm linh khí, xúc kiếm hồ lô, Cái này xúc kiếm hồ lô mặc dù chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng bởi vì cần không ngừng xúc nhập kiếm khí, lại chỉ có một kích chi lực, là lấy khi kiếm khí chứa đầy về sau bi lực, lại là không thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực yếu. Hai người vốn là chiến lực suy kiệt, làm sao có thể cản. chương 360, Thần Minh Cảnh Cường Giả Giáng Lâm. Hồn năng 254223, 241335. Cảm nhận được hồn năng gia tăng, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, phi kiếm lần nữa lóe lên. Hóa thành một đạo tinh mang, hướng về Thành đạo tông Tam Trường lão, kích xạ mà đi. Hòa Vân đạo trưởng cứu mạng. Lý Yên Kinh hô một tiếng, phi tốc lui lại. Cái khác Thành đạo tông còn sót lại đệ tử, càng là hốt hoảng hướng về bốn phía đào thoát mà đi, không còn có bất luận kẻ nào dám có báo thủ ý nghĩ. Dừng tay, Hòa Vân đạo trưởng lần nữa gầm thét một tiếng, một thanh phi đao, vạch phá bầu trời. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, giống như là sớm có đoán trước, định bảo thần quang bắn ra, trực tiếp nên hướng phi đao. Sau đó tại đụng vào nháy mắt. Xuy suy, linh quang bao quạ phía dưới, lập tức liền làm cho phi đao có chút ngưng trệ. Mà đuổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc phi kiếm đã đuổi kịp Lý Hiên. Ẩn chứa kiếm tiên pháp thuật một kiếm phá vạn pháp tị pháp thần kiếm, không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực càng là đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, đã siêu việt khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh đủ khả năng đạt tới cực hạn, lại ẩn ẩn chạm đến đến thần minh cảnh cấp độ. Chém. Phi kiếm chém xuống. Lý Hiên vội vàng sử xuất tiền võ chân thần, tiền võ lưu ly li quang, cung cấp tốc vung ra một tòa tựa như sơn phong linh khí. Thượng phẩm pháp khí, cửu trọng sơn. cửu trọng sơn lớn lên theo gió, cấp tốc mở rộng, coi là thật tựa như là sơn phong, đánh tới phi kiếm. Chỉ là, bạch tử nhạc phi kiếm tốc độ quá nhanh. Tựa như lưu quang loay lên, căn bản cũng không có cùng sơn phong chạm vào nhau, liền hung hăng chém rụng xuống tới. Phúc! Không câu nệ tại tiền võ lưu ly li Quang vẫn là dán vào tại lý hiên trên người hạ phẩm linh khí pháp y, đều như hắn nhập thân, cấp tốc bị chém thành hai nửa. Các hạ xuất thủ, phải chăng quá mức tàn nhẫn một chút? Hòa Vân đạo trưởng biến sắc, song phá Bạch Tử Nhạc Định bảo thần quang phi đao có chút rung động, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cuối cùng không có tiếp tục kích phát mà ra. Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra thực lực, không kém chút nào hắn. Tại Vu Cổ môn ngũ đại tiên sư cùng thành đạo tông thạc quả cận tồn hai vị khai khiếu tiên sư đều đã vẫn lạc tình huống Hắn không đáng thật, vì thế cùng Bạch Tử Nhạc ra tay đánh nhau. Đặc biệt là chung quanh còn có đông đảo thực lực cường hành tồn tại tình huống dưới. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bọn hắn muốn động thủ với ta, vậy ta tự nhiên chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt báo. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt mở miệng, cũng không để ý tới đảo Tẩu Thành đạo tông lưu lại đệ giai tu sĩ, tâm niệm vừa động, từng cái chiến lợi phẩm liền hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào hắn trong tay, bị hắn thu hồi. Hòa vân đạo trưởng trên mặt có chút run dậy một chút, không nói gì nữa, ngược lại là đem phi đao cho triệu hoán trở về. Trung quanh nguyên bản ngò ngue muốn động người, thấy thế tất cả giật mình, chết để tỉnh táo xuống tới. Tiểu liên thực lực mạnh như hỏa vân đạo trưởng đều đối trước mắt con luân đạo nhân sinh ra lòng kiên kỵ, hai lần gọi lại tay bị không để ý tới đều nhịn xuống tới, bọn hắn tự nhiên không còn dám lên cái gì tâm sự. Trong lòng càng là tại thời khắc này, đem con luân đạo nhân thực lực, cất cao đến một cái cực kỳ trình độ kinh người thậm chí còn tại Bắc Huyền Tông đại trưởng lão, Hỏa Vân đạo trưởng phía trên. Tiền bối nói không sai, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bất quá ta nhìn tiền bối, tựa như là tán tu xuất thân, không biết có hứng thú hay không, đến ta đại càn quốc hoàng thất lĩnh một phần hoàng thất cung phụng chức vụ. Chỉ chốc lát sau, đại hoàng tử Càn Vô Địch, nhị hoàng tử Càn Tuế Nguyệt liền dựa vào tới gần tới, lôi kéo nói: "Nhan Vân giá hạc đã quen, đa tạ hai vị hoàng tử hảo ý." Bạch Tử ngữ khí bình thản trả lời: Kìa côn luân tiền bối phải chăng cố ý, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào lục tuyệt động phủ bên trong, tìm kiếm bảo vật. Phân phối phương mặt, công pháp, pháp thuật chờ truyền thừa, thậm chí nếu như may mắn thu được thần thông truyền thừa lời nói, chúng ta đều có thể cùng tiền bối cùng hưởng, các lưu một phần. Về phần pháp bảo trờ thu hàng, liền dựa vào riêng phần mình bản sự, như thế nào? Càng Thuế Nguyệt theo sát lấy lại đề nghị. Một bên càng vô địch mặc dù có chút ngoài ý mớn, nhưng lại không có có bao nhiêu nói cái gì. Nếu có bạch tử nhạc cùng nhau trợ trận, bọn hắn chuyến này, sắc thực có nắm chắc hơn một chút. Côn Luân Tiền Bối vừa rồi đã đồng ý cùng chúng ta cùng nhau thăm dò lục tuyệt động phủ. Đúng lúc này, Đà Sơn Đạo Nhân vội vàng đi tới, nhìn phía bạch tử nhạc, mở miệng nói ra, Côn Luân Tiền Bối, vừa rồi chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút, vẫn cảm thấy mã đạo hưu thực lực có chút không đủ, cho nên mặt khác mời vị này nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ, cùng nhau tiến đến. Vị này nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ, không chỉ có lây khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên Pháp cảnh giới Còn là một vị nhị phẩm cao dai trận pháp sư, so với kia mã thế minh thế nhưng là thích hợp rất nhiều. Gặp qua con luân tiền bối, nhạc lộc sơn sơn chủ vội nói. Bởi vì bạch tử nhạc biểu hiện ra thực lực, tất cả mọi người theo bản năng đem hắn coi là một cái cổ lao cường đại tồn tại, là lấy tự giác thấp hơn một đời, đối với hắn lấy tiền bối sưng hô. Có thể, bạch tử nhạc ánh mắt quét mắt đà sơn đạo nhân, nhạc lộc sơn sơn chủ cùng cách đó không xa hơi có chút lúng túng khương lực tần mai phương vợ chồng, khẽ gật đầu cũng không có so đo bọn hắn trước đó không đếm xỉa đến sự tình. Vốn là bèo nước gặp nhau quan hệ, hắn cũng sẽ không đối với người khác yêu cầu quá nhiều. Đã tiền bối đã coi an bài, vậy chúng ta cũng liền không quay dậy. Về sau tiền bối nếu có ý, chúng ta đại cản quốc đại môn, tùy thời vì ngài rộng mở. can vô địch, càng tuế nguyệt thấy thế, ánh mắt chấp lên, lúc này mới lần lượt lui trở về. Bạch tử nhạc đưa mắt nhìn hai người rời đi, theo sắp ánh mắt rơi vào nhạc lộc sơn sơn chủ trên thân, hỏi, cái gì thời điểm? mới là tiến vào lục tuyệt động phủ thời cơ tốt nhất. Thanh minh thời gian, 5 tháng giao thế thời điểm. Đến lúc đó, vừa lúc là càn khôn tạo hóa đại trận trận biến thời điểm, tăng thêm âm dương đồng thời suy yếu, đại trận uy lực đem xuống đến thấp nhất. Đại khái chỉ có toàn thắng thời điểm tám thành. Nhờ vào đó chúng ta tiến vào trận bên trong, chí ít hai canh giờ bên trong, tính an toàn sẽ tăng nhiều. Nhạc lộc Sơn Sơn chủ vội vàng mở miệng nói ra. Thời gian khác đầu Nếu như hiện tại đi vào, trận pháp chi huy đem mạnh bao nhiêu?" Bạch Tử Nhạc theo sát lấy hỏi. Toàn bộ càn khôn tạo hóa đại trận, mượn nhờ chính là thiên địa đạo âm dương, cho nên uy lực mạnh nhất thời điểm chính là giữa trưa cùng nửa đêm hai cái thời gian giai đoạn. Tại hai cái này giai đoạn, đại trận vận chuyển đạt tới đỉnh phong, thần minh cảnh cường giả bước vào trong đó, đều sẽ có vận lạc phong hiểm. Mà cái khác thời điểm, tương đối yếu kém một chút. Lúc này lời nói, tương đương với thời kỳ toàn thịnh chính thành. Nhạc Lâu Sơn Sơn chủ trả lời. Nhẹ gật đầu, Hắn lúc này mới minh mạch, vì sao những người khác tại kiên nhận chờ đợi. Chín thành đại trận chi huy, đã đủ để uy hiếp được khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, trận pháp bên trong, tất nhiên sẽ có nặng nhẹ, không hội sở có khu vực uy năng đều đạt tới nhưng huy hiếp khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh trình độ. Nhưng ở có khả năng tình hôn giới, an toàn tự nhiên càng bị bọn hắn coi trọng một chút. Vũ Văn chân Nhân, không nghĩ tới tiểu liền người cũng tới. Đột nhiên, hư không chấn động, một đạo có chút mở mị thanh êm tới ta ngược lại là càng để ý hơn bên ngoài, mạnh xuyên chân nhân là cao quý bác huyền tông tông chủ, lại cũng tự mình đến đây, tranh đoạt vũng nước đục này. Ngay sau đó, một đạo khác có chút trầm muộn thanh âm, cũng đi theo vang lên. Vũ văn chân nhân, mạnh xuyên chân nhân, sở hữu người lập tức kinh ngạc. thân minh cảnh cường giả hiện thân, hơn nữa còn là hai vị. Vô số người trong lòng, lập tức có chút bối rối. Có cái này hai đại thần minh cảnh cường giả xuất thủ, như vậy bọn hắn chẳng phải là cơ hội gì cũng không có. Côn Luân tiền bối, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Vũ Văn chân nhân chính là tán tu bên trong duy nhất thần minh cảnh cường giả. Mà mạnh xuyên chân nhân, càng là bác huyền tông tông chủ. Đà sơn đạo nhân một mặt kinh hoảng nhìn phía bạch tử nhạc. Những người khác trên mặt, cũng lộ ra chấn kinh cùng vẻ bất đắc dĩ. Ai cũng không nghĩ tới, lần này lục tuyệt động phủ sự tình, lại vẫn đưa tới thần minh cảnh cường giả tham dò. Đi, không thể đang ngợi, chúng ta đi vào. Bạch tử nhạc gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp mở miệng nói ra Tiến vào đọc phủ. Khương lực Tân mai phương vợ chồng có chút kinh nghi mà hỏi. Không sai. Nếu như không muốn không đi một chuyến, chỉ có sớm tiến vào đọc phủ, chúng ta mới có một cơ hội, thu hoạch được bảo vật cùng truyền thừa. Không phải, liền cơ hội gì cũng không có. Bạch tử nhạc thật nhanh nói. Tốt. Vào đọc phủ. Đà Sơn đạo nhân ánh mắt lấp lé ở giữa, đột nhiên kiên định nói. Nhưng bằng tiền bối phân phó. Nhạc lộc Sơn Sơn chủ nói gấp. Vậy thì tốt, liền xông vào một lần Khương lực Tân Mai Phương vợ chồng lướ nhau kiên định nói thế là căn bản không có bất luận cái gì không do dự một đoàn người chỉ là thân hình khai động thân ảnh của bọn hắn liền nhanh chó hướng về cách đó không xa kia bao phủ toàn bộ cự Sơn trận pháp bay thẳng mà đi đường xá bên trong bọn hắn trên thân càng là cấp tốc hiện ra một cố linh quang riêng phần mình đem phòng ngự của mình thủ đoạn thi triển mà ra tiền võ chân thân tiền Võ Lưu Ly Quang tơ vàng Linh Quang Châu huyền Vũ Thuẫn chính phản ngũ hành thuẫ thuật Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, tâm tầng, tầng phòng ngự thủ đoạn bao trùm toàn thân, cơ hồ đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ. Loại kia nặng nghề phòng ngự chi năng, có thể xưng kinh thế, đoán chừng liền xem như chân chính thần mình cảnh cường giả xuất thủ, cũng phải phí chút sức lực mới có thể phá vỡ. Mà khắp nơi Bạch Tử Nhạc bọn người phóng tới trận pháp máy mắt, cũng tương tự có từng đạo thân ảnh, hóa thành linh quang, cấp tốc tuân hướng lục tuyệt độ phủ. Hiển nhiên, nguy cơ phía dưới, không chỉ có Bạch Tử Nhạc một người có quyết đoán cùng hắn cùng nhau ý nghĩ người, tuyệt đối không ít. Bọn hắn phi thường rõ ràng, một khi thần minh cảnh cường giả chân chính giáng lâm, bọn hắn liền đem triệt để cùng trong động phủ truyền thừa cùng pháp bảo vô duyên. La lấy, trong khoảng thời gian ngắn, liền chí ít có 5 6 sóng tu sĩ bay thẳng mà ra. Những người này, đã có đại càn quốc hoàng thất, đại hoàng tử nhị hoàng tử một nhóm, cung có chiều Dương đạo phái chân truyền đại đệ tử Tạ Thương khung cùng ba đệ tử Đoạn Tinh Thần một nhóm, càng có Côn Lâu kiếm phái Lý Hồng Thiên, Cự Hoa Tiên cung ngọc tố tiên tử. Cổ kiếm lao nhân, tán tu, các đại tiên pháp tông môn người, cơ hồ mỗi một cái đều có khai khiếu cảnh thực lực. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân hình liền đụng phải đại trận. Cùng lúc đó, cái khác phương vị cũng riêng phần mình có tu sĩ, đụng chạm đến cản khôn tạo hóa đại trận linh quang. Ầm ẩm. Cơ hồ là trong chốc lát, đại trận kích phát, vô tận linh quang bay lên, lập tức liền có một cỗ hủy diệt lôi điện cuốn tới. Rầm rầm rầm. Lôi điện rơi vào Bạch Tử Nhạc phòng ngự hộ thuấn phía trên lập tức làm cho hắn nhất bên ngoài một tầng chính phản ngũ hành thuật, lộ ra sáng tắt. Thật can đảm. chương 361, Trân Bảo Cát. Thật can đảm. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm xét thanh âm, cấp tốc chuyển đến. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đạo thanh quang, như ánh chấp lóe lên, trực tiếp bao phủ tại sông vào cản khôn tạo hóa đại trận 5 cái tu sĩ phía trên. 5 người này, trong đó ba cái chính là tán tu, một cái thì là thanh vân tông chân truyền đệ tử ngô truyền minh. Một cái thì là đại cản quốc hoàng thất một vị cung phụng, đều là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Tại cái này thanh quang bao phủ xuống, bọn hắn trên người hộ thể linh khí linh quang cấp tốc mở đi xuống tới, trên người phòng ngự thủ đoạn đều bị phá. Sau đó, dầm dầm dầm, trận pháp phản kệ vô tận lôi quang bổ xuống, đều đem bọn hắn bao phủ. a không. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, 5 người lúc này hóa thành một mảnh cháy đen, lần lượt giờ vẫn lạ. Giờ chính là Bắc Huyền Tông tông chủ, Mạnh Xuyên chân nhân xuất thủ. Vừa mới ra tay, chính là thần thông thủ đoạn tiểu cấm linh thuật. Đồng dạng là tiểu cấm linh thuật, tại hắn trong tay, uy năng hiển nhiên muốn xóa so hỏa vân đạo trưởng mạnh mẽ hơn nhiều, không chỉ có trực tiếp bao trùm năm vị tiên sư, càng làm cho đến bọn hắn nguyên lực giam cẩm, mảy may thủ đoạn đều thi triển không được. Chết. Cùng lúc đó, Vũ Văn chân nhân kia hơi có vẻ trầm muộn thanh âm chuyển đến. Sau đó cũng chỉ thấy một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt bắn ra. Ầm ầm. Phi kiếm đâm rách bức tường âm thanh, phát ra to lớn chấn động thanh âm, trong chớp mắt liền sông đến một vị vừa vặn sông vào đại trận bên trong, tùy tiện đâm rách một vị thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ côn Ngô kiếm phái trưởng lão phòng Ngự linh quang, đem hắn đầu cho xuyên thủng. Hồn năng 153233, 175632, 182335, 258521. Một sóng lớn hồn năng gia tăng, Cố Nhiên đệ Bạch Tử nhạc mừng rỡ, nhưng hai đại thần minh cảnh cường giả tùy ý xuất thủ nhưng vẫn là để hắn trong lòng căng thẳng. Cũng may, trận pháp ngăn cản khu vực cũng không tính giải, tăng thêm vô số cường giả cùng một chỗ xông vào trấn trọng, trong lúc vô hình phân tán trận pháp uy lực. Là lấy khi Bạch Tử Nhạc chân chính xông ra bên ngoài trận pháp khu vực thời điểm, chỉ có ở vào tầng ngoài cùng chính phản ngũ hành thuận thuật, bị sinh sinh ma diệt. Rất nhanh, Đà Sơn đạo nhân, Nhạc Lộc Sơn sơn chủ còn có Khương Lực tần Mai phương vợ chồng cũng cùng một chỗ vào vào. Càng xa xôi, cũng có từng đạo linh năng ba động truyền ra. Hiển nhiên là những người khác sông vào thời điểm đưa tới động tĩnh. Đây là một cái mê hồn trận, chúng ta muốn muốn chân chính bước vào động phủ bên trong, đoán chừng còn muốn xuyên qua cái này mê hồn trận mới được. Nhạc lộc Sơn Sơn chủ nhìn phía bạch tử nhạc, mở miệng nói ra. xác thực như thế, tại nơi này, chúng ta liền cùng ngủ lòa đồng dạng, nhiều lắm là có thể nhìn thấy phía trước cách xa 5 mét địa phương. Khương Lực một mặt ngưng trọng nói. Ta chỉ có thể nhìn thấy 5 mét khoảng cách. Tần Mai Phương cũng là gật đầu, phi kiếm trộm vào trong tay. Tuy thôi chuẩn bị xuất thủ, thị lực của ta vẫn được, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy xa 50m địa phương. Đà Sơn đạo nhân thi triển ra lỗ lớn xem thuật, mở miệng giải thích. Tiếp xuống tới liền dựa vào con núi cùng sơn chủi hai vị đạo hữu. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn nhìn Đà Sơn đạo nhân một chút, mở miệng nói ra. Sớm tại bắt đầu, hắn liền đã đem mình linh nhãn thuật thi triển mà ra, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấu chung quanh 20m phạm vi, về phần thần thức, trận pháp bên trong, đồng dạng thụ đến áp chế chỉ có thể nhô ra 30 m Bởi vậy, liền có thể biết đà sơn đạo nhân lỗ lớn xem thuật thần diệu, sắc thực bất phàm. Vậy thì tốt, chúng ta đi một bước tính một bước. Dù sao cũng là tam phẩm cao dai trận pháp, ta cũng chỉ có thể thuận trận pháp vận chuyển, nhìn ra một ít quy luật. Nhạc lộc sơn sơn chủ thận trọng gật đầu, chống lên một cái phòng ngự linh khí, đi đầu đi thẳng về phía trước. Những người khác theo sát phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Đông nhiên, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang loại lên một thân ảnh cấp tốc kích xạ mà tới. Cẩn thận. Đà Sơn đạo nhân trước một bước phát hiện đạo thân ảnh này. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc xuất thủ càng nhanh, kiếm quang lóe lên, Tị Pháp Thần kiếm đã đâm vào đột kích chi vật phía trên. Phục. Đầu của đối phương xinh sinh bị xuyên thủng. Ừm. Theo dự liệu hồn năng cũng không có gia tăng, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đi mau hai bước, nhìn phía đột kích chi vật, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, khôi lỗi. Đúng là khôi lỗi. Khôi lỗi một đạo Tại chúng ta toàn bộ này vực bên trong, căn bản không có bao nhiêu người nắm giữ, liền xem như bảy đại tiên pháp đại phái bên trong, có quan hệ khôi lỗi một đạo truyền thừa, cũng cực ít. Trước mắt đã biết chỉ có cổ thần giáo áo bào đen thượng nhân tinh thông đạo này, lại cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm cao dài khôi lỗi, mà lại còn là tương đối đơn giản hình thú khôi lỗi. Như như vậy tinh xảo hình người khôi lỗi, căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Cái này khôi lỗi, không chỉ có đạt đến nhất phẩm cao dài thực lực có thể so với luyện khí kỳ hậu kỳ tiên pháp tu sĩ, trên tay còn cầm một kiện 57 cấm chế cao cấp pháp khí, có thể phát huy ra chiến lực đã không thể so luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ yếu. Coi là thật không hổ là lục tuyệt chân nhân, cường đại mà xa xỉ. Đa Sơn đạo nhân một mặt cảm khái nói. Bạch Tử Nhạc Kiến lặng gật đầu, đại khái cha xét lật một cái, cũng liền đem chi thu hồi. Cái này khôi lỗi bản thân giá trị không thấp, tăng thêm cao cấp pháp khí trưởng kiếm cùng trong cơ thể nó ngọn nguồn động lực. Đồng dạng là một kiện có thể so với cao cấp pháp khí tụ lực nguyên tinh, giá trị đã tại một vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Tiếp tục. Một tiếng quát nhẹ, bọn hắn đều rõ ràng, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Hai vị thần minh cảnh cường giả đến, để bọn hắn sở hữu người trong lòng đều dâng lên một trận gấp gáp cảm giác. Một đoàn người lần nữa xuất phát. Nhạc lộc Sơn Sơn chủ đi ở đằng trước, mượn nhờ mình trận pháp chi thức, đi một bước nhìn ba bước, thời khắc cảm ứng trận pháp biến hóa chi đạo, khi thì tiến lên, khi thì đi phía trái. Lúc ngươi hướng phải, có thời điểm thậm chí hướng phía sau tối lui. Bạch tử nhạc đối với trận pháp biến hóa khí cơ, kỳ thật có một chút mơ hồ cảm ứng, nhưng ở cụ thể thi hành, tự nhiên xa không bằng chân chính trận pháp sư. Loại này cảm giác, để hắn lông mày từ đầu đến cuối thâm tỏa, trong lòng cũng không khỏi dâng lên, muốn học tập trận pháp chi đạo ý nghĩ. Không phải như như vậy bị quản chế tại người, kỳ thật cực không dễ chịu. Bất quá, vào giờ phút này, hắn tự nhiên chỉ có thể theo sát tại nhạc Lộc sơn sơn chủ sau lưng Trung quanh biến động thân hình. Lâu lâu, còn sẽ có khôi lỗi tiến hành quá yếu nhiếu công kích, chỉ là tương đương với luyện khí kỳ cấp độ khôi lỗi, tự nhiên khó mà ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra mê vụ trận pháp bên trong, bước vào một mảnh trên đất trống. Giữa đất trống, rõ ràng là một cái dược điện, chỉ là từ hiện trường bừa bộn đến xem. hiển nhiên là bị trước bọn hắn một bước người cho thu lấy trong không. Chỉ có một chút rõ ràng không có thành thủ hoặc là giá trị không cao linh tải còn lưu tại linh Điền bên trong. thấy thế bạch tử nhạc cũng không thất vọng, theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại. Nguyên bản xương mù nồng nặc chi địa vào lúc này xem ra, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Hơn 10 vị tu sĩ, đi tại trong đó, có ít người khoảng cách đi ra, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, có ít người lại là dậm chân tại chỗ. Bất quá, chân chính để hắn con ngươi kịch co lại chính là, hai vị khí tức mênh mông mà cường đại thân ảnh, cái này thời điểm vừa lúc cùng nhau bước vào trận pháp bên trong. Khi tức cường đại, làm cho kia trận pháp đều từng đợt lắc lư, cuốn lên mê vụ đô từng đợt lan lột. Không tốt, Mạnh Xuyên Chân Nhân cùng Vũ Văn Chân Nhân cũng tiến vào. Chúng ta đi mau." Khương Lực đồng dạng phát giác chấp sau lưng động tĩnh, cuống quýt mở miệng nói ra. "Đi." Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, cùng nhau bước vào động phủ bên trong. Vừa mới bước vào, bọn hắn liền cảm giác được thân thể trầm xuống, cảm giác đến một cỗ trận pháp sức áp chế. Vội vàng vận chuyển nguyên lực, mới hơi giảm bớt. Đây là toàn bộ đại trận lực lượng Trừ phi trận pháp bài trừ, không phải liền xem như ta cũng không có gì biện pháp. Cũng may cái này áp bách chi lực cũng không tính mạnh, cũng không ảnh hưởng hành động của chúng ta. Chỉ là thực lực, đoán chừng phải bị ảnh hưởng, sẽ có trình độ nhất định yếu bớt. Nhạc lộc sơn sơn chủ vội vàng vội vàng giải thích nói. Bạch tử nhạc rõ ràng điểm này, bất quá so những người khác càng có ưu thế chính là, hắn lục thân chi lực cường hành, coi như không vận chuyển nguyên lực, cũng có thể hành động tự nhiên. Một ngựa đi đầu, hắn cấp tốc xâm nhập trong đó Mơ hồ trong đó, hắn đã cảm ứng đến nơi xa một chỗ đại điện bên trong, chuyển đến một chút chiến đấu tiếng vang. Những người khác tự nhiên minh bạch một bước trước, từng bước trước đạo lý, sợ bảo vật bị tiền nhân đoạn đi, cấp tốc đuổi theo. Toàn bộ động phủ đều ở vào một tòa đại sơn bên trong. Không gian bên trong cực lớn, giống như là đem toàn bộ đại sơn đều bị móc giống, chừng mấy chục tòa cung điện, toàn bộ từ thông đạo nối liền cùng một chỗ. Đông đảo thông đạo, bốn phương thông suốt, để người khó mà phân rõ phương hướng. Bạch Tử Nhạc không khỏi quá sớm cùng cái khác cường giả lên xung đột, tùy ý lựa chọn một cái lối đi, không chút do dự xâm nhập trong đó. Những người khác tự nhiên đuổi theo. Soạt. Một đạo kiếm quang đột ngột từ một bên đâm ra. Tựa như một cái tuyệt thế thích khách, dấu ở âm u bên trong, vô thanh vô tức. Khi đâm ra nháy mắt, lại tựa như long trời lở đất, nhanh đến tức hạ. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc giống như là sớm có đoán trước, một đạo linh quang, cấp tốc nên đón tiếp lấy. Định bảo thần quang. Nhất thời Xông ra khôi lỗi lập tức ổn định ở nguyên địa. Ngay sau đó, bạch tử nhạc thân hình loại lên, lập tức xuất hiện ở khôi lỗi sau lưng, tại phía sau nó vỗ, kinh lực phun ra, trực tiếp đưa nó động lực gián đoạn. Thân thức phun trào, cái này nhị phẩm đê dai khôi lỗi, liền bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn, mới rơi vào trước mắt trên đại điện. Chân bảo cát. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà nhanh như vậy tìm đến lục tuyệt chân nhân bảo táng tri điện. Đà Sơn Đạo Nhân Nhạc lộc sơn sơn chủ bọn người đại hỷ, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, phi kiếm nô ra, thăm dò đại điện bên trong tình huống, thân hình liền theo sát phía sau. Và anh, một thanh trấn vang, hộ điện đại trận bộc phát, từng đạo hỏa diễm, đống cắt đen, kim quang, núi lao mưa tên, lôi đỉnh, các loại uy năng, đồng thời bạo đi, phản phệ tới, uy lực cực kỳ khủng bố. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đà sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nô ra phi kiếm, đống nhiên ra tốc. Hung hăng đánh vào phía trên đại trận Nhạc lộc sơn sơn chủ vung tay lên một cái, một cái thượng phẩm linh khí con dấu lập tức xông ra. Con dấu lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn bàn đá, bàn đá rung động, đột nhiên từ đó tung ra một đạo linh quang, linh quang bên trong, một đầu cự thú lập tức từ đó hiển lộ. Giống. Cự thú gào thét, hung hăng xé mở mánh liệt mà đến ánh lửa, theo con dấu cùng một chỗ, trực tiếp đánh vào trên đại điện tầng kia phòng ngự linh quang phía trên. phong lôi lưỡng nghi kiếm trận Vừa đúng lúc này, Khương Lực Tân Mai Phương vợ chồng cũng xuất thủ. Mỗi người bọn họ sử xuất phi kiếm, hai thanh phi kiếm tại sông ra nháy mắt không giữ quy tắc cũng lại với nhau, lại diện hóa phong lôi, cấp tốc bắn ra. chương 362, Ngoan Nhân Vợ anh Vợ chồng hai người tu vi mặc dù chỉ có khai khiếu cảnh trung kỳ, nhưng liên thủ thi triển phi kiếm chi thuật, vi lực lại cực mạnh, đã đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ, quanh kích trận pháp từng đợt lắc lư. Mấy người liên thủ Tang thêm Bạch Tử Nhạc cung cấp tốc sử xuất phi kiếm xông ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là năm hơi thời gian, toàn bộ hộ điện đại trận rốt cục không chịu nổi, bị bọn hắn cưỡng ép phá hủy. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc bọn người thân hình lóe lên, liền xông vào trong đó. Mắt sáng lên, Bạch Tử Nhạc con mắt rơi vào đại điện bên trong rất nhiều bảo vật phía trên, cơ hồ là ngay lập tức liền khóa chặt một tòa vòng đồng, một thanh phi kiếm, cùng một cái kim sắc bảo tháp phía trên. 3 kiện linh khí Đều là cực phẩm linh khí cấp bậc, bị từng tầng từng tầng bảo quang khóa lại, khiến cho linh tính không mất. Thân hình bay lượn lơ lửng ở bên người phi kiếm loại lên, trực tiếp điểm tại vòng đồng bên trên bảo quang phía trên, cấp tốc đem bảo quang xé mở, sau đó có chút một chiều, vòng đồng liền rơi vào hắn trong tay. Bất quá, điểm ấy thời gian, nhạc lộc sơn sơn chủ cùng đà sơn đạo nhân cũng là tay mắt lenh lẹ, lần lượt xuất thủ, phân biệt đem phi kiếm cùng kim sắc bảo tháp trộm vào trong tay. Ngược lại là khương lực tần Mai phương vợ chồng. Trong lòng rất thanh minh, căn bản không có tham dự rất đúng phẩm linh khí tranh đoạt, giương phần mình thu lấy hai kiện thượng phẩm linh khí. Đối với kia cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, Bạch Tử Nhạc ngược lại cũng không quá để ý, nhưng kia bảo tháp xem xét liền biết chính là đặc thù loại linh khí, lúc này bị Đà Sơn đạo nhân cầm tại trong tay, hắn trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng không có trắng trận cướp đoạt ý nghĩ, cực phẩm linh khí tuy tốt, đối với hắn thực lực tăng phúc đã cứ yếu. Lại nói, hắn trên thân đã có Pháp Thần Kiếm. Chu thiên diễn phát kính tinh bàn thanh trúc kiếm lại tăng thêm bây giờ vòng đồng trọn vẹn 5 kiện cực phẩm linh khí cũng không đáng vì thế làm to chuyện ánh mắt lần nữa quét qua Bạch tử nhạc lập tức liền phát hiện đại điện phía Tây một loạt hình thái khác nhau khôi lỗi những khôi lỗi này hình thú hình người đều có tất cả đều tại nhất phẩm cao dai trở lên trong đó còn có bốn cái đạt đến nhị phẩm sơ dai trình độ kích phát về sau thực lực có thể so với khai khiếu cảnh sơ kỳ vội vàng nhạy qua qua Vung tay lên một cái Tổng cộng 12 cố khôi lỗi liền nhanh trong quấn vào hắn túi chữ vật bên trong. Đồng dạng phát hiện khôi lỗi dự định vọt tới đà sơn đạo nhân thấy thế ngượng ngủng cười một tiếng, đành phải từ bỏ, xông về những bảo vật khác. Quả nhiên, lục tuyệt chân nhân kia hai kiện pháp bảo sẽ không đặt tại nơi này. Bạch tử nhạc ngừng xuống tới, thân thức đảo qua toàn bộ đại điện. Mấy tức qua đi, cho dù đại điện bên trong còn có rất nhiều đồ vật không có vơ vét sạch sẽ, nhưng đà sơn đạo nhân bọn người lại tự động ngừng xuống tới. Toàn bộ động phủ bên trong Thế nhưng là có mấy chục tòa đại điện, cho dù rất nhiều đều là trống không một bảo nhưng cái khác đại điện bên trong, tốt đồ vật cũng tuyệt đối không ít. Bọn hắn tự nhiên không muốn tại nơi đây hao phí quá nhiều thời gian. Đi. Bạch tử nhạc cũng không có có bao nhiêu nói cái gì, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu từ đại điện bên trong sông ra. Những người khác theo sát phía sau. Sông ra đại điện, bạch tử nhạc cấp tốc hướng về mặt khác một cái thông đạo phong đi, trong ngáy mắt, lại là một tòa đại điện, thấy ở xa xa. Một bàn tay đập nát trên đại điện phòng ngự linh quang, Bạch Tử Nhạc bọn người rất nhanh liền từ bên trong sông ra. Tòa đại điện này, chất đống đúng là một chút linh mục, tương đương với củi lửa phòng, có thể dùng tại luyện đan luân khí, bọn hắn đành phải đẩy bụi đất rời đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Mã Thế Minh chạy hùng hục, đem tự thân độn thuật kích phát đến cực hạn. Chắc không được bọn hắn thực có can đảm không để ý huyết khế phủ phản vệ, động thủ với ta. Đáng chết, không nghĩ tới vậy mà còn có thế thân phù loại bữa chú này. Mã Thế Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng càng là phẫn hận. Là một vị nhị phẩm trung giai trận pháp sư, hắn tại động phủ bên ngoài, tự nhiên cực được ham nên. Tại bị Đà Sơn đạo nhân mút bỏ về sau, rất nhanh liền lần nữa có một đám tu sĩ tìm đi lên. Bước bách tại trận pháp sư khan hiếm, đối phương đồng ý hắn bốn thành phân phối yêu cầu, ký kết huyết khế phủ. Sau đó, bọn hắn xông vào động phủ, mượn nhờ hắn trận pháp thực lực, thuận lợi vượt qua mê hồn trợ, đồng thời rất nhanh liền tìm đến một chỗ không có bị người khai phát qua dấu đan điệt. Dường như trời sinh may mắn, dấu đan trong điện, Mã Thế Minh trực tiếp tìm đến một cái phong linh hồ lô, trong hồ lô vậy mà là trọn vẹn 7 viên phẩm tướng hoàn hảo nhị phẩm cao dài linh đan tỉnh thần đan. Mâu thuẫn vị vậy mà phát, hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút. Mã Thế Minh nghĩ đến đi theo mình ba vị tiên thiên cảnh võ giả, chỉ hy vọng bọn hắn có thể giúp mình ngăn trở thời gian dài hơn để cho mình thuận lợi đào thoát. Giao ra tỉnh thần đan, bằng không thì chết. Vừa đúng lúc này, một thanh âm bị nguyên lực bao khóa. Ở bên thai của hắn nổ tung, ngay sau đó, hắn thần thức lập tức cảm giác được, một thân ảnh tựa như lưu quang, ở trong đường hầm bay lượn, trong chấp mắt, cách hắn chỉ còn lại có 50 m Đấy lòng châm xuống, mã thế minh sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được nơi xa một đoàn người vừa lúc từ một chỗ thông đạo bên trong sung ra, trứng mắt, lập tức lộ ra vô cùng vẻ mừng như điên, vội vàng hô lớn nói, con luân đạo nhân, đà sơn đạo nhân, cứ mạ. Dứt lời, nguyên lực càng là điên trào Tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn. Côn Luân đạo nhân đuổi theo người tốc độ lập tức chậm dần. Đối với vị này trực tiếp tại Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng trước mặt sinh sinh giết chết bảy vị khai khiếu cảnh trung hậu kỳ tiền sư ngô nhân, hắn trong lòng vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bạch Tử Nhạc nhìn phía cấp tốc vọt tới Mã Thế Minh, khe chau mày. Đà Sơn đạo nhân cái này thời điểm, lại đã phi tốc nên đón tiếp lấy. Đa tạ Đà Sơn đạo nhân xuất thủ tương trợ. Mã Thế Minh đại hỉ, một mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng không khách khí. Đà sơn đạo nhân trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt, một thanh phi kiếm đã như tinh mang hiện lên. Người! Mã thế mình phát giác đến một tia không đúng, quá sợ hãi. Nhưng tia phi kiếm lại nhanh đến cực hạ vọt thẳng đến trước mặt hắn. Phúc! Đem hắn đầu cho sinh sinh xuyên thủng. Nơi xa kia truy tung thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó hắn không chút do dự xoay người, cấp tốc chạy trốn mà đi. Cái này một vị, lại cũng là một kẻ h Trước đó hắn ỷ vào mình trận pháp sư thân phận, nhiều phiên áp chế, thực sự là làm cho người không vui, hắn lần này, thực là mệnh nên, có nảy kết. Đà Sơn Đạo Nhân thành thạo đem chiến lợi phẩm thu hồi, cười hắc hắc, nói. Chớ nhìn hắn tại bạch tử nhạc trước mặt, một bộ rất cung kính bộ dáng, nhưng có thể lấy tán tu chi thân, tu luyện tới bây giờ trình độ này, há lại sẽ đơn giản. Làm việc thủ đoạn, tự nhiên tản nhẫn vô tình. Hồn năng 49823 Bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên thầm ý sâu sắc nhìn đá sơn đạo nhân một chút. Cái gọi là mệnh nên có này kết, bằng, bất quá là hắn yêu thích mà thôi. Vì, cuối cùng vẫn là giết người đọc bảo. Hắn hiển nhiên đánh giá ra cái này mã thế minh trên thân tất nhiên có được trọng bảo, mới có thể để cho một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ truy tung tranh đoạt ra hiệu mới quả quyết xuống tay đọc ác. Côn Luân tiền bối. Vừa đúng lúc này, nhạc lộc sơn sơn chủ đột phi tốc tới gần, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Lục Tuyệt Chân Nhân lại trực tiếp mượn động phủ này bên trong mấy chục tòa đại điện, xem như toàn bộ càn khôn tạo hóa đại trận trận cơ. Mà ta thông qua đối mấy chỗ đại điện vị trí quan sát, bây giờ đã đại khái đã đoán được toàn bộ đại trận một chút đi hướng. Nếu như ta không có đoán sai, hướng cái thông đạo này tiến lên ba cái đại điện, liền đem là toàn bộ động phủ vị trí trung tâm, cũng chính là cả tòa đại trận trận nhãn chỗ. Ta nghĩ, Lục Tuyệt Chân Nhân nếu như thật đem pháp bảo cùng thần thông truyền thừa lưu lại, thì tất nhiên sẽ đem chi đặt ở trận nhãn kia vị trí. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, coi như ta đoan sai, tại cái này vị trí trung tâm, cũng tất nhiên sẽ có một kiện pháp bảo lưu lại, xem như trận nhãn sử dụng. Bởi vì chỉ có pháp bảo, mới có thể chấn áp được cái này to lớn tam phẩm cao dài trận pháp, khiến cho phát huy ra to lớn uy năng tới. Nhạc lộc Sơn Sơn chủ dù sao cũng là một vị nhị phẩm cao dài trận pháp sư, tự có một bộ đoạn trận phá trận chi pháp, đã phát hiện một chút đại trận bưng dạng. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh lên. Bạch tử nhạc mắt sáng lên. Quét đà sơn đạo nhân cùng nhạc lọc sơn sơn chủ một chút, mở miệng nói ra. Đi, đi, đi. Trước một bước, liền nhiều một phần thu hoạch được bảo vật cơ hội, nhất định phải cái thứ nhất đổi tới. Những người khác nhao nhao đại hỷ, cũng là vội vàng vô cùng. Một nhóm 5 người, lập tức nhanh chóng dọc theo thông đạo, cấp tốc lướt đi. Chỗ thứ nhất đại điện, đã bị người hoanh mở, bên trong không có vật gì. Bạch tử nhạc bọn người không chút nào dừng lại. Thứ hai chỗ đại điện, mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng xuyên thấu qua trận pháp, bọn hắn mơ hồ có thể nhìn ra bên trong trống trải, hiển nhiên cũng không cái gì tốt đổ vật. Là lấy, bọn hắn một chút do dự, đồng dạng không để ý đến, trực tiếp từ bỏ. Nơi thứ ba đại điện, cũng đã bị người cho sinh sinh phá vỡ, càng có ba bộ thi thể, nằm ở trên mặt đất, hiển nhiên trải qua khẽ đảo kịch chiến. Chết đi chính là con lô kiếm phái tam trưởng lao lý thanh tuyển cùng là tinh anh đệ tử Vũ Vân Rồng, một cái khác tựa như là thiên nguyên phường thị khổng gia gia chủ lỗ Minh Đức. Xem ra lần này chém giết chính là Triều Dương Đạo Phái Lý Hồng Thiên một nhóm cùng Cổ Kiếm Lao Nhân một nhóm. Cũng không biết bọn hắn là vì cái gì bảo vật tiến hành tranh đoạn. Nếu như chỉ là bình thường đồ vật, nhưng vẫn không dậy nổi bọn hắn như thế chém giết ta. Đà Sơn Đạo Nhân có chút tới gần, rất nhanh nhận ra ba người thân phận. Nơi này thế nhưng là tàng kinh các. Rất có thể liền có công pháp, pháp thuật, các loại truyền thừa, thậm chí môn kia thần thông lưu lại. Bọn hắn vì thế ra tay đánh nhau, là mười phần bình thường sự tình Đáng tiếc, đã bị người nhanh chân đến trước. Nhạc lọc sơn sơn chủ ngẩn đầu nhìn một cái, nhịn không được cảm khái nói. Một chỗ địa phương được mệnh danh là Tàng Kinh Các, mặc kệ là Tông Môn vẫn là tu tiên gia tộc, đều tuyệt đối có thể nói là một đại trọng địa, bảo địa. Chỗ này trong Tàng Kinh Các, không nói tốt đồ vật vô số, coi như không có thần thông truyền thừa, nhưng chỉ là lục tuyệt chân nhân khôi lỗi một đạo, luyện đan nhất đạo, luyện khí nhất đạo, thậm chí là chỗ tu luyện công pháp, tu hành pháp thuật quyết pháp. một khi ghi chép xuống tới đều là cực kỳ trân quý, việc quan hệ vật truyền thừa. Giá trị còn tại chân bảo các bên trong Đông Đảo linh khí phía trên. Bởi vì truyền thừa thường thường sẽ quần quần không ngừng sinh ra cường giả, chính là một cái tông môn, tu tiên gia tộc, thậm chí là tán tu một đại nội tình. Bất luận cái gì có trí tại phát triển thế lực, cũng sẽ không khinh thị truyền thừa tác dụng. Bảy đại tiên pháp đại phái chi cho nên cường thịnh, trừ cường giả Đông Đảo bên ngoài, lưu truyền ngàn năm trở lên Đông Đảo truyền thừa mới là căn bản. Chương 363 Thông thiên bạch hỏa, ấm ấm, một tiếng nổ vang rung trời, một tòa trên đại điện phòng ngự màng ánh sáng, cấp tốc bị hoanh phá. Không hổ là toàn bộ động phủ trung tâm đại điện, phòng ngự chi năng, chính là cứng hãn. Lần này chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, cũng là phi đi như thế lớn tay chân mới đem pha vỡ. Đoạn tinh thần triệu hồi phi kiếm, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Chớ ngẩn ra đó, tiến nhanh đi. Một bên tạ thương khung lại là khẽ quát một tiếng, vội vàng hướng về bên trong bàn tới. Đoạn tinh thần tỉnh táo, mắt thấy đại càn quốc đại hoàng tử, nhị hoàng tử, côn lô kiếm phái lý hồng Thiên, tán tu cổ kiếm lao nhân, còn có Cửu Hoa Tiên cung Ngọc Tố tiên tử, cổ thần giáo Hàn thành tượng chờ hơn 20 vị tiên sư đã cấp tốc xông vào Lục Tuyệt đại điện bên trong, vội vàng đuổi theo. Đập vào mắt cảnh tượng, để hắn trong lòng khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vô cùng cực nóng chi sắc. Thông Thiên Hỏa Hồ Lô, Đả thân xích, còn có thần thông. Vậy mà thật tại nơi này. Hắn liếc thấy đến đại điện vị trí trung ương, Một cái vòng tròn đại cùng sân khấu phía trên rất nhiều bảo vật. Một cái to lớn hỏa hồng sắc hồ lô, tại hư không trung chìm nổi. Rõ ràng, cái này thông thiên hỏa hồ lô, chính là bị xem như trận nhãn, ổn định ở hư không bên trong. Mà tại miệng hồ lô bên trong, mơ hồ có ánh lửa hiện lên, chỉ là xem xét, liền để hắn có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hỏa hồng sắc hồ lô phía dưới, mới là cái kia sân khấu, sân khấu phía trên, một cái túi lượng đồ. Một cây dài đến một xích thức thẳng cùng nghiêm toàn thân dùng huyền ngọc chế tạo, rõ ràng tàn mát ra kinh nhân khí hơi thở ba động địa đá, lẳng lặng bày tại phía trên. Lại trực tiếp hiển lộ tại trước mặt mọi người. Càng xa xôi, thì là một cái huyết nục sinh động như thật khô gầy lao đạo. Hiển nhiên chính là nơi đây động phủ chủ nhiệm, lục tuyệt chân nhân. Phát bảo. Thần thông. Cổ kiếm lao nhân thủ hạ, một vị giữ lại một ngụm răng vàng tu sĩ trước mắt, tốc độ đống nhiên bục phát, cấp tốc xung ra Hắn dường như nắm giữ một môn cực kỳ cường hãn tốc độ chi pháp, một ngựa đi đầu, vọt thẳng đến nhất phía trước. Cái khác tu sĩ, con mắt tại thời khắc này, cũng ngay mắt đỏ lên, riêng phần mình đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng là, những người khác tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn trực tiếp đem bảo vật lấy đi, riêng phần mình linh khí, pháp thuật, phụ lục cấp tốc đánh ra. Ẩm ẩm. Cơ hồ là trong chốc lát, phía trước nhất răng vàng tu sĩ, liền bị vô số thân phi kiếm, công kích, quanh sát trí tử máu thịt be bét. Hai cái gần phía trước Thanh Vân Tông đệ tử cùng Hoàng thất một vị cũng phụng, cũng bởi vậy thụ đến tác động đến, bị mấy đạo pháp thuật công kích, cấp tốc vẫn lạc. Lập tức, chiến đấu cơ hội là tại ngay lập tức, liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái bên trong, cơ hội mỗi một cái tới gần pháp bảo 50m phạm vi bên trong người, đều muốn đụng phải những người khác công kích. Cô nô kiếm phái Lý Hồng Thiên ánh mắt quét mắt cách đó không xa cổ kiếm lao nhân, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh phi kiếm bắn ra. Cổ kiếm lão nhân 10 phần tỉnh táo, Có chút một chiều, một cây cổ phát trường kiếm, liền hóa thành một đạo thanh quang, hướng về Lý Hồng Thiên chém xuống mà đi. Song phương bởi vì lúc trước tranh đoạn, sớm có thu cũ, giờ khác này lại là hết sức đỏ mắt, trực tiếp chém giết. Những người khác cũng giống như thế, trong khi xuất thủ, linh quang hội tụ, khi thế sóng lớn, làm cho toàn bộ đại điện, đều rất giống muốn bị sốc lên vỡ nát. Hieu! Hieu! Hieu! Vừa đúng lúc này, từng đạo thân ảnh vạch phá bầu trời thanh âm chuyển đến. Đoạn tinh thần con mắt lập tức trở về thần, một chút nhìn đến 4 năm vị khí tức cường hoành thân ảnh, bước vào đại điện bên trong. Là côn Luân Đạo Nhân, còn có bên cạnh hắn chính là Đà Sơn Đạo Nhân, Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ, Khương Lực Tần Mai Phương Vợ Chồng. Đoạn tinh thần suy nghĩ hiện lên, nhìn về phía kia côn Luân Đạo Nhân ánh mắt lóe lên một kia ngờ vực vô căn cứ. Lúc trước trận kia đại chiến qua đi, hắn kỳ thật chuyên môn trở về một chuyến, cho dù cái gì cũng không có phát hiện, nhưng hắn lại càng thêm xác định. Bạch tử nhạc cùng vị này côn luân đạo nhân quan hệ, tất nhiên không ít. Chỉ là, hắn lại còn không xác định, kêu bạch tử nhạc phải chăng coi là thật chết tại thành đạo tông tông chủ và điều lãnh quỷ trong tay. Bất kể nói thế nào, đối phương là bởi vì hắn luyện đàn đột phá sự tình, mới có tao nộ một kiếp. Phát bảo, túi chữ vật, còn có khi đó thần thông truyền thừa. Đa sơn đạo nhân hai mắt bên trong, lóe lên vô cùng vẻ hương phấn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng đồng dạng chấn động, nhanh chóng tới gần. Không tốt, là Côn Luân đạo nhân, nhanh ngăn lại hắn. Một tiếng kinh hô thanh âm chuyển đến, một người không chút do dự lui ra khỏi chiến trường, trực tiếp đem công kích đánh phía Bạch Tử Nhạc. Ngay sau đó, Ngọc Tố tiên tử, Đại Càn quốc đại hoàng tử, nhị hoàng tử, Triều Dương đạo phái Tạ Thương Hung, đều lập sắp công kích đánh phía Bạch Tử Nhạc. Tại động phủ bên ngoài, Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Có thể xưng lúc ấy thần minh cảnh phía dưới. Mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người một trong, nhưng xếp tại trước 10 thậm chí danh sách nằm vị trí đầu. Loại tồn tại này, đối với bọn hắn uy hiếp, vừa xa cái khác tồn tại. Là lấy, cho dù đại càn quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trước đó đối với hắn tiến hành lôi kéo, nhưng ở chân chính trọng báo trước mặt, xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Một đám ngu xuẩn, hai đại thần minh cảnh cường giả đã vào trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới, các ngươi là muốn vì bọn hắn làm áo cưới sao. Bạch tử nhạc quát trói một tay nắm hung hăng đánh ra. Ầm ẩm. Hư Không vung vọng, Tiên Võ đại thủ ấn hóa thành một cái nhận ấn, lại trực tiếp công chúng nhiều công kích, toàn bộ đều ngăn lại. Hư Không đều bởi vậy phát ra từng đợt nổ đùng. Cẩn thận. Vừa đúng lúc này, một thanh đen nhánh tiểu đao hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc xung ra, nhanh đến cực hạ, bắn về phía Cửu Hoa Tiên cung Ngọc Tố Tiên tử. Tiểu đao xông ra, ẩn nấp mà hung ác, cho dù là Ngọc Tố Tiên tử, cũng là đang phi tới gần thời điểm mới có chỗ phản ứng. Kia mỹ lệ trên mặt, lập tức hiện ra một tia hoàng sợ, đã không có một tiêu huyết sắc. Giờ khắc này xuất thủ, chính là xưa nay cùng Cửu Hoa Tiên cung chính là tốc địch cổ thần giáo đệ tử, Hàn Thành Tượng. Thừa dịp Sở Hữu người đối bạch tử nhạc xuất thủ nháy mắt, hán giả ý tới gần, cấp tốc xuất thủ đánh lén. Một đạo màu trắng cốt giáp, cấp tốc xông ra, sau đó liền gặp một vị hơi có vẻ thân ảnh cao lớn, vượt qua đám người già, chống lên một tầng linh quang, ngăn tại Ngọc Tố tiên tử trước người. Và anh, Tiểu đao hung hăng đâm vào màu trắng cốt giáp phía trên, tựa như đất nước trời sập, cốt giáp trực tiếp băng liệt, hóa thành mảnh vỡ. Tiểu đao như hắc mang lóe lên, cấp tốc trạng phá đạo thân ảnh này hộ thể linh quang. Phục. Phi đao vào thịt thanh âm chuyển ra. Ngực phải của hắn bị toàn bộ xuyên thủng. Thưa hằng sư đệ. Ngọc Tố tiên tử kinh hô một tiếng, bị tiên võ đại thủ ấn đánh bay ngược mà quay về cái rủi, cấp tốc nhất chuyển, như ngân mang hiện lên, vọt thẳng hướng về phía Hàn Thành Tượng. Đã sớm chuẩn bị Hàn Thành Tượng bay ngược đồng thời, Ong long ong ầm thanh bên trong, một con tiếp lấy một con kim sắc cổ trùng, bay đầy trời ra, lại nháy mắt tạo thành một cái kim sắc thuần giáp, đem hắn thân hình vững vàng canh giữ ở sau lưng. Bạo! Ngọc Tố tiên tử cắn răng, mỹ lệ khuôn mặt phía trên tràn đầy kiên quyết chi sắc. Cái dùi đánh vào cổ trùng thuần giáp phía trên, đông nhiên ẩm vang nổ tung. Thượng phẩm linh khí nổ lên khủng bố uy năng, cấp tốc càn quét, thậm chí siêu việt khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, không chỉ có tùy tiện xé mở cổ trùng phòng ngự, Nhanh chóng hơn đánh vào hàn thành tượng trên thân, đem hắn cả thân thể, đều cho sinh sinh xé rách. Bất quá ngọc tố tiên tử đồng dạng không dễ chịu, thân thức chấn động, thất khiếu chảy máu, cũng là thụ đến khó mà vãn hồi thương tích. Sư đệ, vì cái gì? Người thiên phu xuất chúng, có tư cách tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, vì cái gì? Sư tỷ tâm ý của ta, ngươi còn không rõ sao. 12 danh ngạch. Có phạm thanh vũ, đã đủ rồi, ta chỉ cần ngươi. Hà thư hoàn phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhược nói. Đi. Chúng ta cửu hoa tiên cung rời khỏi tranh đoạn, ta mang người hồi về núi cửa. Ngọc Tố tiên tử con mắt đỏ lên, đột nhiên hô lớn một tiếng, vội vàng ôm lấy Hà Thư Hoàn, cấp tốc hướng về động phủ bên ngoài, thẳng đến mà đi. Hai vị cửu hoa tiên cung đệ tử, vội vàng đuổi theo, khắp khuôn mặt là ai tang chi sắc. Bạch tử nhạc, rốt cục làm cho tất cả mọi người có chút thanh tỉnh lại, sau đó không chút do dự, hướng về kia trên bình đài bay thẳng mà đi. sơn chủ Tổ ta một chút sức lực. Vừa đúng lúc này, đà sơn đạo nhân trên lưng đột nhiên xông ra một đôi ngân sĩ, ngân sĩ phía trên, linh quang tủy, bạo phát xuống, để tốc độ của hắn, lại lần nữa tăng lên một mạng lớn. Đón lấy, nhạc lộc sơn sơn chủ không chút do dự ngừng xuống tới, chỉ tay một cái, lập tức liền có một đạo linh quang, rơi vào đà sơn đạo nhân trên thân. Ông, vốn là nhanh đến cực hạn đà sơn đạo nhân, tốc độ lần nữa tiêu thăng, hóa thành một đạo ngân mang, phi tốc hiện lên. Lại chớp mắt siêu việt Bạch Tử Nhạc, cấp tốc truy đến nhất phía trước. Bạch Tử Nhạc sớm đoán trước đến Đà Sơn đạo nhân cùng Nhạc Lầu Sơn Sơn chủ ở giữa có cũ, thấy thế cũng không ngoài ý muốn, trên thân đồng dạng đã tuân ra một đạo linh quang. Thân hành địa độ thuật. Thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục không còn bảo lưu, sử xuất thần hành địa độ thuật. Viên mãn cấp bậc độ thuật, để tốc độ của hắn đạt đến một cái trình độ kinh người, phong trì điện thế, rất nhanh liền siêu việt Lý Hồng Thiên, Cổ Kiếm lão nhân, tạ thương khung bọn người. Bất quá Cuối cùng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đại càng quốc đại hoàng tử dẫn đầu xông đến bình đáy trước đó, vây tay, Linh Quang lóe lên, cấp tốc cuốn về phía trên bình đài ba kiện bảo vật Theo sát phía sau, một vị thanh vân tông đệ tử đánh ra một đạo thu bảo quyết. Cái thứ ba, thì là đà sơn đạo nhân. Tốc độ của hắn, lúc này coi là thật nhanh như kinh hồng, tấn mánh vô cùng, đồng dạng đưa tay nô ra. Ba người Linh Quang, cơ hồ không phân tuần tự, rơi vào trên bình đáy. Ông! Một cố rất nhỏ vô cùng chấn động thanh âm đột nhiên chuyển ra. Hô hô hô. kia lơ lửng tại không trung bên trong. Bị xem như trận nhãn to lớn thông thiên hỏa hồ lô tại thời khắc này. Đột nhiên nhắc lên một chút. Bành. Bành. Bành. Trong chốc lát, một cố bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm. Phô thiên cái địa sung ra. Cấp tốc đem bọn hắn ba người. Bao trùn xuống dưới. Chính là phát bảo. Thông thiên hỏa hồ lô. Phát động. Không được. Thông thiên bạch hỏa xong Ba người đều tại ngay lập tức phát hiện pháp bảo động tĩnh, nhưng là, vô dụ. hỏa diễm trực tiếp bao trùm. Xì xì xì tiếng vang truyền ra. Không chỉ có bọn hắn trên người phòng ngự linh khí, phòng ngự linh quang, bị cấp tốc tan giã tiêu diệt, huyết nục của bọn hắn, thậm chí là túi chữa vật, cũng tại ngay lập tức, bởi vì không chịu nổi cố này cực nóng, trực tiếp đánh nát, nổ tung. Vâng, tựa như pháo hoa nở rộ, vô số vật phẩm, bảo vật, ngọc giàn đồng, linh thạch, cấp tốc xông ra Hà hà hà. Cái này pháp bảo, thần thông, nên ta vũ văn hạo đoạt được, không muốn chết liền cút ngay cho ta. chương 364, đoạt bảo. Cái gì? Nhìn qua kia bị ngọn lửa đốt diệt ba người, sở hữu người đấy lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, kia thông thiên hỏa hồ lô tại không ai không chế tình hồn dưới vậy mà cũng có thể kích phát. Mà kia thông thiên bạch hỏa huy năng, càng làm cho bọn hắn rung động cùng sợ hãi. Bất quá. Bọn hắn còn chưa kịp tiêu hóa ba vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tiền sư cùng nhau vẫn lạc sự thật, thanh âm từ phía sau chuyển đến, lại càng làm cho bọn hắn biến sát, cảm giác đến từng đợt kinh dị. Thân minh cảnh cường giả, vũ văn chân nhân tới. Vậy bọn hắn, còn có cơ hội không? Người cao hưng quá sớm. Cùng lúc đó, lại là một thanh âm chuyển đến. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đạo khí tức mênh ngông như vực sâu thân ảnh, theo sát lấy bước vào đại điện bên trong. Bác huyền tông tông chủ, mạnh xuyên mạnh chân nhân. Sau đó, chính là Bắc Huyền Tông Đại trưởng Lão Hỏa Vân Đạo trưởng và mấy vị thực lực thẳng tới khai khiếu cảnh cấp độ tinh anh đệ tử. Tất cả mọi người tâm, lần nữa trầm xuống, chìm đến đáy cốc. Khoe miệng, càng là hiện ra một tia cay đắng. Chết để không có cơ hội. Thậm chí tiểu liền sinh tử, đều muốn tử người trưởng khống. Hừ, đều bằng bản sự chính là. Thế thế, Vũ Văn chân Nhân sắc mặt đại biến, lập tức nổ bắn ra mà ra, bay thẳng hướng về phía đại điện vị trí trung ương. Giờ khắc này, Hắn muốn chiếm một cái tiên cơ, vượt lên trước đem rất nhiều bảo vật, bỏ vào trong túi. Đến lúc đó, là đánh là đi, đều đem theo hắn tâm ý. Bản sự. Người không xứng. Mạnh chân nhân thanh em không thay đổi, lập tức chính là một đạo thanh quang, càn quét mà ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Vũ văn chân nhân mêu mắt, lóe lên một tiêu kiêng kỵ chi ý. Nhưng thân là thần minh cảnh cường giả, hắn thủ đoạn cũng không phải phổ thông khai khiếu cảnh tu sĩ có thể so bị, xoay tay một cái. Hơn 10 trượng phù lục bị hắn lấy ra. Những bộ chú này, mỗi một chương đều đạt đến nhị phẩm cao dài trình độ, bị hắn không chút do dự kích phát. Trong chớp mắt, liền có từng đạo băng tháo, hỏa diễm, lôi điện, cấp tốc tuấn hướng thanh quang. Nhưng là, thanh quang sẽ qua, nguyên bản pháp thuật phát ra bạo ngược linh năng, cấp tốc cấm phòng, tăng giá, đã mất đi tác dụng. Bất quá hắn cũng nhờ vào đó, trốn khỏi tiểu cấm linh thuật cấm linh tác dụng, trốn qua một kiếp. Vừa mới buông lỏng một hơi, sắc mặt của hắn chính là đại biến lộ ra vẻ giận dữ, lớn mật. Bạch Tử Nhạc lộ ra rất tỉnh táo. Tại đại Càn Quốc đại hoàng tử cùng Đà Sơn đạo nhân đám ba người ở trước mặt hắn vẫn lạc, tại kia Vũ Văn chân nhân tới gần, bước vào Lục Tuyệt Đại Điện thời điểm, hắn trên mặt vẫn là không có mấy bay biến hóa. Tiên võ chân thân, tiên võ Lưu Ly Quang, chính phản ngũ hành thuần thuật Kim Ti Linh cương châu, còn có kia Huyền Vũ thuẫn Năm tầng sức phòng ngự sớm đã bị hắn kích phát đến cực hạ Hắn thậm chí còn dành thời gian tiêu hao hồn năng đem mình tiên võ nguy lực Khôi phục đến đỉnh phong. Sau đó, không chút nào dừng lại, hắn một đầu sông đến bình đài 30 m bên trong. Thu. Thu. Thu. Thân thức lưu động, bạch tử nhạc thuận tay đem đại hoàng tử, đà sơn đạo nhân bọn người bởi vì túi chữ vật nổ tung mà kích xạ ra rất nhiều bảo vật, thu nhập mình túi chữ vật bên trong. Sau đó, bành. Bành. Bành. Thông thiên hỏa hồ lô lần nữa dẫn động, một mảng lớn bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm, cấp tốc bao phủ, bao trùm xuống tới. Trong điện quang hỏa thạch, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái. Định bảo thần quang sử xuất. Theo sát phía sau thì là Thất sát Chân Hỏa. Nhưng là không hề có tác dụng. Đỉnh bảo thần quang thậm chí liền hỏa diễm một phần vạn nháy mắt đều không thể định trụ liền bị xông phá, Thất sát Chân Hỏa nên tiếp thông thiên bạch hỏa. Xì xì xì. Cũng chỉ là làm cho thông thiên bạch hỏa có chút rung động, liền lập tức mất diệt. Thông thiên bạch hỏa trực tiếp trùm lên Bạch Tử Nhạc trên thân. Oành. Phía ngoài nhất chính phản ngũ hành thuần thuật cấp tốc cảm đảm. Một hơi ở giữa, liền vỡ vụn ra, tiếp theo là kim ti linh cương trâu cương khí che đậy, cũng chỉ giữ vững được nửa hơi thời gian. Sau đó là huyền vũ thuẫn, cũng tương tự chỉ là nửa hơi. Tiền võ lưu ly quang. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Khoảng thời gian này, bạch tử nhạc tự nhiên không có nhàng rối, cấp tốc xông đến bình đại phụ cận, đưa tay qua tới, túi chữ vật rơi vào trong tay. Lần nữa sờ một cái, đạ thần xích bị hắn qua lấy, sau đó là khối kia tản mát ra đặc thủ khí tức bia đá. Như thế, hao tốn hai hơi. Sau đó đem đả thần xích cùng phiến đá chứa vào mình túi trữ vật bên trong, hao tốn một hơi. Cảm giác được mình trên người tiên võ lưu ly quang còn có thể kiên trì, Bạch Tử Nhạc tâm nghiệm vừa động, phi kiếm xông ra. Tị pháp thần kiếm tự mang tránh pháp linh quang, tăng thêm một kiếm phá vạn pháp phá pháp chi năng, cho dù bị bạch hỏa bao phủ, nhưng hắn phi kiếm vẫn là cấp tốc vạch phá bầu trời. Đang hung hăng hướng về kia thông thiên hỏa hồ lô đâm tới. Bành! Một thanh chấn vang. Bạch tử nhạc phi kiếm còn chưa kịp tới gần, một màn ánh sáng, tùy theo hiện lên, trực tiếp ngăn tại thông thiên hỏa hồ lô trước người. hắn phi kiếm rơi vào màn sáng phía trên, chỉ là làm cho màn sáng dừng lại, có một nháy mắt tàng đạm, sau đó lại nhanh trong sáng ngời lên. Hội trận linh ánh sáng. Bạch tử nhạc biến sắc. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác toàn bộ động phủ, tại hơi rung nhẹ. Hiển nhiên, công kích trận nhãn, tất nhiên dẫn động toàn bộ đại trận cũng phải tùy theo chấn động, rắc một phát mà động toàn thân thậm chí còn có thể gây nên trận đạo phản phệ. Trận đạo phản phệ, hắn cũng không sợ. Bởi vì không có người tổ chức khống chế trận pháp, phản vệ chi lực, nhưng thật ra là ngẫu nhiên tác dụng tại đại trận bên trong, cũng không nhất định đánh vào hắn trên thân. Nhưng lúc, lấy cái này hộ trận linh ánh sáng cường độ đến xem, hắn muốn đem chi công phá, gỡ xuống thông thiên hỏa hồ lô thì chí ít cần 10 hơi thời gian. 10 hơi, không nói mình liệu có thể tại thông thiên bạch hỏa bên trong kiên trì, chỉ, chỉ là bên ngoài. Lớn mật. Muốn chết. Bạch Tử Nhạc lần này cử động, coi là thật có thể nói là long trời lở đất. Để vô số người chấn kinh, đã kinh ngạc với hắn lớn mật, vừa sợ giật mình với hắn hộ thể sức phòng ngự cường hành. Muốn biết, vừa mới có 3 vị thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, bị tia thông thiên bạch hỏa bao trùm phía dưới, cấp tốc vẫn lạc, mà hắn lại có thể sinh sinh ngăn cản. Bất quá, hắn cử động lần này lại càng làm cho hai đại thần minh cảnh cường giả vô cùng tức giận. Cơ hội cùng trong lúc nhất thời Vũ Văn Chân Nhân cùng Mạnh Xuyên Chân Nhân liền đem công kích của mình đánh ra, muốn đem bạch tử nhạc cái này có can đảm khiêu khích hai người tồn tại cấp tốc chém giết. Trong lòng biết mình thời gian ngắn căn bản khó mà đem thông thiên hỏa hồ lô lấy ra, bạch tử nhạc lập tức làm ra lấy hay bỏ, không chút do dự lui nhanh, từ hỏa diễm bên trong vật ra. Giờ khắc này, hắn trên người tiên võ Lưu Ly Quang, tại bị thông thiên bạch hỏa thiêu đốt hạ, đã ảm đạm tới cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ Bạch Tử Nhạc không lo được cảm khái bạch hỏa khủng bố cùng tiên võ lưu ly li quang cứng cỏi, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật. Phát bảo cùng thần thông tới tay, hắn đương nhiên phải bắt đầu tìm kiếm đường lui. Ẩn thân thuật ẩn nấp hiệu quả, chính là hắn một đại lực lượng. Ngây thơ, chỉ là ẩn thân, há có thể trốn qua chúng ta cảm giác chi năng? Một thanh phi kiếm, một thanh Bắc Huyền thần đao, vạch phá bầu trời, cực tốc chém đúng ra. Ở vào hai bên ở giữa rất nhiều tu sĩ, vội vàng phi tốc tản ra. Sợ hãi không thôi. Quả nhiên, thần minh cảnh cường giả, thực lực đã sinh ra thủy biến, lực cảm giác đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, liền xem như ta ẩn thân thuật tu luyện đến viên mãn, có thể thân tan thiên địa, cũng chạy không thoát bọn hắn cảm giác. Bạch Tử Nhạc trong lòng bừng tỉnh, động tác không chút nào không chậm, thần hành địa độn thuật phía dưới, tốc độ của hắn coi là thật nhanh tới cực điểm. Hô! Bác Huyền Thần đao rơi xuống. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, cưỡng ép tránh đi. Vâng. Đại địa chấn chiến, toàn bộ đại điện, từng đợt băng liệt, liền xem như trận pháp bảo vệ, đều khó mà ngăn cản hòn đá tử không trung bên trong rơi đập. Chết. Phi kiếm theo sát phía sau, vạch phá bầu trời, mau lẹ mà linh xảo, vừa lúc Phong Bế Bạch Tử Nhạc phải qua đường. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tử Nhạc gặp nguy không loạn, một đạo pháp thuật, cấp tốc điểm ra. Định bảo thần quang. Xì xì xì. Cho dù cái này định bảo thần quang, chỉ chặn Vũ Văn Chân Nhân phi kiếm một nháy mắt thời gian. Nhưng bất luận cái gì nhỏ xíu dừng lại biến hóa, đối với ở vào cao tốc ghé qua bạch tử nhạc đến nói, đều là to lớn. Lệnh một ly, đủ sai chi ngàn dặm. Phi kiếm loay lên, từ bạch tử nhạc bên người xuyên thấu mà qua. Ẩm ẩm. Phi kiếm trực tiếp kích xạ tại một cây to lớn trên trụ đá, tùy tiện đem oanh mở, sụp đổ. Đến mà không hướng, phi lễ vậy. Bạch tử nhạc khẽ quát một tiếng, một bản kim sắc thư tịch bộ dáng linh khí, cấp tốc sông ra. Chù thiên diễn phát kính. Chu thiên diễn pháp kính lớn lên theo gió. Xoẹt xẹt. Tương đạo lôi vân, cơ hồ là nháy mắt tại hư không trung ngưng tụ, tỏ khắp. Trung trung điệp điệp ở giữa, hư không trung liền có vạn trượng lôi đỉnh ngưng kết thành hình. trọn vẹn 12 cái lôi vân, cấp tốc tổ hợp thành vì một tòa tựa như 12 đô thiên trận pháp hình thức ban đầu, tương hố cấu kết, tăng phúc, làm cho vốn là cường hành vô cùng lôi Đỉnh chi lực, lặng yên mạnh mẽ mấy phần. Thần tiêu ngũ lôi pháp. Chọn vẹn 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp phong cấm tại Chu Thiên diễn pháp kính bên trong, tại thời khắc này bị hắn đồng thời thả ra. Cái này lôi đình chi huy. Tạ Thương Cung, Lý Hồng Thiên, Cổ Kiếm Lao Nhân, Nhị Hoàng Tử bọn người trong lòng từng đợt sợ hãi, đều có một cố không thở nổi cảm giác. Không chút nghi ngờ, một khi cái này lôi điện rơi vào nhóm người mình trên đầu, tất nhiên khó mà ngăn cản, muốn bị hoanh sắt thành cạn bã. Tiêu liền vũ văn chân nhân cùng mạnh xuyên chân nhân, giờ khác này trên mặt, đều hiển lộ ra một tia vẻ Có chút bản sự. Nhưng, cũng liền như thế. Mạnh xuyên khẽ quát một tiếng, một đạo thanh mang, lập tức xông về hư không chung lôi đỉnh. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Tiểu cấm linh thuật rơi vào chỉ lôi điện phía trên. Trong chốc lát, liền khiến cho nguyên bản uy năng cường hãn lôi điện chi huy, cấp tốc cấm phòng, tiêu tán. Một cái, hai cái, ba cái. Chọn vẹn chín cái lôi vần, bởi vậy trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng kia thanh quang, nhưng cũng bởi vậy tán loạn xuống tới. Hiển nhiên cũng khó có thể đồng thời đem 12 đạo lôi vân đồng thời phong cấm. Lôi rơi. Bạch Tử Nhạc cám buông lòng một hơi, có chút một điểm, lập tức dẫn động lôi đỉnh. Lập tức, liền có từng đạo lôi đỉnh chi lực từ ba đạo lôi vân bên trong giáng lâm xuống tới. Ầm ầm. Hư không chấn động, lôi đỉnh phân biệt đánh phía mạnh xuyên cùng Vũ Văn Hạo. Sau đó, thừa dịp hai đại thần minh cảnh cường giả xuất thủ ngăn cản nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thân hình lần nữa di động, cấp tốc hướng về đại điện bên ngoài chạy như điên. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Hòa Vân nhanh ngăn lại hắn. Mạnh chân nhân tế ra một cái bình ngọc, bình ngọc phía trên từng đoàn từng đoàn huyền thủy phun ra, trực tiếp tới hướng về phía Lôi Điện. Sau đó vẫy tay, bác Huyền Thần Đao đã phi tốc chạy tới. Vũ Văn chân nhân thì dứt khoát vung ra một đoàn chiến kỳ, chiến kỳ cuốn lên, lập tức liền có một đạo một đoàn mây đen xông ra. Lôi Điện đánh xuống tại mây đen phía trên, chỉ làm cho được mây đen khí lãng lất lột, đang nhanh chóng tiêu tán, lại khó mà đem xuyên thủng. Trương 365, khai khiếu cảnh vô địch. Lan đi. Bạch tử nhạc trứng mắt, chật quát một tiếng, một trường hung hăng đánh ra. Tiên võ đại thủ ấn. Sớm tại Mạnh Xuyên nhắc nhở trước đó, hỏa vân đạo trưởng liền đã làm tốt chuẩn bị, là lấy khi bạch tử nhạc vọt tới nháy mắt, tay hắn một điểm, lập tức liền có một đạo thanh mang, bán thẳng đến mà ra. thần thông. Tiểu cấm linh thuật. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn cái khác ba vị bác huyền tông tu sĩ, cũng là đồng sự xuất thủ, từng trôi phi đao. Tựa như thiểm điện đánh rớt, hung hăng một chạm Bạch tử nhạc tiên võ đại thủ ấn Kết hợp tiên võ thành đạo pháp Tiên võ chân thân, huy lực mạnh Có thể so với thần thông Mà hỏa vân đạo trưởng trô thi triển tiểu cấm linh thuật Lại là một môn chân chính thần thông Cả hai va chạm Tiên võ đại thủ ấn có chút nhoáng một cái Linh năng cấp tốc tán loạn, huy lực giảm nhiều Đã không đủ nguyên bản một nửa Nhưng kia thanh mang Lại trực tiếp tiêu tán, biến thành hư vô Hiển nhiên Bạch tử nhạc tiên võ đại thủ hấn mặc dù chỉ là so sánh thần thông, nhưng ở uy có thể lên, lại đã thắng qua hỏa vân đạo trưởng tiểu cấm linh thuật. Bất quá, bạch tử nhạc cũng không có bởi vậy tự đắc. Hắn tiên võ đại thủ hấn uy lực cố nhiên cường đại, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn tiên võ nguyên lực tinh thuần hùng hậu, tăng thêm hắn sớm đã đem 3 môn tuyệt học đều tăng lên đến viên mãn, làm cho hôn nguyên một thể nguyên nhân. Mà hỏa vân đạo trưởng đối với tiểu cấm linh thuật nắm giữ, có thể gánh vác nhiều con là nhập môn căn bản không thể phát huy ra môn này thần thông chân chính uy năng. Ngay sau đó, cái khác bác Huyền tông đệ tử vô số thân phẩm dai khác nhau phi đạo, cấp tốc chém xuống, rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, phốc phốc phốc chấn hưởng thanh bên trong, liền đem tiên võ đại thủ ấn xé rách thành từng đạo linh quang. Không lan đi, liền chết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, Tị Pháp thần kiếm diễn hóa một kiếm phá vật pháp, hóa thành một đạo ngân mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đoàn ngọn lửa đen kịt, văng ra thời điểm, Già Thiên đóng lây. Cấp tốc đem phía trước mấy người, đều bao phủ. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc thể nội một cái tinh bàn sung ra, thần thức phun trào ở giữa, đưa tay tại tinh trên bàn một điểm. Tinh bàn linh quang đại thịnh, lập tức liền có một đoàn ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng hướng về phía phía trước. Một kiếm phá vạn pháp thất sát chân hỏa. Còn có, chú sát chi thuật, liệt thân thuật. Cái gì? Mạnh như vậy. Hòa vân đạo trưởng sắc mặt đại biến. Hắn đối với mình thần thông hướng đến th tiểu cấm linh thuật tại hắn dĩ vãng chiến đấu bên trong, đều phát huy ra tác dụng cực lớn, tùy tiện chém giết đối thủ. Kết quả tại lúc này, vậy mà chỉ làm cho được đối phương tiên võ đại thủ ấn linh năng tán loạn một nửa Mà ngay sau đó, đối phương phi kiếm. Hắn tâm thần chấn động, liền tranh thủ phi đao của mình tế ra, xoay tay một cái ở giữa, một cái chuyện tốt nắp nổi phòng ngự linh khí, cấp tốc kích phát, ngăn tại trước người của mình. Ở bên cạnh hắn, cái khác bác huyền tông tu sĩ cũng là liên tiếp xuất thủ Đem riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn chỗ thi triển mà ra, linh năng lắc lư ở giữa, đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ. Đang phi kiếm như điện, hung hăng chạm tại Hỏa Vân Đạo trưởng phi đao phía trên, bang tiếng vang bên trong, phi đao bị tùy tiện đập bay. Thế như chệch che, phi kiếm cấp tốc chạm tại Hỏa Vân Đạo trưởng nắp nồi phía trên. Oen. Nắp nồi hơi chấn động một chút, ẩn ẩn nổi lên một tia vết dạ Nhưng Tị Pháp Thần kiếm giờ khắc này, cuối cùng vẫn là không công mà lui, bay ngược trở về. Chạn. Hòa vân đạo trưởng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng trong lòng nhịn không được ám buông lòng một hơi. Đối phương thực lực, quá mạnh. Đồng thời không thể nghi ngờ, tuyệt đối vượt qua chính mình. Nếu không phải mình trước một bước dùng cực phẩm linh khí phi đao ngăn cản, chết tiêu đối phương phi kiếm đại bộ phận uy năng, chỉ bằng cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí hốn nguyên thuẫn phòng ngự chi năng, thật đúng là khó mà ngăn cản. Cũng may, ta chỉ cần ngăn trở hắn nhất thời một lát cũng liền đủ rồi, tự có tông chủ xuất thủ, đem hắn chém giết Không phải chỉ bằng ta thủ đoạn, đoán chừng không kiên trì được bao lâu, liền muốn tan tác mà chạy. Hòa vân đạo trưởng trong lòng so đo, đang muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn, đông liền cảm giác được, một kia ô quang, cấp tốc tới gần, sau đó một đầu gắn vào trên đầu của mình. Ông! Một cố áp lực kinh khủng, đột nhiên tác dụng tại hắn trên thân, tựa như giữa thiên địa hàm ẩn sắc cơ, muốn đem hắn cả thân thể băng liệt. Vu cổ môn chú sắc thuật. Làm sao có thể? Không! Hòa vân đạo trưởng sắc mặt đại biến. Lại căn bản bất lực ngăn cản, thân thể bỗng nhiên băng liệt, cánh tay, chân, đầu, toàn bộ thân hình, cấp tốc vỡ ra, ngũ mã phanh thơi, trực tiếp bị xé thành từng cái khối thịt. Hòa vân đạo trưởng, chết. Hô hô. Ngọn lửa đen kịt cấp tốc càng quét, trực tiếp liền đem mấy vị Bắc huyền tông khai khiếu cảnh đệ tử báo phủ. Si si si. Kinh khủng hỏa diễm uy năng, nhưng thiêu đốt hết thảy, cho dù bọn hắn liều mạng kích phát phòng ngự linh khí, thi triển phòng ngự linh quang tiến hành ngăn cản. Nhưng nhiều lắm là chỉ bất quá khai khiếu cảnh hậu kỳ thực lực bọn hắn, lại làm sao có thể ngăn trở Bạch Tử Nhạc Viên mãn cấp bậc Thất Sát Chân Hỏa Thiêu Đốt. Dài không quá ba hơi, ngắn bất quá một hơi, bọn hắn phòng ngự linh khí, liền nhanh chóng tan rã vỡ vụn. Sau đó chân hỏa tỏ khắp, cấp tốc liền đem bọn chúng ba phủ đốt diệt chống không. Cùng lúc đó, thi triển thần hành độ địa thuật Bạch Tử Nhạc, cấp tốc bay lượn mà qua, thuận tay dắt đi Hỏa Vân Đạo trưởng túi trữ vật, không kịp tìm về đối phương linh khí phi đao càng không kịp thu thập những người khác chiến lợi phẩm, liền trực tiếp xông ra lục tuyệt đại điện. Muốn chết? Bác Huyền Tông tông chủ, mạnh xuyên chân nhân sắc mặt đại biến. Tràn đầy âm kiệt ánh mắt bên trong, sắc ý nghiêm nghị, Bác Huyền thần đao xông ra nháy mắt, thân hình bay lượn, cấp tốc đuổi theo. Hắn không nghĩ tới, tại hắn cùng Vũ Văn chân nhân hai người liên thủ, còn có hắn Bác Huyền Tông đại trưởng lão một nhóm ngăn trở tình huống dưới, lại còn để đối phương thuận lợi đào thoát. Trong lòng nghẹn vẫn cùng tức giận, coi là thật để hắn khí huyết cuồn cuộn. Cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Chạy đi rồi. Can vô địch, Lý Hồng Thiên, tạ thương khung bọn người sợ ngây người. Trước đó bọn hắn mặc dù liền kinh dị tại Bạch Tử Nhạc lớn mật, có can đảm tại hai đại thần minh cảnh cường giả thủ hạ, đoạt thức ăn trước miệng quọp. Nhưng sâu trong đáy lòng, lại đều nhận định, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đại thần minh cảnh cường giả phẫn nộ, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Liền xem như 300 năm trước Lục Tuyệt chân nhân, cũng chỉ bất quá là chặn một vị thần minh cảnh cường giả công kích. Sau đó từ đối phương trong tay thong dong rời đi. Bang vào, còn là hắn thân pháp thần thông. Mà Bạch Tử Nhạc đối mặt, thế nhưng là hai vị. Kết quả, hắn vậy mà thật sinh sinh từ hai vị thần minh cảnh cường giả trong tay chạy ra ngoài, đồng thời còn thuận thế vênh sát Bắc Huyền Tông bốn vị khai khiếu tiên sư, trong đó còn bao gồm thực lực tại khai khiếu cấp độ có thể đạt tới trước 10 hỏa vân chân nhân. Cho dù mạnh xuyên chân nhân đã ngay lập tức đuổi theo đi lên, kết quả còn khó có thể đoán trước. Nhưng đối phương lớn mật, Dũng Minh cùng Cường Hãn vẫn là để bọn hắn vô cùng rung động, sống lại ra một câu nguồn gốc từ đáy lòng khâm phục chi ý. Cái này côn luân đạo nhân, có lẽ thật có thể gọi là, khai khiếu cảnh vô địch. Lúc này, có người nhịn không được cả kinh nói. Sở hữu người lần nữa sướng sở, sau đó tất cả đều ngơ ngác. Bằng cái này côn luân đạo nhân lúc này chiến tích, nói là khai khiếu cảnh vô địch, thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, ai có thể không phục Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngay tại 300 năm trước thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất lục tuyệt chân nhân động phủ bên trong Không ngờ có một vị thần mình cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại sinh ra. Nhạc lộc Sơn sân chủ, Khương Lực, Tần Mai Phương liếc mắt nhìn nhau, yên tĩnh không nói, không dám nói lời nào. Côn Luân đạo nhân sao? Vũ Văn Chân nhân lầm bẩm một câu, vốn cũng nghĩ thuận thế đuổi theo ra đi, nhưng nghĩ đến kia trên bình đài thông thiên hỏa hồ lô, lại sinh sinh nhịn xuống tới, vội vàng vơ tay, phi kiếm liền nhanh chóng sung ra. Ầm ẩm, Hộ trận linh ánh sáng rung động, càng có thông thiên bạch hỏa, phun ra tiến hành ngăn cản. Nhưng Vũ Văn Chân Nhân thực lực cường hãn, phi kiếm bị hắn tế luyện, đồng dạng đạt đến pháp bảo cấp độ, tăng thêm có hắn bảo vệ, tự nhiên không sợ. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Và anh, Hộ trận linh ánh sáng, cấp tốc vỡ nát. Kia thông thiên hỏa hồ lô cũng lập tức rơi xuống xuống tới, bị hắn có chút một chiêu thu đến trong tay. Thật nhanh. Bạch Tử Nhạc chạy ra lục tuyệt đại điện về sau, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng thần minh cảnh cường giả tốc độ Vẫn là để hắn mí mắt nhào nhào nhào nhảy lên. Chết. Mạnh xuyên hai mắt băng hàn, bác huyền thần đao đón gió mới ra, cấp tốc chém xuống. Bạch tử nhạc kinh dị, cảm giác được một cỗ khóa chặt cảm giác, trực tiếp rơi vào mình trên thân. Không tránh được. Tê cả ra đầu phía dưới, hắn vội vàng trở tay một trường, tiên võ đại thủ hấn bổ ngang mà ra. Vâng. Bác huyền thần đao rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, có chút dừng lại, sau đó cấp tốc phá vỡ thế như trẻ v rơi vào bạch tử nhạc trên đỉnh đầu. Bành! Một thanh chấn vang, bạch tử nhạc tiên võ Lưu Ly li Quang cấp tốc cảm đạm, bùng một tiếng, phá. Bất quá, tiên võ đại thủ lớn cùng tiên võ Lưu Ly Quang hai đạo có thể so với thần thông công kích cùng phòng ngự pháp thuật, cuối cùng dần dần tiêu hao trung phẩm pháp bảo bác Huyền Thần đao công kích thủy năng, khiến cho bay ngược mà quay về. Người là thành đạo tông người? Không đúng, tiên võ đại thủ lớn thành đạo tông đã thất truyền, chẳng lẽ là tiên võ tông, hoặc là võ quốc hoàng thất người triệu ra? Mạnh xuyên tự tại nhất định được một kích bị ngăn trở, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tiêu kinh ngạc. Kiến thức rộng dài hắn, lập tức liền có suy đoán. Bạch tử nhạc không đáp, lần nữa thi triển thần hành địa độ thuật, thân hình như điện, thông đạo bên trong cấp tốc ghé qua. Hừ, bất kể là ai, người hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh xuyên hừ lạnh một tiếng, có chút một điểm, bay ngược mà quay về bác huyền thần đao lần nữa dừng lại, như kinh hồng loay lên, lần nữa chém đúng ra. vừa đúng lúc này Toàn bộ động phủ phát ra kịch liệt chấn động thanh âm, hư không trung linh năng hội tụ, lực lượng kinh khủng tại trong đó áp vũ. Xoẹt xẹt. Một đạo công kích rơi xuống, như thiên uy giáng lâm, trùng trùng điệp điệp ở giữa rủ xuống. Ầm ầm. Một mảng lớn khu vực bị tùy theo phá hủy, xinh xinh xé rách. Ầm. Ầm. Ầm. Nguyên bản bao phủ toàn bộ động phủ càn khôn tạo hóa đại trận trận pháp linh quang, cấp tốc tiêu tán. Bạch Tử Nhạc dống cảm giác được trên thân rung lòng, nguyên bản ở vào tại động phủ bên trong bị áp chế nguyên lực, thân hình đều tùy theo khôi phục, tốc độ lập tức tăng vọt một mạng lớn. Oen. Bác Huyền thần đao chém xuống, trực tiếp thất bại. Đáng chết. Mạnh Xuyên bỗng nhiên quay đầu, chỗ nào không biết chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là Vũ Văn Chân Nhân đang đánh nát hộ trận linh ánh sáng, lấy ra cả tòa đại trận trấn nhãn, Thông Thiên Hỏa Hồ Lô. Do dự phía dưới, vẫn là không có từ bỏ truy kích Bạch Tử Nhạc. Có chút gấp hủ, một đạo thanh quang tại trước người hắn hiện hiện. So sánh với Thông Hỏa Hồ Lô, Hắn càng coi trọng hơn Bạch Tử Nhạc trên người đã thần sắc, càng đừng nói tại hắn trên thân, còn có một môn thần thông truyền thừa. Chương 366: Kiểm kê thu hoạch. Thần thông. Không có ai sẽ ngại nhiều. Coi như bác Huyền Tông đã có một môn thần thông, nhưng vẫn là muốn thứ hai cửa, thứ ba cửa. Mạnh Xuyên có chút một điểm, trong chốc lát, thanh quang bắn ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, Trận pháp phá. Một bên khác, Bạch Tử Nhạc cảm giác đến trên người kia cố nhẹ nhõm, nguyên bản trận pháp sức giáp chế hoàn toàn tiêu tán trong lòng trở nên kích động. Lập tức từ bỏ thi triển đốt nguyên pháp, liều mạng một phen, lấy vô số pháp thuật, tuyệt học đổi lấy không gian sinh tồn ý nghĩ. Dưới chân nhoáng một cái, thân hình một độn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc rốt cục thi triển ra thần hành độn địa thuật căn bản huyền bí, độn địa chi thuật. Thân hành độn địa thuật vốn là một môn chạy trốn loại pháp thuật. Không chỉ có cực tốc, cũng có thể chui xuống đất, ngăn cách tiên pháp tu sĩ thân hình, linh năng, thần thức, khí tức. Từ đó đào thoát đổi giết. Trước đó bởi vì động phủ bên trong có trận pháp ba phủ, Bạch Tử Nhạc tốc độ dù nhanh, lại căn bản không thể chui xuống đất bên trong. Lúc này trận pháp phá vỡ, trên mặt đất cấm phong chi lực tiêu trừ, hắn chỗ nào sẽ còn do dự, thuần thế lóe lên, lập tức trốn vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Mạnh Xuyên thi triển tiểu cấm linh thuật dù xuống, lại đã đã mất đi Bạch Tử Nhạc tung tích. Ừm. Mạnh Xuyên nhướng mày, liên tiếp ngoài ý muốn để hắn trong lòng vô cùng tức giận. Bán Huyền Thần đao vội vàng lần nữa chém ra, một đạo pháp thuật, càng là cấp tốc thi triển mà ra. Địa Long Hám địa thuật. Ầm ầm. Đại địa chấn động, không ngừng lăn lộn, nghiền ép. Phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, tầng tầng ép động, kinh khủng cự lực áp bách phía dưới, liền xem như cứng rắn đá xanh, đều muốn từng khúc vỡ nát, hóa thành bột phấn. Chỉ là, cho dù hắn đem chúng quanh thổ địa đều lật tới lật lui toàn bộ, càng là khiến cho chúng quanh vài tòa đại điện, trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Nhưng Thủy chung không gặp bạch tử nhạc bất kỳ tung tích nào. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mạnh xuyên khí cơ cảm ứng, tầng tầng lục soát nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện. Đáng chết. Gần như trăm hơi thở qua đi, mạnh xuyên giận mắng một tiếng, rốt cục từ bỏ, thân hình loay lên, một lần nữa trở về mà quay về. Đã thuộc về bạch tử nhạc trên người thần thông cùng pháp bảo đã cầm không đến, như vậy món kia thông thiên hỏa hồ lô, hắn lại nhất định phải đi tranh đoạt trở về. Đây chính là thần minh cảnh sao Quả nhiên cường đại. Mấy chục rằm có hơn, bạch tử nhạc thân hình từ dưới nền đất sung ra, xa xa nhìn phía lục tuyệt động phủ phương hướng, có chút lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là đối phương một đau kia, cho hắn uy hiếp, vô cùng lớn, để hắn từ đầu đến cuối có một loại tê cả da đầu cảm giác. Cũng may, đại trận vỡ nát, để hắn sớm thi triển ra thần hành độn địa thuật độn địa chi năng, lúc này mới thuận lợi đào thoát. Bất quá đối phương một kích cuối cùng lực lượng, cũng xác thực 10 phần cường đại. Nếu không phải ta nhục thân chi lực cường hãn, có thể so với hình người Bạo Long, đoán chừng vẫn là phải bị thương nặng, sau đó hiển lộ ra vết tích, bị hắn khóa chặt công kích. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình thi triển thần hành độn địa thuật trốn dưới mặt đất thời điểm, đối phương chém ra bác Huyền Thần đao cùng đánh ra môn kia Địa Long h địa thuật pháp thuật. Kia cố mặt đất sụt lún, càng quét, lan lộn, nghiền ép phía dưới khủng bố cự lực, cho dù trải qua tầng tầng suy yếu, cũng là 10 phần cường hãn, có thể so với khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hiện tại cần ngăn cách khí tức, ẩn nấp thân hình tình huống dưới, chỉ có thể bằng vào nhục thân mà kháng. Cũng may, trải qua bản lòng quả cùng đại địa linh tùy hai loại thiên tài địa bảo không ngừng tầm bổ, hắn nhục thân sức phòng ngự đã 10 phần cùng bố, có thể so với đỉnh cấp đại yêu, không phải còn muốn tốn nhiều sức lực mới có thể thuận lợi đào thoát. Nơi đây vẫn là có chút không an toàn, đi nhanh lên vì thượng sách. Bạch Tử Nhạc mắt thấy xa xa chiến đấu dần dần lắng lại, hít sâu một hơi, thân hình nhoáng một cái, cấp tốc rời đi. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái linh khí mỏng manh sơn động bên trong. Lần này, mặc dù 10 phần mạo hiểm, kém chút liền muốn đứng trước hai cái thần mình cảnh cường giả vây công, nhưng cuối cùng chuyến đi này không tệ, có đại thu hoạch. Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, hắn thu hoạch xác thực vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là trong mọi người thu hoạch lớn nhất. Thuộc về Lục Tuyệt Chân Nhân thần thông truyền thừa, pháp bảo, còn có hắn tùy thân túi trữ vật, tất cả đều rơi vào hắn trong túi. Chỉ có món kia thông thiên hỏa hồ lô. Nghĩ đến thông thiên hỏa hồ lô, hắn trong lòng vẫn là có chút tiếng đuối. Hồ lô kia pháp bảo huy năng, hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua, tại không ai khống chế tình huống dưới, phát huy ra huy lực chính là như vậy khủng bố. Một khi bị người trưởng khống, huy năng tuyệt đối phải mạnh lên một màng lớn. Kết quả, bởi vì thời cơ nguyên nhân, cuối cùng cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, kỳ thật cũng thỏa mãn. Có thể tại hai đại thần mình cảnh cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng th Còn có cái gì không hài lòng? Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu hồi trong lòng tiến lũ ấy, thần thức khế động, lần này Lục Tuyệt Động phủ bên trong thu hoạch, liền toàn bộ hiển lộ tại hắn trước mắt. Túi chữ vật, lại là 9 cái. Sau đó là một chút ta vật, còn có trọng yếu nhất. Đả thân xích, thần thông truyền thừa. Bạch Tử Nhạc nhìn phía trước mặt một đống lớn đồ vật. Trong đó túi chữ vật, có 7 kiện chính là thuộc về Thành Đạo Tông cùng vô cổ môn đệ tử, mặt khác 2 kiện, một cái thuộc về Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng. Một cái khác thì là thuộc về Lục Tuyệt Động phủ chủ nhân, Lục Tuyệt chân nhân. Tạm thời buông xuống đối với túi chứa vật xử lý, hán trước một bước bắt đầu kiểm kê những thu hoạch khác. Tổng số 13 cái khối lỗi, trong đó đạt tới khai khiếu cảnh cấp độ có 5 quyển, còn lại đều tương đương với luyện khí kỳ hậu kỳ cấp độ, chỉ cần ý theo tế luyện pháp khí phương pháp tế luyện, sau đó lắp nhập đầy đủ linh thạch liền có thể kích phát sử dụng. Thực phẩm linh khí 2 kiện, một cái vòng đồng, một cái kim sắc bảo tháp, không nghĩ tới quanh đi của lại Cái này bị đà sơn đạo nhân lấy đi bảo tháp, lại một lần rơi vào ta trong tay. Hả? Cái này vòng đồng cùng kim sắc bảo tháp, đúng là một cái có thể nguyên bộ linh khí. Trong đó vòng đồng chính là thú bị nhốt vòng, sử dụng cái này vòng đồng, trực tiếp có thể khuất phục yêu thú, làm cho mất đi sức phản kháng. Mà kim sắc bảo tháp, thì là trấn yêu bảo tháp, ở trong chứa không gian, có thể trấn áp yêu thú, làm cho cung cấp mình nô dịch, thúc đẩy. Cả hai phối hợp sử dụng, sắc thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này phong linh hồ lô, bình thường đều là chứa đựng linh đan chi dụ. Quả nhiên ở trong chứa linh đan. A, đây là nhị phẩm cao giai linh đan Tỉnh Thần đan. Bảy viên Tỉnh Thần đan, nếu như phục dụng, trực tiếp có thể để ta lực lượng thần thức tăng lên gấp đôi trở lên. Từ cái này phong linh hồ lâu ngoại hình đến xem, cũng hẳn là lục tuyệt chân nhân động phủ thu hoạch, ta nhớ được là từ Đà Sơn đạo nhân trên người túi chứa vật vỡ ra sau bắn ra tới. Chẳng lẽ là thuộc về kêu Mã Thế Minh? Bạch Tử Nhạc trong lòng suy đoán đắc y đem đặt ở bên người. Thần thức phương diện, một mực xem như hắn một cái nhược điểm. Tại tao ngộ am hiểu thần thức công kích cường giả thời điểm, thường thường sẽ có chút thua chỉ các em. Trước đó mặc dù đem luyện thần chi pháp ưu hóa, đổi thành siêu thần quan tưởng thuật, nhưng dù sao còn không có chính thức tu luyện, mà lại coi như chính thức tu luyện, thần thức tăng lên, kỳ thật vẫn là cần thời gian. Ít nhất cũng phải trước một bước đem siêu thần quan tưởng thuật nhập môn. Bây giờ có cái này tỉnh thần đan, hắn thần thức liền có thể nhanh chóng lớn mạnh đã coi như là sớm đền bù hắn một đại nhược điểm. Sau đó là Ngọc Giản Đồng. Đáng tiếc, Ngọc Giản Đồng qua yếu đuối, cho dù ta liều mạng cướp đoạn, cũng chỉ đoạt được ba cái, cũng không biết bên trong tin tức vẫn là không hoàn chỉnh. Bạch Tử Nhạc nhìn xem phía trên còn có một kia thiêu đốt dấu vết Ngọc Giản Đồng, lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Hắn đối với pháp thuật, công pháp chờ khát vọng, thế nhưng là mười phần mãnh liệt. Thận trọng đem thần thức phụ bên trên. Một cỗ tin tức lập tức tràn vào. Đại Càn Quốc linh mạch bản đồ phân bố Thành Vân Quyết, đại động quan thuận. Đại Càn Quốc linh mạch bản đồ phân bố, hẳn là thuộc về Đại Càn Quốc đại hoàng tử Càn Vô Địch chi vật, phía trên vậy mà rõ ràng ghi chép toàn bộ Đại Càn Quốc cảnh nội khắp nơi linh mạch. Bao quát các đại tông môn chiếm cứ, tổng cộng có 3 đầu tam phẩm linh mạch, 15 đầu nhị phẩm linh mạch, 77 đầu nhất phẩm linh mạch. Bạch Tử Nhạc có chút mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, cái này đối với hắn cũng không có quá nhiều tác dụng, hắn chỉ là đại khái quan sát lật một cái. Liền đem ánh mắt rời đến mặt khác hai cái ngọc giản đồng phía trên Thanh vân quyết hẳn là thanh vân tông chủ tu công pháp Đáng tiếc phía trên dính đến hơn 300 cái huyệt thiếu Ta toàn bộ đã nắm giữ Ngược lại là cái này đại động quan thuật Đà sơn đạo nhân thật đúng là phúc tinh của ta a Hắn cũng nhịn không được có chút kích động Từ đà sơn đạo nhân trên thần Hắn nhưng chọn vẹn thu đến ba kiện tốt đồ vật Theo thứ tự là chấn yêu bảo tháp Phong linh hồ lô bên trong tỉnh thần đan Còn có ngọc giản này đồng bên trong ghi lại đại động quan thuật Trước đó Đà Sơn Đạo Nhân, chính là bằng vào môn này Đại Động Quan Thuật, trực tiếp khám phá hắn ẩn thân thuật Tào Diệu. Muốn biết, hắn sớm liền đem ẩn thân thuật tu luyện đến thân tan thiên địa viên mãn cấp độ, tự liền khai khiếu cảnh viên mãn cấp độ Chu Thành, điều Lanh quỷ đều không thể khám phá, lại tại Đà Sơn Đạo Nhân trong mắt, không chỗ trẻ thân. Đủ chứng minh cái này Đại Động Quan Thuật cường hãn, tuyệt đối có thể xưng nhất đỉnh cấp dò xét loại pháp thuật. Bất quá, mạnh nhất, tốt nhất, vẫn là cái này hay kia Bạch Tử Nhạc kích động đem một khối thức thẳng cùng dài mảnh bia đá cầm lấy. Thước thẳng chính là pháp bảo, đả thân xích. Giai mảnh địa đá lại là thuộc về Lục Tuyệt Chân Nhân thần thông truyền thừa. Cái này đả thân xích, vậy mà không phải sơ phẩm pháp bảo, mà là trung phẩm pháp bảo. Trung phẩm pháp bảo, chỉ là khí tức hiện lộ, liền để ta có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Thật là quá mạnh. Mà lại, đây là một loại chuyên môn công kích người thần thức, nguyên thần pháp bảo, đối với tiên pháp tu sĩ lực sát thương thậm chí còn tại bình thường ngang cấp pháp bảo phía trên. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật. Một khi ta đưa nó luyện hóa, dựa vào cái này đả thần xích, ta thậm chí dám cùng kia Mạnh Xuyên, Vũ Văn Hạo hai vị thần mình cảnh chân nhân chính diện chống đỡ. Bạch Tử Nhạc hô hấp dồn rập, trong lòng từng đợt kích động. Về phân thúc đẩy thời điểm tiêu hao nguyên lực, có lẽ khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, nhiều lắm là chỉ có một kích chi lực, nhưng hắn hồn năng vô tận lời nói, như vậy công kích của hắn cũng đem vô tận. Cuối cùng chính là cái này trở thần thông truyền thừa bia đá. Bạch tử nhạc nhịn không được đem ánh mắt rơi vào bia đá kia phía trên. Bia đá dài ba thước, rộng bất quá một thước một tức, toàn thân đen nhánh, trang bia cũng là khắp nơi trùi lùi, nhưng trong đó lại có một loại đặc thủ khí vận tràng ra, thần bí mà cường đại. Hán biết, cái này chính là chuyên môn ghi chép pháp quyết đạo nguyên thạch. Có chút pháp quyết, bởi vì quá cường đại, căn bản không thể rơi vào trên giấy, một khi thành văn, trang giấy lập tức liền sẽ tổn hại Cho nên mới có ngọc giản đồng xuất hiện. Nhưng thần thông, hoặc là một ít mạnh hơn pháp quyết, bởi vì càng thêm cường đại, tiểu liền ngọc giản đồng đều không thể tiếp nhận. Thế là mới có cái này chuyên môn ghi chép tin tức đạo nguyên thạch, hóa thành chuyển thừa bia đá. Không tính cái khác, chỉ là cái này một khối lớn đạo nguyên thạch, kỳ thật liền đã có giá trị không nhỏ. Bởi vì ngọc giản đồng trải qua linh năng xâm nhiễm, vẫn là sẽ hư hao, có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm cũng liền vỡ vụn. Nhưng đạo này nguyên thạch, trăm ngàn vạn năm trường tồn. Bình thường công kích đều không thể tổn hại, trời sinh miễn dịch đại bộ phận linh năng pháp thuật, chính là một cái tông môn có thể vĩnh cửu lưu truyền một đại bảo hộ. Không do dự nữa, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ mình thần thức dọ vào trong đó. chương 367, Thần Thông, Xúc Điệu Thành Thốn Xúc Điệu Thành Thốn Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng. Quả nhiên là Thần Thông, Xúc Điệu Thành Thốn. Bước ra một bước, tựa như có thể đem trăm trượng khoảng cách co lại thành một tức vượt qua, quả nhiên là Tinh Diệu Luân cường hành vô Tuy Bất quá cái này ghi chép thần thông văn tự, tựa như là một loại đặc thù cổ văn, mỗi một chữ đều rất giống ẩn chứa đặc thù lực lượng, mặc dù tại thần thức xâm nhiễm phía dưới, ta có thể trực tiếp minh bạch trong đó ý tứ, nhưng tổng cảm giác cái này văn tự bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó cấp độ càng sâu bí mật. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đương nhiên nghĩ đến Lục Tuyệt chân nhân, đối phương giống như đối với cái này cổ văn một đạo, cũng có chút tinh thông. Có lẽ, từ đối phương trong túi chữ vận, sẽ có phát hiện Không có lại nghĩ lại, dù sao xuyên thấu qua truyền thừa bia đá, hắn đã triệt để tiếp thu đến thần thông tin tức, tiếp xuống tới chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện chính là. Lập tức, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quét mắt bảng thuộc tính của mình. Quả nhiên, thần thông chi pháp, đã tự động xuất hiện ở giao diện thuộc tính lên. Mặt khác hồn năng số lượng đã đạt đến 670 dư vạn. Bạch tử nhạc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này tiến vào lục tuyệt động phủ, tại hồn năng phương diện cũng có như thế lớn thu hoạch. Hiển nhiên Bên trong không nhìn thấy chém giết, đồng dạng 10 phần bịch liệt. Thần thông xúc địa thành thốn muốn tu luyện tới nhập môn lời nói, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian không ngắn, đại động quan thuật cũng giống như thế. Mà chú sát chi thuật, mặc kệ là toái linh thuật, liệt thân thuật vẫn là diệt thần thuật, cũng còn chỉ là tu luyện tới chưa nhập môn 50% tả hữu Nếu như tiếp xuống tới một đoạn thời gian chủ tu thần thông, nhập môn thời gian cũng còn muốn áp sau. Cho nên, ta thẳng thắn vẫn là tướng hồn có thể sử dụng tại tăng lên trên thực lực cho thỏa đáng So sánh với cái khác pháp thuật, hắn tự nhiên càng coi trọng hơn thần thông. Cho dù xúc điệu thành thốn không phải công kích loại thần thông, nhưng thần thông dù sao cũng là thần thông, đồng dạng có thể đối hắn thực lực, có một cái to lớn tăng lên. Đặc biệt là bảo mệnh phương diện, có môn này thân pháp loại thần thông bằng thân, ở đây vực, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa. Tiêu hao 6 triệu điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng điểm một cái Trực tiếp lựa chọn nhóm lửa Nháy mắt, thể nội 100 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động Cấp tốc bị tầm bù Xông phá, nhóm lửa Gia tăng lấy hắn thực lực cùng nội tình Một hơi, hai hơi, ba hơi Thời gian trôi qua Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra Nhóm lửa huyệt khiếu số lượng Đạt đến 655 mai Bây giờ ta tiên võ nguyên lực hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ Lần nữa tăng vọt một mảng lớn Giống như đạt đến một loại cực hạn Thuần túy mà cường hã ta thậm chí có một loại trực giác, vâng vào ta lúc này tích lũy, kỳ thật đã đầy đủ bắt đầu xung kích kế tiếp cảnh giới, thần minh cảnh. Bạch Tử Nhạc trong lòng từng đợt sao động, càng là sinh ra một cỗ khát vọng. Đặc biệt là lúc trước tao ngộ thần minh cảnh cường giả Vũ Văn Chân Nhân cùng Mạnh Xuyên Chân Nhân, cảm giác được bọn hắn cường đại thời điểm, loại này khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác được, thần minh cảnh cấp độ, cách mình cũng không xa. Bất quá không nổi. ta hiện tại coi như có thể đột phá, nhưng huyết khiếu còn không có toàn bộ nhóm lửa. Tại cái này một cái cấp độ vẫn là không co tăng lên tới viên mãn, đến thời điểm coi như đột phá, với ta mà nói, cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc Cương ép kiềm chế mình khát vọng trong lòng, bình phục tâm tình của mình. Cơ sở càng là kiên cố, căn cơ càng là hùng hậu, tương lai tiềm lực trưởng thành, thực lực tức hạn cũng liền càng là cao thông. Bây giờ khai khiếu cảnh cấp độ huyết khiếu đều không có nhóm lửa đến tức hạn, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến hành đột phá. Tiếp xuống tới, Thiên Nguyên phường thị khẳng định không thể đi. Ai biết kia hai cái thần minh cảnh cường giả, liệu sẽ còn canh giữ ở phụ cận. Yêu lĩnh khoáng mạch? Cũng không được. Lúc trước ta tiến về yêu lĩnh khoáng mạch, vốn là vì báo thù mà đi, bây giờ đại thù đã báo, lại trở về cũng không có ý nghĩa gì. Như thế, cũng chỉ có về về tông môn. Vừa vặn, ta trên người linh thạch góp nhặt đã đầy đủ nhiều, vừa vặn có thể đem môn kia tịch diệt thần quang thần thông hối đoai xuống tới. Mặt khác huyệt khiếu số lượng, chắc hẳn trong tông môn cũng nhất định sẽ có thu nhận sử dụng ta cũng có thể thuận thế góp nhặt một đợt, nhìn xem có thể chủ đến 800 điểm, thậm chí càng nhiều. Bạch tử nhà cơm thầm phân tích, rất nhanh liền có quyết định. Nghe nói, toàn bộ tu luyện giới gần đây quật khởi một vị cường giả vô địch. Cường giả vô địch? Ai? Côn Luân Đạo Nhân? Vừa vận đoạn thời gian kia, ta ngay tại thiên nguyên phường thị phụ cận, một tự mình trải qua trận này thịnh sự. Giống như nghe qua, hắn đến cùng có cái gì chiến tích? Một người phá một tông, trực tiếp đem tu tiên tông môn thành đạo tông h nan vạn quần hào trước mặt, cường thế đánh giết bảy vị khai khiếu cảnh trung hậu kỳ tiên sư, chấn nhiếp Bắc Huyền Tông Hỏa Vân đạo trưởng không dám động đậy. Lúc Tuyệt Động phủ bên trong, tại hai cái thần minh cảnh cường giả trước mặt, đoạt thức ăn trước miệng quọ, cưỡng đoạt trọng bảo. Càng tại thần minh cảnh cường giả, bác Huyền Tông tông chủ trước mặt, sinh sinh giết chết Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng và mấy vị Bắc Huyền Tông tinh anh đệ tử. Mặt khác, hắn còn từ bác Huyền tông, tông chủ trong tay thong dong đào thoát. Cái này từng cọp từng cọp chiến tích, mấy lần toàn bộ tu luyện giới Ai có? Nói một tiếng khai khiếu cảnh vô địch, ai có thể không phục Một chỗ tiểu lâu bên trong, từng đợt cao đàm luận rộng thanh âm truyền ra, một vị luyện khí kỳ tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp văng lên. Dạng này chiến tích, sắc thực nên được bên trên khai khiếu cảnh vô địch, thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất. Đoán chừng cũng chỉ có 300 năm trước vị kia lục tuyệt chân nhân, mới có tư cách tới tương để tỉnh luận đi. Có lẽ... Kêu côn luân đạo nhân cũng có thể giống kia lục tuyệt chân nhân, trực tiếp được xưng hô vì chân nhân. Bên cạnh mấy người, từng đợt cảm thán, kinh ngạc, trong lòng sinh ra vô hạn kính ngưỡng. Sắc thực như thế, thậm chí ta cảm thấy, kia lục tuyệt chân nhân coi như tái sinh, đoán chừng cũng sẽ không là côn luân đạo nhân đối thủ. Bởi vì lục tuyệt chân nhân lúc trước chi cho nên có thể có đủ kia lớn như vậy thanh danh cùng chiến tích, dựa vào càng nhiều chính là hắn trên người hai kiện pháp bảo cùng một môn thần thông. Mà côn luân đạo nhân bằng vào thế nhưng là chính hắn bản thân thực lực. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, bây giờ kia đả thần xích cùng thần thông đều rơi vào côn luân đạo nhân trong tay, một khi hắn hoàn toàn tiêu hóa những thu hoạch này, như vậy hắn thực lực thì tất nhiên sẽ lần nữa tiến nhanh một bước. Đến lúc đó, có lẽ chưa chắc không thể có thể cùng chân chính thần mình cảnh cường giả, tranh phong đấu. Kêu luyện khí kỳ tu sĩ, một mặt sùng kính nói, những người khác im lặng, dường như cũng có chút tán đồng cái nhìn của hắn. Mà tại cách bọn hắn cách đó không xa, Bạch tử nhạc yên lặng uống rượu nước thức ăn ngon bạch tử nhạc, trên mặt không khỏi lộ ra một kia cổ quái. Hán ngược lại là không nghĩ tới, hán bởi vì thời gian dài đi đường, chỉ là thuận thế tại một cái nho nhỏ trong phường thị nghỉ chân, lại cũng vừa lúc nghe được có người đàm luận có quan hệ mình tin tức. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc không khỏi xa âm thanh hỏi, cái kia không biết, trừ đà thần xích cùng thần thông bên ngoài, lục tuyệt chân nhân trên thân cuối cùng món kia pháp bảo, thông thiên hỏa hồ lô, cuối cùng rơi vào ai trong tay. Lúc trước hắn xa xa cảm ứng đến thuộc về hai đại thần minh cảnh cường giả giao chiến, hiển nhiên là vì kia Thông Thiên Hỏa Hổ lâu nguyên nhân, là nên mới có vấn đề này. Tự nhiên là bị bác Huyền Tông tông chủ đoạt đi. Bắc Huyền Tông tông chủ dù sao cũng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong tông chủ, không chỉ có nắm giữ bác Huyền Tông chấn tông chi bảo, trung phẩm pháp bảo Bắc Huyền thần đao, càng có thần thông bản thân, cũng không phải tán tu xuất thân vũ văn chân nhân có thể so bì. Người kia không chút do dự đáp: "Ta cáo tri, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mạnh Xuyên chân nhân thực lực có lẽ chưa chắc so Vũ Văn chân nhân cao minh, nhưng thân là bác Huyền Tông tông chủ hắn, nội tình quá mạnh, thần thông pháp bảo đều càng thêm cường đại. Sẽ trở thành người thắng cuối cùng cũng là bình thường. Người! Người! Cũng tại lúc này, kia đáp lời tu sĩ mới ngẩn đầu nhìn phía Bạch Tử Nhạc, lập tức thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Bạch Tử Nhạc thấy thế, như mày, tiện tay buông xuống mấy cái linh thạch. Thân hình nhoáng một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Hắn bên cạnh đồng bạn kéo hắn một cái, hỏi. Côn Luân Đạo Nhân, hắn là Côn Luân Đạo Nhân. Người kia kích động hô. Cái gì? Người xác định. Bên cạnh mấy người trên mặt đều là biến đổi, hỏi. Trung quanh một đám thực khách, cũng đều đem kinh ngạc đem ánh mắt đầu tới. Ta đương nhiên xác định, mấy ngày trước lục tuyệt động phủ hiện thế, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Côn Luân Đạo Nhân phong thái. Hắn cao giọng trả lời một câu. Vội vàng thật nhanh lao ra ngoài, lại sao có thể lại tìm đến Bạch Tử Nhạc tung tích? Xem ra, ta côn luân đạo nhân bộ dáng, bây giờ tại ngoại giới, ngược lại là càng thêm chói mắt. Vừa vặn, chiều dương đạo phái sắp tới, ta vẫn là biến thành lúc đầu bộ dáng vì tốt. Dù Long Phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhăn, khuôn mặt từng chút từng chút cải biến, rất nhanh liền khôi phục thành lúc đầu diện mụ. Sau đó, chính là những này túi chữ vật. Trải qua 3 ngày thời gian, cuối cùng đem phía trên cấm chế toàn bộ ma diện. Mạnh Tử Nhạc nhìn phía mình là bên người chín kiện túi chữ vật. Trong đó tám cái, cấm chê phía trên kỳ thật cũng không tính mạnh, liền xem như món kia thuộc về Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng túi chữ vật, hắn cũng chỉ hao tốn thời gian 2, 3 tiếng, liền đem chi ma diệt phá vỡ. Nhưng là, món kia thuộc về Lục Tuyệt chân nhân túi chữ vật, cấm phong thủ đoạn lại quá mức cao mình phức tạp một chút, lấy thần thức cường độ, cũng đầy đủ hao tốn 2 ngày rưỡi thời gian, mới đem ma diệt mở ra. Tám cái túi trữ vật bên trong Ngược lại là không có cái gì quá mức đáng giá chú ý đồ vật, pháp khí linh khí, phù lục pháp thuật linh thạch. Mặc dù có giá trị không nhỏ, lại cũng chỉ là để tài sản của ta, lần nữa tăng lên rất nhiều. Duy nhất đáng ra xưng đạo, chính là để ta nắm giữ huyệt khiếu số lượng từ 750 mai, tăng lên đến 792 mai trình độ mà thôi. Ngược lại là cái này thuộc về lục tuyệt chân nhân túi chữ vật. Bạch tử nhạc trong mắt lué lên vẻ mong đợi chi sắc. Cơ hồ không kịp chờ đợi, hắn liền đem mình thần thức giò xét đi vào. Thật là lớn nội trí không gian, lại chừng 5 trượng phương viên. Cơ hộ tương đương với ta trên thân tất cả túi chữ vật tổng cộng Như thế xem xét, ngược lại là lộ ra túi chữ vật bên trong đồ vật, 10 phần thưa thất cùng chống trải. Bạch tử nhạc trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. chương 368, huyệt khiếu tổng số. Bây giờ bạch tử nhạc trên người túi chữ vật nhưng không ít, cộng lại chí ít 30 kiện, không gian cũng có lớn có nhỏ, toàn bộ xác nhập mới có lấy lục tuyệt chân nhân cái này túi chữ vật lớn nhỏ có thể nghĩ phẩm dai. Đương nhiên, bên trong đồ vật so sánh cái không gian này cũng xác thực cực ít. Kim sợi ngọc thư, linh mục thẻ tre, ngọc giản đồng, gia thu sách. Lại tất cả đều là ghi chép thư tịch loại đồ vật. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh ngạc, lại càng cảm giác đến kinh hỷ. Linh khí pháp bảo một loại, hắn bởi vì có rất nhiều thu hoạch, ngược lại cũng không khan hiếm, thậm chí tiểu liền linh thạch, hắn lúc này nhìn đều rất nhạt. Nhưng là ghi chép tri thức một loại thư tịch cùng ngọc giản đồng. Hắn lại càng coi trọng hơn, bởi vì đây mới là một vị tu sĩ chân chính cường đại căn cơ. Nếu không có lấy rất nhiều công pháp pháp thuật truyền thừa, hắn cho dù có giao diện thuộc tính bực này nghịch thiên chi vật, cũng là không bột đấu gột nên hổ khó mà chân chính tăng lên tới bây giờ cấp độ này. Cửu Dương luyện đan pháp, Lục Tuyệt luyện đan tâm đắc, Kim Ngọc đan thư, Thủy luyện đan pháp, Tỉnh Thần đan đan phương, Triều Lộ đan đan phương Duyên Thọ đan đan phương Ký môn độ giáp, Trận đạo chân giải, Càn Khôn tạo hóa đại trận bảy trận chi pháp. Cổ Nguyệt chân nhân luyện khí tâm đắc, Tam thập lục thiên cương cấm chế từng giải, khôi lỗi nhập môn, khôi lỗi thông cổ thư, Phù văn bạch khoa toàn thư, phù lục bắt pháp, Cổ kim thần văn so sánh, thiên thư sách, Bạch tử nhạc phủ, vô số xa lạ tri thức tại hắn trong đầu từng cái sẽ qua, cưới ngựa xem hoa, coi là thật để hắn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tới so sánh, hắn phát hiện mình tiếp xúc tri thức thực sự quá mức nghẽ hẹp. Từng cái vô cùng rộng lớn thế giới, nhiên tại trước mắt hắn hiện hiện. Thật lâu Hắn mới lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đối với toàn bộ túi chứa vật bên trong mấy trăm loại dính đến các phương diện tin tức ghi chép tiến hành phân tích cùng đối chiếu, một lần nữa phân ra đối với mình tin tức hữu dụng. Đan đạo phương diện, nếu như nghiên cứu, dựa vào kiểu Dương luyện đan pháp trợ thuật luyện đan, có thể trực tiếp đem ta luyện đan phẩm giai, từ nhị phẩm cao giai luyện đan sư, tăng lên tới tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Tới xứng đôi, còn có rất nhiều đan phương, như nhị phẩm cấp độ có Tỉnh thần đan, Triều Lộ đan, Đại Hồi nguyên đan. Tam phẩm cấp độ càng có duyên phọ đan, kim linh giải độc đan, hồi thần đan. Luyện khí phương diện có thể tăng lên tới tam phẩm sơ dai cấp độ. Trận pháp nhất đạo bên trên thì có thể tăng lên tới tam phẩm trung dai. Phù lục nhất đạo thì là nhị phẩm cao dai. Khôi lỗi một đạo là nhị phẩm cao dai. Như thế phân chia một cái, bạch tử nhạc ngược lại là thanh minh rất nhiều, sau đó nhịn không được liền có chút cảm thán cùng kính nghệ. Nguyên bản, hán tại nghe mấy cái kia tu sĩ nghị luận mình. Cho là mình so lục tuyệt chân nhân mạnh hơn thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút tán thành cùng đắc ý. Nhưng lúc này chân chính kiến thức đến đối phương những này cất giữ cùng thành tựu hắn yên lặng đối so với về sau, không khỏi lắc đầu. Có lẽ thực lực phương diện, hắn xác thực muốn so lục tuyệt chân nhân càng thêm cao mình một chút, nhưng ở cái khác phương diện, hắn coi như kém xa lác. Coi như hắn nhất là tự đắc luyện đan phương diện, đoán chừng cũng xa không bằng cái này lục tuyệt chân nhân tới cao Minh Càng đừng nói đối phương tại luyện khí nhất đạo. Thôi lỗi một đạo, trận pháp nhất đạo, phù lục nhất đạo, cổ văn một đạo, đều được cho người trong nghề, cực kỳ tinh thông. Âm thầm tỉnh táo, bạch tử nhạc tiếp tục xem xét ngọc giản đồng cùng các loại kim sợi ngọc thư, linh mục thể che những vật này, rất nhanh liền lại có phát hiện. Lục tuyệt chân nhân xuất thân tả đạo tông, chính là thiên linh tông phụ thuộc. Thân minh cảnh phía trên, quả nhiên có càng mạnh tồn tại, kim đăng cảnh, nguyên thần cảnh. Khai khiếu cảnh huyệt khiếu tổng số, quả nhiên bị người thăm dò rõ ràng Lại có 1.296 mai. Bạch tử nhạc nhanh trong xem lấy rất nhiều tin tức, tâm thần chấn động. Một hồi lâu, sắc mặt của hắn mới dần dần bình tĩnh, nhưng tâm thần, nhưng vẫn là nhịn không được từng đợt lưu động. Lần này tại lục tuyệt chân nhân trong túi chữ vật thu hoạch, hắn thấy, có thể xương to lớn. Mặc dù cũng không có công pháp pháp thuật chờ ghi chép, thậm chí tiểu liền hắn nắm giữ huyệt khiếu số lượng, đều không có gia tăng. Dù sao trong đó mặc dù có nâng lên huyệt khiếu tổng số tại 1.296 mai cũng không có coi là thật khắc lục ra mỗi một cái huyệt khiếu vị trí chỗ ở. Nhưng trong này rất nhiều ghi chép, đối với hắn trợ giúp lại hết sức chi lớn. Không chỉ có để hắn đối với ngoại vực có trình độ nhất định hiểu rõ, càng làm cho hắn minh sát mục tiêu, biết tu hành cảnh giới sâu cạn, càng biết, khai khiếu cảnh cấp độ cực hạn. 1.296 mai huyệt Hiếu Như thế so sánh, hắn thu thập huyệt khiếu tổng số, còn kém xa lắc. Trải qua mấy ngày phòng đoán, ta đối với xúc địa thành thốn thần thông, đã có nhất định tâm đắc Vừa vặn, nơi đây khoảng cách triều dương đạo phái còn có mấy ngày lộ trình, vừa vặn có thể để ta thi triển môn này thần thông, đi đường cùng tu luyện hai không tướng lầm. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, phi toa chầm xuống, lập tức liền bay xuống. Khi sâu một hơi, bạch tử nhạc tâm nhược minh kính, báo nguyên thủ nhất, thể xác tinh thần dần dần vương lỏng, chậm rãi đạt đến một loại không suy nghĩ gì trạng thái bên trong. Đồng nhiên, hai mắt của hắn mở ra, thể nội tiên võ nguyên lực cùng thần thức đồng thời cổ động, phù hợp ở giữa Một cố rượu quyết tại tâm hắn ở giữa hiện lên. Ông! Bạch tử nhạc thể nội tiên võ nguyên lực cùng thần thức đồng thời tiêu hao Trên chân chật nhẹ, hắn đống nhiên cảm giác được một loại cực hạn nhẹ nhàng, vội vàng cất bước bước ra. Xoát! Tựa như phủ quang lực ảnh, hắn thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở mười trượng bên ngoài. Đây chính là thần thông chi lực sao. Tốc độ thật nhanh. Bất quá, lần thứ nhất thi triển, lực khống chế không đủ, phương hướng không cho phép. Thần thức cùng tiền võ nguyên lực ở giữa cũng không phù hợp. Bạch tử nhạc có chút hương phấn, rất nhanh liền bắt đầu yên lặng tự hỏi thiếu sót của mình chỗ. Đối với tu luyện, hắn xưa nay sẽ không có chút qua loa. Coi như biết nhập môn về sau, có thể dựa vào giao diện thuộc tính tiến hành tăng lên, nhưng ở nhập môn trước đó, hắn thật giống như một cái khổ tu giả, không ngừng tu hành, không ngừng suy tư, sửa đổi không ngừng, cũng không ngừng tiến bộ. Một lần về sau, bạch tử nhạc rất nhanh liền bắt đầu thi triển lần thứ hai một chút dừng lại, Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, xoát, xoát, xoát, mà hắn thân hình, cũng theo đó tại núi rừng, bình nguyên, cổn cá, đường sâu, chờ địa phương, phi tốc sẽ qua. Vì phòng ngửa gây nên chú ý, hắn trực tiếp thi triển ẩn thân thuật, thân tan dưới trời đất, người bình thường tuyệt khó phát hiện tung tích của hắn. Một ngày, hai ngày, 3 ngày, bạch tử nhạc nguyên lực cùng thần thức hao hết, liền sẽ xuất ra linh thạch tiến hành bổ sung, đợi cho khôi phục, liền tiếp tục đi đường. Không dừng ngủ đêm, rốt cục hao tốn 5 ngày thời gian, hắn thân hình xuất hiện ở một cái đầm lấy chi địa Hồn năng năm, 45, 47, 3, 86, 1762, 582. Cảm giác được mình hồn năng từng chút từng chút gia tăng, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Vân miểu sơn đầm lầy đến. Xa xa nhìn lại, sơn môn đều mơ hồ có thể thấy được, bạch tử nhạc rốt cục đỉnh chỉ thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Sau đó hắn thân hình nhoáng một cái, lập tức liền đem mình thân hình cùng tu vi đều cho hiện lộ ra. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc có chút điều chỉnh, liền đem mình tu vi duy trì tại khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Tiếp lấy hắn mới thi triển một môn phổ thông khinh thân chi pháp, thẳng đến chiều Dương Đạo phái Sơn môn mà đi. Một bên đi đường, Bạch Tử Nhạc một bên đem ánh mắt tại giao diện thuộc tính bên trên quét qua. Khoảng thời gian này, hắn một đường khổ tu, trừ xúc điệu thành thốn thần thông bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ tu luyện dò xét loại pháp thuật. Đại động sát thuật. Ngẫu nhiên ngừng thời điểm, cũng không có từ bỏ ba môn chú sát tri thuật tu luyện. Là lấy mấy môn thần thông pháp thuật, đều tương ứng có một chút tăng lên. Trong đó chủ yếu nhất xúc địa thành thốn thần thông, có lẽ là bởi vì có thân pháp loại pháp thuật thần hành độn địa thuật đặt cơ sở, loại suy luôn luôn để hắn có chút càng ngộ, là lấy tiến độ đúng là không thấp. Năm ngày chăm chỉ không ngừng khổ tu xuống tới, lại bị hắn đem tu luyện đến chưa nhập môn 68% trình độ, cơ hộ mỗi một ngày, đều có thể có 13% tăng trưởng. Thành quả khả quan Về phần đại động sát thuật, có lẽ bởi vì thi triển tương đối hơi ít nguyên nhân, tiến độ ngược lại không bằng thần thông, bây giờ chỉ ở chưa nhập môn 37% trình độ, đoán chừng nhập môn ngược lại là môn so thần thông, càng nguồn mấy ngày. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này đại động sát thuật sát thực có thể xưng dò xét loại pháp thuật bên trong một đại thần diệu chi pháp. Hán tại một lần tình cờ đụng phải một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư thời điểm, căn cứ thử một lần ý nghĩ thi triển mà ra. Lại không chỉ tùy tiện nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới, càng nhìn ra đối phương linh năng bên trong một ít điểm yếu. Đương nhiên, chân chính để hắn kinh dị là, mượn nhờ này thuật, hắn vậy mà mơ hồ xem xét đến đối phương thể nội nhóm lửa huyệt khiếu số lượng. Mặc dù 10 phần mơ hồ, thậm chí căn bản không thể quan sát đến vị trí cụ thể, nhưng đối phương đến cùng đốt lên bao nhiêu huyệt khiếu, lại đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Ngược lại là 3 môn chú sát chi thuật, tiến độ không lớn nhưng cũng đều chính thức bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 50% trở lên trình độ. Trong đó toái linh thuật đạt đến chưa nhập môn 58%, liệt thân thuật vì chưa nhập môn 57%, về phần thân dị thuật, tu luyện độ khó rõ ràng mạnh lên một bậc, chỉ là vừa tốt đạt đến chưa nhập môn 50% trình độ mà thôi. Chiều dương đạo phái cảnh tượng nhìn cùng hắn rời đi thời điểm, cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng khi hắn đi tại chiều dương phong bên trên, rất nhanh liền từ rất nhiều đệ tử bên trong, cảm thụ đến một chút khác biệt chỗ tầm thường. Thần sắc của bọn hắn bên trong, lại đều mang một chút kích động, sao động cùng một kia hương tới. Hắn không khỏi lại bắt đầu lắng nghe, rất nhanh một chút trò chuyện liền rơi vào hắn trong thai. Cương phong hẻm núi bên trong cương phong đã ngừng nghỉ đã 13 ngày. Dựa theo lệ cũ, lại có 7 ngày thời gian, ngoại vực chiến thuyền liền sắp ráng lâm. Nghe nói tông chủ đã trước một bước xuất phát, đi đến cương phong hẻm núi, bắt đầu ngay đón. Lần này 12 danh ngạch tranh đoạn, hoàn toàn như trước đây chính là tại Hoàng Cổ Thành bên trong tiến hành. chúng ta tông môn Giống như sẽ có hai cái đệ tử tham dự. Đều có ai. Tông chủ chân truyền đệ tử, đoạn tinh thần đoàn sư thúc, nghe nói đoàn sư thúc bây giờ đã đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, cơ hội cực lớn. Một cái khác, thì là trong tông thái thượng trưởng lao cháu trai, tần phi vũ sư thúc, mặc dù vẫn chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng nghe nói tại nửa năm trước, tần sư thúc cùng đoàn sư thúc từng có giao thủ, tần sư thúc còn thắng qua một bậc. Đáng tiếc, tông chủ nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta tự mình tiến về không phải thật đúng là muốn đi quan chiến khế đảo. Đây cũng là bình thường, nghe nói đến thời điểm sẽ có đại Càn Quốc, Võ Quốc cùng Man Quốc ba đại quốc nhà, vô số tiên pháp tông môn, tu tiên gia tộc, thậm chí là tán tu bên trong thanh niên một đời tu sĩ tiến về tham dự tranh đoạn. Còn có từng cái tâm tư xảo trá tu sĩ, thế lực đối địch cường giả, Man Quốc Võ Quốc tử sĩ, thậm chí là ma tu, tả tu thừa cơ ám sát. Rồng rắn lẫn lột, mười phần hung hiểm. Không có sư môn trưởng đối bảo vệ, lấy ngươi ta thực lực Đoán chừng còn không có chân chính tiến vào hoang cổ thành, liền đã sẽ bị người giết chết, chôn sát hoang dã. Bạch tử nhạc trên mặt khẽ nhúc ních, lộ ra một kia trật hiểu. Liên tục khổ tu, hắn suýt nữa quên mất ngoại vực cường giả dáng lâm sự tỉnh Bây giờ xem ra, chỉ cần 7 ngày, đối phương liền sẽ chân chính bước vào này vực, sau đó tại hoang cổ thành, chọn lửa kiêm 12 cái nhưng tùy bọn hắn cùng nhau đi tới ngoại vực thiên tài đệ tử. Xem ra, để lại cho ta thời gian, cũng không nhiều a chương à. Lễ vật. Trở về sân môn, Bạch tử nhạc đầu tiên là nội vụ các bên trong, đưa ra biên nhận, liền thẳng đến động phủ của mình mà đi. Bạch tiên sư, ngài trở về rồi. Bạch tiên sư tốt. Bạch tử nhạc vừa mới trở lại động phủ, hai tiếng ngạc nhiên tiếng hô hoán liền chuyển tới. Cao Minh cùng phó Vĩnh Ngọc vội vàng buông xuống công việc trên tay kế, nhanh chóng tiến lên đón. Xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này, các người đem linh điển quản lý không tệ. Bạch tử nhạc mỉm cười, nơi xa linh điền bên trong trồng linh gạo. Bây giờ đã xanh đun tươi tốt, mơ hổ có linh gạo kết xuất, hiển nhiên mọc vô cùng tốt. Ma đổi thành một bên, gốc kêu bảo cái tụ linh thụ, bây giờ mặc dù vẫn là mầm non trạng thái, nhưng đã sơ bộ có được tụ linh hiệu quả, làm cho linh khí chung quanh, đều lộ ra có chút rồi rào. Bạch tiên sư phân phó, chúng ta không dám thất lễ. Cao Minh vội nói, Bạch tiên sư lần này trở về, liền không đi a Phó Vĩnh Ngọc cũng vội vàng mở miệng hỏi, đợi không được mấy ngày, chỉ là trùng hợp có việc trở về một chuyến mà thôi Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói, đúng rồi, Bạch Tiên Sư, trước mấy ngày có tiểu cô nương đến đây, nói là gọi Triệu Nguyệt Nhi, thật giống như là muốn cùng ngài tạm biệt. Nàng còn cho ngài lưu lại hộp gỗ cho ngài, chúng ta không dám vọng động, trước hết thu lại. Phó Vĩ Ngọc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy đến mình trô ở chút lâu bên trong, rất nhanh lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tới. Triệu Nguyệt Nhi, cáo biệt, Bạch Tử Nhạc đứng mẩy, vội vàng nhận lấy hộp gỗ. Đây là một cái gỗ tử đàn hộp gỗ, dài một thức rộng, cao tắc là hai thốn, phía trên thiết trí một đại một nhỏ hai cấm chế, trong đó tiểu cấm chế lộ ra thủ pháp non nớt, Hiển nhiên là triệu nguyệt nhi mình bày. Về phần cái kia khá lớn cấm chế, khí cơ xâm nhiên, đã ẩn ẩn có nhất định uy năng, người bình thường nếu như cưỡng ép phá vỡ, không chỉ có khó mà thành công, sẽ tự động hủy đi trong hộp gỗ đồ vật, hơn nữa còn sẽ gặp phải cấm chế phản vệ, uy lực của nó. Chí ý tương đương với mới vào khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ một kích toàn lực. Rõ ràng, cái này một đại cấm chế, hẳn là Triệu Nguyệt Nhi sư phụ Chu Thủy chân lưu lại. Cấm chế hoàn hảo, tự nhiên không có người mở ra. Có chút nói lời cảm tạ, Bạch Tử Nhạc lập tức tại hai người thụ sủng nhược kinh trong ánh mắt, bước vào động phủ bên trong. Nghi ngờ nhìn qua trước mắt hồ gỗ, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chễ, trực tiếp bắt đầu lấy phá cấm chi pháp, mở ra cấm chế. 3 năm phút sau, cấm chế phá vỡ. Hắn mới trực tiếp đem hộp gỗ mở ra. Ừm, linh thạch. Còn có một viên ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Linh thạch số lượng cũng không nhiều, Hai viên trung phẩm linh thạch, 37 mai hạ phẩm linh thạch, cộng lại chính là 237 mai hạ phẩm linh thạch. Hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, liền tranh thủ thần thức phất một cái, ngọc giản đồng bên trong tin tức, lập tức liền bị hắn tiếp thu. Sau đó ánh mắt của hắn thu vào, có chút giở khóc giở cười, càng có một chút không hiểu cảm động. Không nghĩ tới Tiểu gia hỏa dĩ nhiên thẳng đến đều đang vì ta vụng trộm góp nhặt linh thạch. Bạch Tử Nhạc nhịn không được nghĩ đến lúc trước vừa vặn gia nhập Triều Dương đạo phái thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi bởi vì Chu Thủy Chân mở miệng nguyện ý mượn một vạn thiện công cho mình, mà lựa chọn bái đối Phương Vi sư tình cảnh. Lúc ấy hắn coi là đây chẳng qua là nàng đồng luôn vô kỵ, không nghĩ tới nàng lại đem xem như mình cách luôn, một mực ghi nhớ. Mặc dù hắn dựa vào năng lực của mình đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng Triệu Nguyệt Nhi nhưng vẫn là một mực yên lặng chấp hành. Từng chút từng chút góp nhặt lấy linh thạch. Bạch tử nhạc đột nhiên cảm giác được cái này 237 mai hạ phẩm linh thạch, lộ ra có chút nặng nghề. Đúng rồi, rời đi. Hy vọng tới kịp. Bạch tử nhạc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng giật mình, cấp tốc từ trong động phủ đi ra, thẳng đến Triệu Nguyệt Nhi sư phụ, Chu Thủy Trân chỗ chuyển thừa điện mà đi. Ngọc giản đồng bên trong, Triệu Nguyệt Nhi tuy nói làm cáo biệt, nhưng không có nói cho cùng là nguyên nhân gì. Nàng như thế tình cảm chân thành tha thiết Hắn làm đối phương ca ca, đương nhiên phải đi đến đoạn đường. Triều Dương đạo phái chiếm diện tích kỳ thật cực lớn, nhưng lấy cước trình của hắn, thi triển khinh thân thuật phía dưới, nhưng cũng phí không được bao dài thời gian. Là lấy rất nhanh, một tòa cổ pháp mà cao lớn cung điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Truyền thưa điện. Nơi này, kỳ thật mới là Triều Dương đạo phái đông đảo đệ tử tu hành chỗ. Bạch Tử Nhạc bởi vì chính là tán tu xuất thân nhập tông môn, một mực tuân theo đều là mình tu hành lý niệm. Là lấy cũng không có tới qua nơi đây. Đại ca ca. Triệu Nguyệt Nhi một mặt nhảy cấm nhìn xem bạch tử nhạc, vui sướng nói. Nàng đang nghe mình sư phụ nói bạch tử nhạc đã tại động phủ cổng, muốn tới bãi phòng về sau, vội vàng chạy vội mà tới, một mặt hưng phấn đem hắn đón bảo. Tiểu gia hỏa nghe nói ngươi một tới, hưng phấn cùng cái gì, một hơi chạy tới. Chu Thủy chân đi theo phía sau nàng, vừa cười vừa nói. Đại ca ca đã thời gian rất lâu không đến xem ta. Triệu Nguyệt Nhi xa xuất nói. Ta đây không phải tới thăm ngươi tới rồi sao? Bạch tử nhạc mỉm cười, sờ lên triệu Nguyệt Nhi đầu, nói ra, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, tiểu Nguyệt Nhi cũng cao lớn một chút, mà lại tiến độ tu luyện không nhỏ A Ta đều đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ ba. Triệu Nguyệt Nhi lập tức ngừng đầu, có chút đắc ý nói. Bạch tử nhạc gật đầu, nhìn về phía chu Thủy chân nói ra, đà tạ chú tiên sư. Nàng là đồ đệ của ta, ta khẳng định sẽ dùng tâm dạy bảo. Có thể có dạng này tiến độ cũng cùng với nàng thiên phú có quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không dạy được nàng thời gian quá dài. Chu Thủy chân lắc đầu, mang theo thương cảm nói. Đúng rồi, nói đến, ta trước đó thu đến Nguyệt Nhi để lại cho ta gỗ, nàng nhắn lại nói muốn rời đi là cái gì ý tứ. Bạch tử nhạc nói, đối triệu Nguyệt Nhi trứng mắt, nói ra, bên trong linh thạch lấy về, ca ca chẳng lẽ còn thiếu ngươi điểm ấy đồ vật sao? Không muốn. Đây là ta lưu cho đại ca ca lễ vật. Triệu Nguyệt Nhi vội vàng đem hai tay giấu ở phía sau, nói. Bạch tử nhạc bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói ra, vậy ta cho ngươi điểm đáp lễ đi, ngươi tổng không nên cự tuyệt đi. Phía trên có ta bày cầm chế, chờ ngươi cái gì thời điểm giải khai, liền có thể nhìn thấy bên trong lễ vật. Ta hy vọng ngươi có thể dựa vào bản lãnh của mình đi giải, biết sao. Nói, hắn tiện tay lấy ra một cái túi lượng đồ, đưa tới. Tốt. Triệu Nguyệt Nhi bận biểu đáp. Chu Thủy chân thấy thế mỉm cười Lộ ra vẻ cưng chiều chi sắc, lúc này mới lên tiếng nói ra, Nguyệt Nhi đừng nhìn bình thường nhu nhu nhược nhược, nhưng lại cực kỳ hiếu thắng. Người kiểu nói này, nàng khẳng định sẽ làm làm tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài mục tiêu đi làm. Về phần lễ vật sự tình, ta đoán chừng nàng hẳn là ghi nhớ lấy ngươi lúc trước muốn phá trướng đan cùng khai khiếu đan sự tình đi, một mực góp nhặt lấy linh thạch, muốn giúp ngươi một cái. Cho nên, cái này tiểu bạch mắt sói, tiểu liền ta ban thưởng một chút ban thưởng, đều bị nàng vụ bán đổi linh Thạch mà khắc nàng còn mình vụng trộm tiếp một chút tiểu nhiệm vụ, giúp người thoải mái linh dược hạ giống, giúp người khắc vào cấp thấp cấm chế kiếm lấy linh thạch. Nói đến nơi này, Chu Thủy Chân trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Triệu Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, có chút túi đầu không nói gì. Về phần rời đi, Chu Thủy Chân có chút trầm ngâm, một hồi lâu mới nói ra, ngươi hẳn là biết, ngoại vực người Dáng Lâm, 12 danh ngạch tranh đoạt sự tình đi. Ngoại vực Thiên Linh Tông cách mỗi 30 năm, liền sẽ điều khiển chiến thuyền, Dáng Lâm nơi đây Chọn lựa 12 vị 50 tuổi trở xuống thiên tư thực lực xuất chúng tu sĩ, gia nhập thiên linh tông, cùng nhau đi tới ngoại vực. Nguyệt Nhi thiên tư mạnh, tại có tiên pháp tư chất người bên trong, đều có thể xưng trong trăm vạn không có một. Coi như thực lực không đủ để tranh đoạt danh lạch, nhưng thiên tư thắng qua hết thảy là tất nhiên có thể chiếm cứ trong đó một cái ghế. Cho nên, nàng mới có thể nghĩ đến cùng người nói đừng. Bởi vì đoán chừng không cần bao lâu thời gian, nàng liền muốn đạp lên thiên linh tông chiến thuyền, tiến về ngoại vực. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc giật mình, trong lòng ngược lại là vui mừng. Hắn vốn là quyết định muốn đi tranh đoạt cái này 12 danh ngạch một trong, nếu như có triệu nguyệt nhi làm bạn, cũng là xem như một chuyện tốt. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề lại là, chúng ta có thể thuận lợi đuổi tới hoang cổ thành bên trong, không bị bắt chết. Bây giờ ngoại giới, đối với thiên tài đệ tử ám sát thủ đoạn, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn khoảng thời gian này, chết đi tiềm lực cứng, giả, liền vượt qua 10 ngón số lượng. Vừa vặn bạch đạo hữu trở về, không biết có thể nguyện ý cùng nhau hộ tống nguyện nhi, tiến về Hoàng Cổ Thành. Ngay sau đó, Chu Thủy Trân tiếng nói nhất chuyện lại mở miệng đề nghị. Nàng cũng là thấy bạch tử nhạc cũng có được khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, căn cứ thêm một người liền nhiều một phần lực lượng ý nghĩ, mới có đề nghị như vậy. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lần này hộ tống, trừ trong tông sẽ phân phối một vị khai khiếu cảnh hộ kỳ tu sĩ xem như hộ đạo nhân bên ngoài, ta cũng còn mời cổ trưởng lão Đường trưởng lão cùng nhau đi tới. Chỉ cần không phải khai khiếu cảnh đỉnh phong trở lên cường giả xuất thủ, trên cơ bản liền có thể cam đoan an toàn. Chu Thủy chân dường như sợ Bạch Tử Nhạc cự tuyệt, bận rỉu lại là nói: "Cái gì thời điểm?" Bạch Tử Nhạc mặc dù hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì tông môn không có mời ra như đại trưởng lão, nhị trưởng lão như vậy khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau đi tới, thậm chí theo hắn biết, thái thượng trưởng lão cháu trai Tần Phi Vũ cũng sẽ tham dự lần này 12 danh ngạch tranh đoạt, nếu như cùng hắn cùng nhau lợi nói Tính an toàn cũng tất nhiên tăng nhiều. Nhưng hắn hắn vốn là có tiến về hoang cổ thành dự định, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Sáng sớm ngày mai, chú Thủy Trân vui mừng, thừa cơ nói. Từ chu Thủy Trân động phủ bên trong rời đi, bạch tử nhạc cũng không trở về về động phủ của mình, mà là thân hình nhất chuyển, trực tiếp đi vào nội vụ các. Đã chỉ còn lại thời gian một ngày, bọn hắn liền muốn xuất phát, tiến về hoang cổ thành. Bạch tử nhạc dự đoán, nếu như mình tranh đoạt danh ngạch về sau cũng tất nhiên không còn có cơ hội về về tông môn. Vậy hắn đương nhiên phải thừa dịp khoảng thời gian này, nhanh lên đem trong tông môn môn kia thần thông cho hối đoái xuống tới. Mặc dù hắn bây giờ đã nắm giữ một môn xúc điệu thành thốn thần thông, còn có có thể so với thần thông tiên võ đại thủ ấn cùng tiên võ lưu ly li quang bản thân. Nhưng Triều Dương đạo phái tịch diệt chi quang, thế nhưng là một môn công kích chân chính thần thông, cực kỳ cường hãn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là tại hắn Linh thạch xung tốc tình huống dưới. Cho nên rất nhanh Hắn thân hình liền xuất hiện ở nội vụ các một cái mật thất bên trong. Tiếp đại hắn, đúng là hắn người quen biết cũ, nội vụ các phó các chủ, Trương Thiệu Hoa Trương Tiên Sư. chương 370, Chu Thiên Huyệt khiếu đổ. Không nghĩ tới, Bạch Đan Sư nhanh như vậy lại lần nữa góp nhặt đến thiện công, đến đây hối đoái bảo vật. Không biết lần này, người muốn hối đoái cái gì? Khoảng cách Bạch Tử Nhạc lần trước hối đoái, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, là lấy Trương Thiệu Hoa đối với hắn cũng là ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là hắn mơ hồ nghe nói qua có quan hệ Bạch Tử Nhạc một chút nghe đồn, là lấy trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chút nói thầm. Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý người bên ngoài ý nghĩ, ánh mắt rơi vào bảo vật bảng hối đoái phía trên, mắt thấy tờ thứ nhất bên trong tịch diệt thần quang thần thông thỉnh lĩnh xuất hiện, hô hấp một gấp rút. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhất chuyển, bắt đầu nhìn phía cái khác bảo vật. Một phút, 2 phút, 3 phút. Lần này, có thể nói là Bạch Tử Nhạc một lần cuối cùng ở đây hối đoán bảo vật là lấy hắn quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Một hồi lâu, hắn mới ngừng xuống tới, đem ánh mắt rơi vào Trương Thiệu Hoa trên thân, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Ta đã cho tốt." "Đều có nào?" Trương Thiệu Hoa giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi, "Thần thông, tịch diệt thần quang." Bạch Tử Nhạc mới mới mở miệng, lập tức liền bị một đạo thanh âm kinh ngạc đánh gãy. "Thần thông?" Trương Thiệu Hoa cũng không tiếp tục phục nguyên bản nhẹ nhõm, qua hỏi, "Không sai, thần thông, tịch diệt thần quang." Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ giơ lên, Nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, sau đó là chu thiên huyệt khiếu đồ, phong linh ngọc hộp ngọc một hối, đan phương 10 cái, theo thứ tự là. Cái này, nhiều như vậy, người đều phải. Trương thiệu hoa nghẹn ngào hỏi, có vấn đề sao? Bạch tử nhẹ giọng trả lời, không có vấn đề sao? Trương thiệu hoa ngờ ngác, đương nhiên là có vấn đề a tịch diệt thần quang thần thông nhất giá thế nhưng là 100 vạn thiện công a kia chu thiên huyệt khiếu đồ đồng dạng yết giá cực cao, đạt đến 88 vạn thiện công trình độ. Trừ cái đó ra, đan phương, phong linh ngọc hộp ngọc, cái nào không phải có giá trị không nhỏ chi vật. Kết quả, bạch tử nhạc hời hợt chính là một câu, có vấn đề sao? Nhưng là, hắn vẫn là cố nén cũng không nói ra miệng, chỉ là cố tự chấn định nói ra, những này đồ vật tính xuống tới, tổng cộng cần 330 vạn thiện công. Bên trong túi chữ vật này, tổng cộng là 330 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi có thể kiểm kê một chút. Bạch tử nhạc chỉ là đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Hắn tự nhiên biết Một cái phổ thông tu sĩ xuất ra nhiều linh thạch như vậy, hồi nói nhiều như vậy đồ vật có giá trị không nhỏ chi vật, là bực nào để người rung động. Chỉ là, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều lắm, mà hắn cũng thật không muốn lãng phí cái cơ hội này, không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Trong đó tịch diệt thần quang thần thông liền không nói, chỉ cần là thần thông, liền không có bất luận kẻ nào sẽ ghét bỏ, hắn đã sớm đối trong tông môn môn này thần thông mười phần nóng mắt, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Ma Chu Thiên Huyết khiếu đồ, chính là trong tông môn chỗ thu tập được huyết khiếu tổng đồ, tổng cộng bao quát huyết khiếu số lượng, tổng cộng đến kinh người 1080 mai, xa vượt xa quá hắn bên ngoài thu thập 795 mai. Việc quan hệ hắn huyết khiếu nhóm lửa viên mãn, hắn liền càng sẽ không từ bỏ, đập nồi bán sắt cũng phải đem hối đoái xuống tới. Về phần Cấm Linh Ngọc hộp ngọc, thì là một loại bảo tồn linh tính sinh cơ chi vật, có thể dùng tại cấy ghép linh vật, lại là hắn dự định đem gốc kêu bảo cái tụ linh thụ cấy ghép mà làm chuẩn bị cũng là hắn vật cần có. Tóm lại, lần này hắn đúng là có chút mạo hiểm. Nhưng hắn bây giờ đại thế đã thành, thực lực tại thần mình cảnh phía dưới vô địch, thật muốn đối mặt thần mình cảnh cứng giả, coi như không địch lại cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, cũng là không phải không có chút nào lực lượng. Càng đừng nói, bây giờ triều dương đạo phái bên trong, tông chủ rời đi, thái thượng trưởng lao bế quan, trong môn coi như thực sự có người dám động tham nghiệm, hắn cũng sẽ không có mảy may bí sợ hãi. Tới một cái, giết một cái chính là Dù sao tại tông môn bên trong, cũng không có ai dám tại vòng động, hắn vẫn là an toàn vô cùng. Là, là, Trương Thiệu Hoa sướng sờ nhẹ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật. Một hồi lâu mới nhớ tới sử dụng thần thức đi dò xét. Linh thạch tổng số, tự nhiên không có vấn đề gì. Dù sao cũng là khai khiếu cảnh tiên sư, mặc dù vẫn là có chút chấn kinh, nhưng Trương Thiệu Hoa lại đã hòa hoan rất nhiều, mở miệng nói ra, dựa theo quy củ người tử trong tông môn hối đoái công pháp pháp quyết đều chỉ có thể chính ngươi sử dụng, không thể ngoại truyện. Đặc biệt là môn kia thần thông, cần thiết hạ tâm huyết lời thể, cam đoàn chứa ngươi bên ngoài, không thể chuyển cho bất kỳ người nào tu luyện, không phải coi như ngươi thiện công đầy đủ, cũng là không có khả năng chuyển thừa đưa cho ngươi. Ngươi cần minh bạch chính là, đối với chúng ta tu sĩ đến nói, tâm huyết lời thể thế nhưng là sẽ thẳng tiếp ứng nghiệm. Cái gọi là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tú, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục nhân phát sát cơ, thiên địa đổ chính là như thế ra minh bạch. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, nói: "Cái này kỳ thật tương đương với một loại chú pháp, một khi vi phạm, thiên địa cảm ứng, tự nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt." Hắn hôi đôi xuống tới, vốn là vì mình tu luyện, chưa từng nghĩ tới ngoại chuyện, tự nhiên không có cái này phương diện lo lắng. Trở lại động phủ của mình đã là mấy canh giờ sau. Đáng nhắc tới chính là, trong tông môn thần thông tịch diệt thần quang, đồng dạng khắc lục tại một khối đạo nguyên thạch trên tấm bia đá, Bạch Tử Nhạc hao tốn thời gian 1 tiếng lĩnh hội mới chính thức đem toàn bộ thần thông toàn bộ quyết pháp, cho ký ức xuống tới. Chỉ ít, tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, đã lần nữa nhiều một môn thần thông ghi chép. Về phần chân chính tu hành, lại còn cần hắn tốn hao thời gian khổ tu mới được. Thần thông nguy lực còn không thể biết, nhưng khối ngọc này giản đồng. Bạch tử nhạc xếp bằng ở tu hành động phủ bên trong, xoay tay một cái, một viên ngọc giản đồng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngọc giản này đồng bên trong ghi lại, đúng là hắn tử trong tông môn hối đoái xuống tới chu thiên Thân thức có chút phất một cái, bên trong tin tức lập tức tràn vào hắn não hải. Quả nhiên là 1080 cái huyệt khiếu. Mỗi một cái huyệt khiếu vị trí, như thế nào cảm ứng, như thế nào rõ xét, đều có rõ ràng giới thiệu cùng giảng giải. Mà lại, nếu như đem cái này 1080 cái huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, nguyên lực trong cơ thể lập tức liền sẽ phát sinh thuế biến, hình thành chu thiên tri lực, càng có thể diễn hóa xuất một đạo chu thiên phòng ngự pháp thuật, tự động hộ thể, tương đương thiên nhiên nhiều một môn hộ thể phương pháp. Bạch tử nhạc nhãn tình sáng lên, cảm giác đến một tia kinh hỉ. Này Chu Thiên phòng ngự pháp thuật tự động hộ thể hiệu quả, thiên nhiên liền so với bình thường pháp thuật nhanh lên một đoạn, một khi gặp được đánh lén, thời khác mấu chốt, thế nhưng là đủ để bảo mệnh. Mà lại, pháp thuật này, còn không cần ta tận lực đi tu hành, chỉ cần đem Chu Thiên huyệt khiếu đổ bên trong ghi lại 1080 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa liền có thể bản năng thi triển mà ra. Có chút cảm khái, bạch tử nhạc nhưng lại không có quá để ở trong lòng. Phòng ngự chi pháp Hắn đã có chính phản ngũ hành thuật thuật, tiên võ lưu ly li quang, đặc biệt là tiên võ lưu ly li quang, kết hợp tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ chân thân, thế nhưng là có thể so với thần thông phòng ngự chi pháp. Tự nhiên đối với này chu thiên phòng ngự thuật, không phải coi trọng như vậy. Đương nhiên, có thể nhiều một môn phương pháp bảo vệ tính mạng, hắn tự nhiên cũng mười phần mừng rỡ. 1080 mai huyệt khiếu, cùng ta bản đã nắm giữ 795 mai huyệt khiếu so sánh. Như thế tính ra, ta hiện tại nắm giữ huyệt khiếu số lượng. Liền tùy theo đạt đến 1,133 mai trình độ. Bạch tử nhạc so sánh tính toán, rất nhanh đến mức có kết luận. Lập tức liền có chút hư phấn. 1,133 mai huyệt khiếu khoảng cách huyệt khiếu viên mãn 1296 mai, nhưng chỉ kém 166 mai, không ít, nhưng cũng tuyệt tính không lên nhiều. Bất quá cái này còn lại 166 mai, chắc hẳn liền sẽ so trước đó càng khó tập hợp đủ một chút. Có lẽ ta chỉ có chân chính đặt chân ngoại vực mới có thể mượn nhờ ngoại vực chi địa càng thêm phổn thịnh tu tiên thế giới tích lũy, mới có thể chân chính xoay sở đủ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cuối cùng có chút tỉnh táo xuống tới. Càng la đến đằng sau, thu tập được mới huyệt khiếu thì càng khó khăn. Như trong tông môn loại này duy nhất một lần thu thập số lớn huyệt khiếu số lượng tình huống, nhưng tuyệt khó lại có. chư phi, thầm nghĩ, bạch tử nhạc lấp đầu, hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không dám coi là thật tiến về cái khác tiên pháp đại phái ngăn cửa cưỡng ép tìm người đòi hỏi cái này vệt khiếu đổ lụ. Còn có một chút thời gian, vừa vặn có thể để ta nuốt tỉnh thần đan, đem ta thần thức cường độ cấp tốc tăng lên. Như thế, ta tại tao ngộ những cái kia am hiểu thần thức công kích cường giả, liền có thể càng thêm phong rong một chút. Bạch tử nhạc nhìn sắc trời một chút, đoán chừng thời gian, trong lòng hơi động, một cái hồ lô màu đỏ rực lập tức ngay tại bên cạnh hắn hiện hiện. Phong linh hồ lô. Đem hồ lô mở ra, bảy viên đen nhánh tỏa sáng Tại mặt ngoài càng mơ hồ có một tia đặc thù đường vân linh đan, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tỉnh thần đan. Thi triển phân biệt đan chi thuật, cẩn thận phân biệt linh đan, Bạch Tử Nhạc xác nhận không có vấn đề gì về sau, rốt cục đem một viên linh đan nuốt trong cửa vào. "Ông! Ông! Ông!" Âm vang ở, ở giữa, như có một cỗ đặc thù lực lượng nổ tung. Bạch Tử Nhạc cảm giác mình thân thức, tựa như được đến một loại đặc thù tầm bổ, có chút lưu động ở giữa, cấp tốc tăng trưởng. Một hơi, hai hơi, Ba hơi. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau một nén nhang, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thần thức, trọn vẹn tăng lên ba thành. Bạch tử nhạc thần thức lưu động, rõ ràng cảm giác đến trong đó cường đại. Loại này cường đại, mặc dù đối so trước đó cô đọng, lộ ra có chút phù phiếm, nhưng là một loại thật sự tăng cường. Cũng làm cho tâm tình của hắn, từng đợt kích động. Hắn tại thần thức phương diện ngược điểm, sắp bổ đủ. Tiếp tục. Không do dự, hắn lần nữa cầm lấy một viên linh đan nuốt trong cửa vào. Ngay sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, quả thứ năm. Cuối cùng, hắn đem quả thứ sáu thứ bảy mai cùng nhau nuốt vào. Đặc thu lực lượng tại hắn trong đầu nổ tung, thần trí thanh minh, linh cảm tăng vọng, tư tưởng của hắn, hắn tư duy, hắn nộ tính, tại thời khắc này, lại tựa như được đến một loại thăng hoa, trở nên trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên. Giống như phù quang lực ảnh, các loại cảm ngộ tại hắn trong lòng chảy xuôi Thân thức theo linh đàn tác dụng tăng trưởng. Càng dường như hơn cổ vũ loại biến hóa này, để suy nghĩ của hắn càng thêm kịch liệt. Trong tháng chốc, hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ mình chỗ tu luyện công pháp. Từ Khí Quan Thần Pháp, Tiên Võ Thành Đạo Pháp, hai loại tu tiên tri pháp, ưu điểm, khuyết điểm, từng cái phóng đại, sau đó tổ hợp, một lần nữa sắp xếp, lại có một loại dung hợp chi tướng. Ngay sau đó, hắn linh cảm tăng vọt, tựa như thiên nhiên có một loại trưởng khống tri lực, đã tính trước, đem mình trên con đường tu hành thu hoạch các loại công pháp, cũng theo đó hỗn hợp lại với nhau tham dự dung hợp. Chương 371, chúng đích nên có này một kiếp. Thự như đã qua thật lâu, tựa như chỉ là trong nháy mắt. Bạch Tử Nhạc lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức nổi lên một kia phức tạp. Đốn nộ. Hắn không nghĩ tới, mình tại phục dụng tỉnh thần đan thời điểm, không hiểu tiến vào đốn nộ trạng thái bên trong. Đồng thời mượn nhờ lần này đốn nộ, hắn còn tiến hành sáng tạo công. Đáng tiếc, lần này đốn nộ thời gian quá ngắn, hắn chỉ hoàn thành một chút hình thức ban đầu cũng không có đem công pháp cho hoàn chỉnh sáng tạo ra tới. Bất quá, mặc dù chỉ là công pháp hình thức ban đầu, nhưng công pháp lý niệm, dàn khung lại đều bị ta sửa sang lại. Tiếp xuống tới, ta chỉ cần đem công pháp bao quát hời thiếu, lấy cái này lý niệm đi lớp mạo xương, tự nhiên công pháp liền có thể thành hình. Bạch Tử Nhạc ngược lại là có chút mong đợi. Cái này công pháp là lúc trước hắn vô số càng ngộ, vô số tích lũy một loại nội tình lắng động ra đồ vật, hoàn toàn phù hợp chính hắn bản thân. Một khi thành hình, coi như bao quát huyệt khiếu cũng không so tử khí quan thần pháp cùng tiên võ thành đạo pháp càng nhiều, tại hắn thi triển vận dụng thời điểm, cũng tất nhiên muốn so hai loại công pháp muốn càng cường hắn hơn. Càng đừng nói, hắn bây giờ nắm giữ huyệt khiếu số lượng nhưng không ít, mỗi một lần huyệt khiếu nhóm lửa, đều đem cái này mai huyệt khiếu đặc tính, huyền diệu cùng tác dụng, lý giải 10 phần thông thấu. Tại loại tình huống này, hắn sáng tạo ra công pháp đủ khả năng bổ sung huyệt khiếu, tự nhiên sẽ rất nhiều thậm chí Một khi ta đem 1296 mai huyết khiếu cùng nhau nhóm lửa, cũng chưa hẳn không có khả năng khiến cho sáng lập ra công pháp, bao quát nhiều như vậy huyết hiếu. Ánh mắt có chút lóe ra, bạch tử nhạc nhưng cũng không có quá mức sốt ruột. Môn này công pháp muốn chân chính thành hình, đoán chừng còn có một đoạn thời gian tích lũy cùng hấp ủ mới thành. Càng làm cho hắn mừng rỡ, ngược lại là mình thần thức tăng cường. Bảy viên tỉnh thần đan tác dụng dưới, mặc dù phục dụng càng nhiều, tỉnh thần đan hiệu quả cũng liền càng thêm yếu ớt, nhưng cũng để hắn thần thức cường độ So trước đó tăng lên hơn hai lần. Mặc dù có chút phù phiếm, từ đó khiến cho hắn lực lượng nắm giữ có chút mất cân bằng. Bạch tử nhạc thần thức khống chế, phi kiếm có chút rung động, nháy mắt bắn ra. Vâng! Cấp tốc xuyên thủng một khối cự thạch. Nhưng hắn mục tiêu chân chính, lại là cách cự thạch ngoài một thức một cái có gỗ. Khoe miệng kéo một cái, bạch tử nhạc không dám chủ quan, vội vàng bắt đầu tu luyện siêu thần quan tường thuật, để xem nghị thần nghiệm chi pháp, cô động mình thần thức. Làm cho lần nữa khôi phục đến nguyên bản hoàn mỹ trưởng khống bên trong. Đại trưởng Lão, Bạch Tử Nhạc trở về. Một chỗ đại điện bên trong, Trương Thiệu Hoa một mặt cung kính đối một vị tóc bạc trắng mặt chữa điền lao giả nói. Ừm. Là vị kia mình luyện được khai khiếu đan nhị phẩm cao dai luyện đan sư, sau đó tại yêu lĩnh khoáng mạch nhậm chức bạch tiên sư sao. Trang tâm bình có chút chầm ngâm, mới mở miệng hỏi. Chính là người này. Trương Thiệu Hoa gật đầu liên tục, nói ra, hôm nay nội vụ các bên trong Hắn trọn vẹn lấy ra 330 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch, đổi một nhóm lớn đổ vật Hơn 300 vạn. Trang Tâm Bình hơi chấn động một chút, động dung hỏi. Liền xem như hắn, là cao quý triều dương đạo phái đại trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Không sai, phân biệt là tông môn duy nhất thần thông, tịch diệt thần quang, huyệt khiếu tổng cương đổ, chu thiên huyệt khiếu đổ cùng đông đảo đàn phương, bảo vợ. Dạng này tốn hao, quá mức to lớn cùng kỳ hoạc, ta cân nhắc thật lâu. Vẫn cảm thấy muốn cùng ngài báo cáo khẽ đảo Trương Thiệu Hoa giới thiệu Thẳng đến lúc này Hắn trong lòng cũng còn khó nén rung động Xem ra, chúng ta đoán không sai Cái này bạch tử nhạc Đúng là cùng bây giờ ngoại giới thịnh truyền thần minh Cảnh phía dưới đệ nhất cường giả côn luân đạo nhân Quan hệ không ít Không phải vô duyên vô cớ Hắn một cái vừa vặn đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ Tuyệt không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy ra Nói đến côn luân đạo nhân Trang tâm bình thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần Kêu côn luân đạo nhân thủ đoạn hắn mặc dù không có chân chính được chứng kiến, nhưng đối phương một người phá diệt thành đạo tông, từ hai đại thần mình cảnh cường giả trong tay chạy trốn chiến tích, thế nhưng là thực sự, không làm được mảy may hư giả. Liền xem như hắn, cũng tự thẹn không bằng. Chỉ là, mặc kệ là tịch diệt thần quang vẫn là chu thiên huyệt khiếu đồ, kia bạch tử nhạt hối đoái xuống tới về sau, cũng căn bản không có khả năng lại chuyển thừa đi ra a Tâm huyết lời thề, cũng không phải tốt như vậy phá. Kêu côn luân nhân Tại sao lại đem nhiều linh thạch như vậy giao cho hắn đâu? Trương Thiệu Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Điểm này, ta cũng không muốn minh bạch. Trang Tâm Bình những mày. Kêu tiếp xuống tới chúng ta phải nên làm như thế nào? Có phải làm muốn Cái gì cũng không cần làm. Trang Tâm Bình liền vội vàng lắp đầu, nghiêm nghị nói ra, kêu côn luân đạo nhân thực lực phi phạm, đại thế đã thành, coi như không có thần Minh đan, cũng vô cùng có khả năng tại trăm năm bên trong đột phá đến thần mình cảnh cấp độ. Chỉ cần hắn không có biểu lộ ra đối với chúng ta triều dương đạo phái định ý, vậy chúng ta liền tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, trêu trọc bực này tồn tại. Mà lại, kêu bạch tử nhạc thế nhưng là chúng ta triều dương đạo phái đệ tử, chỉ cần thích đáng đối đãi từ hắn làm mối quan hệ, chúng ta tương lai cũng chưa hẳn không có cơ hội, đem cái này con luân đạo nhân lôi kéo đến chúng ta triều dương đạo phái bên trong tới. Vâng. Đệ tử biết. Trương Thiệu Hoa trong lòng run lên, biết đại trưởng lão lời này mới là lao luyện thành thục chi ngôn mới là một cái tông môn có thể lâu dài phát triển lớn mạnh căn bản. Kia thành đạo tông, lập tông tài bất quá hơn 200 năm, mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng dù sao thiếu nội tình, không rõ một cái tông môn truyền thừa, cần cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận trọng từng bước, càng cần hơn không gây thù hàn, không treo chọc mầm hai vạn. Lúc này mới có thể trường tồn ngàn năm, vạn năm, thậm chí phát triển lớn mạnh, trở thành tiên pháp đại phái. Bảy đại tiên pháp đại phái, cái nào không phải có ngàn năm năm tháng tích lũy có rất nhiều trầm ổn cao mình tông môn cầm lái người đem khống, thay đạo tông so sánh cùng nhau, nhưng kém xa lắc. Chúng đích nên có một cái này. Bạch đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là cổ liên nguyệt cổ trưởng lão, cái này một vị thì là đường hiển nhân đường trưởng lão. Một chỗ trên đất trống, Chu thủy chân chỉ vào hai vị người mặc đạo bào lão giả, mở miệng nói ra. Gặp qua hai vị trưởng lão. Bạch Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, hai cái trưởng lão, một cái khai khiếu cảnh trung kỳ, Một cái khai khiếu cảnh hậu kỳ, cũng là không yếu, tiện tay đánh cái đạo kê, khách khí nói. Hai người nhẹ gật đầu, thần sắc bên trong lộ ra có chút lãnh đạm. Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không đáng giá bọn hắn quá mức chú ý. Còn có vị này, chính là Trung Vân Trung trưởng Lão. Trung trưởng Lão thế nhưng là Lão tiền bối, sớm tại 70 năm trước, liền đã đột phá đến khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Lần này có thể được Trung trưởng Lão tương trợ, chúng ta một nhóm an toàn liền có nắm chắc hơn. Chu Thủy Trân cuối cùng chỉ vào một vị khuôn mặt lộ ra có chút khô bại lá hủ, một mặt trịnh chọc nói. Gặp qua Trung trưởng lão. Bạch tử nhạc lên tiếng chào, nói. Chu tiên sư khách khí, ta đã là 233 tuổi cao linh, tùy thời đều muốn xuống mồ người, thực lực suy bại lợi hại, lần này chỉ cần không kéo chư vị đạo hữu chân sau, ta liền an tâm. Trung vân đối Bạch tử nhạc đạm mạc gỡ đầu, mới một bộ khiêm tốn ngữ khí, đối Chu Thủy Trân nói. Trung trưởng lão năm gần đây xuất thủ ít Nhưng ta thế nhưng là nghe nói qua ngày lúc trước một người độc đấu dây leo núi song quỷ chiến tích. Hai vị kia láo quỷ, liên thủ phía dưới, nghe nói thế nhưng là tháng qua khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng vẫn là bị ngài một người áp chế, tan tác mà chạy. Đường hiền nhân ở một bên lấy lòng nói. Trung Vân có chút tự đắc, gây còm trên mặt, nhịn không được nở một nụ cười, nói ra, cái này dây leo núi song quỷ, sắp thực lợi hại, ta lúc trước xuất thủ, cũng là phí hết đại nhất phiên khí lực. Cuối cùng dựa vào nguyên pháp thuật đối bọn hắn tác dụng khắc chế, mới chiếm thượng phong. Đáng tiếc, vẫn là để bọn hắn cho chạy trốn, cuối cùng có chút không hoàn mỹ. Đã cực kỳ lợi hại, giống ta, khổ tu 150 năm, bây giờ thế nhưng còn không có một trận thành danh chi chiến đâu. Kia Cổ Liên Nguyệt cũng lẩm ở miệng nói ra. Bọn hắn có chút tương hô lấy lòng, Hàn Uyên, Chu Thủy Chân Thỉnh Phượng cũng nói lên vài câu, trong bất chi bất giác, liền đem Bạch Tử Nhạc bài trừ bên ngoài. Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng không thèm để ý. Sờ lên triệu nguyệt nhi đầu, lạnh nhạt nhìn tới, một mặt bình tĩnh. Hắn hôm nay, sớm đã đã mất đi đối với khai khiếu cảnh tu sĩ lỏng kính sợ. Có lẽ chỉ có thần minh cảnh cường giả, mới có thể chân chính gây nên hắn coi trọng. Tốt, chúng ta lên đường đi, từ Tông Môn đến Hoang Cổ Thành, thế nhưng cần 5 ngày lộ trình, không thể chậm trễ. Cuối cùng, vẫn là Chu Thủy chân mở miệng, ngăn cản mấy người tiếp tục bắt chuyện, có chút vung tay lên. Nhất thời, một tòa hoa sen bộ dáng pháp bản, liền lớn lên theo gió. Lơ lửng đứng tại hư không bên trong. Đây là trung phẩm phi hành linh khí, túy Nguyệt Hồng liên bản, tốc độ dù không sánh bằng khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành, lại thắng ở bền bị ổn định, chỉ cần linh lực sung túc, liền có thể tiếp tục phi hành. Mà lại, ở phía trên còn có chín cái sen bàn cái bệ, chư vị đạo hữu cũng có thể đả tọa bàn nghỉ, một khi tao ngộ địch nhân, cũng có thể trạng thái tốt nhất nên địch. Vừa vặn có thể coi như chúng ta đi đường chi dụng. Nói, chú nhi cấp tốc nhảy lên sen bàn. Làm phiền." Trung Vân nhẹ gật đầu, cũng là bay vọt đi lên, cấp tốc tuyển một cái sen bàn cái bệ, an vị xuống dưới. Sau đó là Cổ Liên Nguyệt cùng Đường Hiển Nhân. Bạch Tử Nhạc Tiên võ nguyên lực khế động, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng là trực tiếp nhảy lên túy Nguyệt Hồng Liên bàn phía trên. Chỉ là, hắn bởi vì đêm qua liên tiếp nuốt tỉnh Thần Đan, thần thức đột nhiên tăng vọt hơn hai lần, lúc này quá yếu nhiều phía dưới, thân hình lập tức liền có mấy phần bất ổn, hơi rung nhẹ ở giữa, mới đứng vững xuống tới. Hiện tại tuổi trẻ tu sĩ, một mực truy cầu cảnh giới, dựa vào nuốt linh đan đi tăng lên tu vi, đối với tự thân lực lượng trường khống, không chút nào không coi trọng. Đã đã mất đi tiên pháp tu hành chi đạo căn bản, có thể có mấy phần chiến lực. Cũng thực sự là khiến người ta thất vọng. Trung văn kia lộ ra có chút đục ngầu ánh mắt quét qua, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác chính là dạng này tu sĩ, tu hành tài nguyên nhưng còn xa so với chúng ta phong phú." Tưởng tượng lúc trước, chúng ta cùng tuổi thời điểm Cái nào không phải tại tầng dưới chót dây rua, gian khổ phấn đấu, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ đến góp nhặt thiện công, để cầu hối đoái phá chứng đan, khai khiếu đan đến tiến hành đột phá. Thường thường 50 đi lên, mới có thể góp nhặt đến đầy đủ thiện công, sau đó xếp hàng chờ cái 10 năm, đợi cho già 7-80 tuổi, mới có thể chân chính đổi được khai khiếu đan, đột phá cảnh giới. Cổ Liên Nguyệt lộ ra có chút phấn đuất nói. chương 372, cựu nhân gặp mặt. Loại chuyện này, ghen tị không đến. Chiến lược. Bọn hắn muốn cái gì chiến lực Chân chính xuất chiến, còn không phải chúng ta những này xuất thân phổ thông tu sĩ. Bọn hắn chỉ cần an tâm đợi ở hậu phương làm từng bước tu luyện, cũng liền đủ. Đường hiển nhân trên mặt cũng đầy là vẻ châm trọc. Gia 7-80 tuổi mới có thể đột phá đến khai khiếu cảnh, có tư cách gì chế rêu ta bạch đại ca. Chỉ bất quá ỷ vào lớn tuổi mấy tuổi, cảnh giới cao hơn mà thôi. Luận chiến lược, cùng tuổi cấp độ, cùng cảnh giới cấp độ, nhóm khả năng ngay cả ta bạch đại ca một nửa đều không bằng đâu. Bạch tử nhạc còn chưa mở lời nói chuyện, triệu Nguyệt Nhi lại nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, tiểu hứ phát nói. Nguyệt Nhi im ngay. Chu Thủy Trân vội vàng mở miệng khiển trách một câu, mới một mặt thấy nấy đối Trung Vân mấy người nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta tại nơi này thay nàng hướng nhóm nói xin lỗi. Chúng ta ngược lại là không đáng cùng một cái tiểu cô nương bực bội. Trung Vân sắc mặt có chút khó coi, lại cuối cùng không tiện phát tác, đành phải đem ánh mắt nhắm ngay Bạch tử nhạc, nói ra, nhưng là bạch tiên sư Chúng ta làm tiền bối, nói lời mặc dù không dễ nghe, nhưng cuối cùng vẫn là cho thỏa đáng. Hy vọng vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Lời thật mất lòng lợi cho đi, bạch tiên sư nghĩ lại đi. Cổ liên nguyệt theo sát lấy nói. Chờ chân chính gặp được địch nhân thời điểm, liền sẽ minh bạch lời của chúng ta có chính xác không? Đường hiển nhân cũng lanh đạm hừ nhẹ nói. Tạ ơn các vị tiền bối nhắc nhở. Bạch tử nhạc khẽ gật đầu, lập tức nhìn phía triệu nguyệt nhì, gặp nàng trên mặt lộ ra một tia ủy khuất chi sắc, Xoay tay một cái, một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, nói ra, Nguyệt Nhi, tới, ăn chút linh quả. Đây là ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên hái được bàn lòng quả, hương vị không sai, còn có thể tăng trưởng mấy phần khí lực. Ta ơn bạch đại ca. Triệu Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra mấy phần vẻ hương phấn, bận điệu một mặt vui sướng chạy đến bạch tử nhạc bên người, nhận lấy hộp ngọc. Hừ! Tháng ngoan mất linh. Nhất thời, nguyên bản còn có chút vui mừng ba vị trưởng lão. Sắc mặt lập tức trở nên âm hàn. Tại trước mặt chúng ta ban thưởng phản bác mình triệu nguyện nhì, là cái gì ý tứ? Hợp lấy chúng ta trước đó, tạm thời coi là không nghe thấy. Trong miệng nói lời cảm tạ, cũng tất cả đều là qua loa. Bọn hắn coi là thật có chút tức giận. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát. Chu Thủy Trân thấy thế, sợ tái khởi tranh chấp, vội vàng khép kêu một tiếng, chỉ tay một cái, túy Nguyệt Hồng liên bàn lập tức dẫn động, hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc hướng về nơi xa kích xả mà đi Bạch tử nhạc tự nhiên không nghĩ tới muốn kích thích mâu thuẫn. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là vì hộ tống triệu Nguyệt Nhi tiến về Hoàng Cộ Thành, dù có chút cậy giá lên mặt, đánh lấy vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa khoa tay mùa chân. Nhưng, chung quy không phải cái gì người xấu, cũng không có cái gì ác ý. Cho nên, tiếp xuống tới hắn cũng không có có bao nhiêu nói cái gì, trực tiếp tuyển cái sen bàn cái bệ, liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Cho dù trung vân bọn người không nói, chính hắn cũng khó có thể chịu đựng loại này thần thức phù phiếm. Lực lượng trưởng khống không đủ tình trạng. Là lấy rất nhanh, hắn thần thức chính là thu vào trong đầu quan tưởng hình dạng của mình, đầu tiên là hình dáng, sau đó là mắt mũi hai miệng, tứ chi, màng da, thậm chí là huyết nục, kinh lạc, huyết thiếu, gân cốt. Từng chút từng chút, thử từ hư hóa thực. Hắn chỗ tu luyện chính là luyện thần chi pháp, siêu thần quan tưởng thuật. Lấy mình vì ma tấm tiến hành quan tưởng, từng chút từng chút luyện hóa trưởng khống mình thần thức. Mặc dù, bởi vì thần thức trưởng không, không đủ nguyên nhân Thường thường quan tưởng bộ dáng, luôn luôn lộ ra chịu tượng, màng ra huyết nục, càng là khó mà thành hàng, từ đó tán loạn sụp đổ. Nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không độ trí, tựa như không biết mọi mệt, một lần lại một lần tiến hành quan tưởng. Dần dần, hắn chỗ quan tưởng bộ dáng bắt đầu có mấy phần biến hóa, trở nên càng thêm hình tượng, hai mắt mũi miệng, màng da huyết nục đều có mấy phần thuộc về mình thân vận. Tương ứng, hắn kia nguyên bản có chút phù phiếm thần thức, cũng dần dần bắt đầu ngưng luyện, lực khống chế được đến tăng cường. Tiểu liền siêu thần quan tưởng thuật tiến độ tu luyện Cũng phải đến tăng vọn Chưa nhập môn 10%, chưa nhập môn 20%, chưa nhập môn phần trăm 30% Rất nhanh, liền bị hắn tu luyện đến 45% trình độ Bảy đại tiên pháp đại phái Cường thịnh quá lâu, cơ hổ mỗi một đời Đều có thần minh cảnh cường giả sinh ra Muốn để bọn hắn suy bại Chỉ có bóp chết bọn hắn thiên tài đệ tử Để bọn hắn mất đi 12 danh ngạch một trong Không chiếm được thần minh đan Lần này Triều Dương Đạo phái tổng cộng có 3 vị thiên tài đệ tử, muốn tranh đoạt kia 12 danh ngạch một trong. Triều Dương Đạo phái tông chủ chân truyền Đoạn Tinh Thần, Thái thượng trưởng lão Tần Hạo Hãn cháu trai Tần Phi Vũ, còn có Chu Thủy chân đệ tử, Triệu Ngật Nhi. Trong đó Đoạn Tinh Thần cùng Tần Phi Vũ, thiên tư dù tính được hơn vạn bên trong không một, nhưng cũng sẽ không bị Thiên Linh Tông nhìn bằng con mắt khác xưa, cần chân chính chém giết mới có thể thu hoạch được danh ngạch. Mà lại, cũng tất nhiên sẽ có những người khác ra tay với bọn họ, tiến hành ám sát. Nhưng là cái này triệu ngược nhi, lại là thiên tư siêu tuyệt, tại toàn bộ tu luyện giới đều thuộc về lông phượng củ hấu tồn tại, một khi đến hoang cổ thành, căn bản không cần tranh đoạn, liền tất nhiên sẽ chiếm theo trong đó một cái danh ngạch, đạt được thần minh đàn bàn cho. Lúc đầu, bực này thiên tài, triều dương đạo phái tất nhiên sẽ phái ra cường hành hộ vệ, một đường tùy hành bảo hộ, chúng ta trên cơ bản không có đem ách sát cơ hội. Nhưng là, liền xem như triều dương đạo phái dạng này tiên pháp đại phái, cũng không phải bền chắc như thép. Chu thủy chân càng là sinh lòng tham lam, muốn độc chiếm viên kia chắc chắn ban thưởng cho Triệu Nguyệt Nhi thần minh đan, không nguyện ý đưa ra cho Triều Dương đạo phái mấy vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Thế là, Triều Dương đạo phái đại trưởng lão, nhị trưởng lão trở khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư, cũng sẽ không có hỗ trợ hộ tống Triệu Nguyệt Nhi tiến về hoàng cổ thành ý nghĩ. Mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Một chỗ núi hoang bên trong, mấy vị khí thế cường thịnh tu sĩ phân tán bốn phía. Theo chúng ta đạt được tin tức Lần này hộ Tống Triệu Nguyệt Nhi, tổng cộng chỉ có 4 vị khai khiếu cảnh tiên sư. Theo thứ tự là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ Chu Thủy Trân, Trung Vân cùng Đường Hiển Nhân. Về phần một cái khác cổ Liên Nguyệt, thì là khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ, tương đối yếu kém rất nhiều. Một vị người mặc áo bào đỏ tu sĩ, liếm môi một cái, nói. Trung Vân, không nghĩ tới lao ra hỏa này, còn chưa có chết ta. Lại là lúc này, một vị tướng mạo xấu xí tu sĩ, đôi mắt bên trong lẽ lên không hiểu hàng quang. Mấy chục năm không gặp, ngược lại là hơi nhớ nhung Một vị khác tới dáng dấp người phần giống nhau tu sĩ, cười hát hát nói. Cựu nhân gặp mặt mà. Luôn luôn hết sức đỏ mắt. Hai người đồng thời cười một tiếng, kia xấu xí bộ dáng, âm kiệt tiểu dung, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lệnh. Hai người, chính là thanh đằng sơn song quỷ. Vừa đúng lúc này, cầm đầu người trong ngực, đột nhiên Quang mang lóe lên. Mắt thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, hắn trên mặt lóe lên một tia giữ tợn, nói, tới. Bắt đầu chuẩn bị Nơi này hẳn là thuộc về chín hoàn vùng núi vực, cách không xa, chính là sông Quần Thành, tại bên kia, thì là núi Tuyết Lĩnh. Nguyệt Nhi, mặc dù tương lai tất nhiên sẽ đăng lâm càng rộng lớn hơn thế giới, theo bộ liên ban, thậm chí chưa chắc không thể có thể thành tựu kim đan, nguyên thần cứng, giả Nhưng ta vẫn là hy vọng, không nên quên sư phó, quên chúng ta bị cái này toàn bộ thế giới cô lập mảnh này nơi hẻo lánh. Tương lai, nếu có thể, mà cũng có thực lực. Ta nghĩ không chỉ có là ta, liền xem như ca ca. Tất cả tại nơi đây quan tâm người, đều tất nhiên hy vọng có thể đá thông ngoại giới cùng nơi đây thông đạo, để chúng ta không về phần thượng thiên không cửa, chỉ có thể khổ đợi thiên linh tông 30 năm một lần bố thí. Chu Thủy Trân mang theo triệu Nguyễn Nhi, quan sát xung quanh cảnh tượng, một mặt nói nghiêm túc. Thế giới quá lớn, mà mảnh này nơi hẻo lánh, lại quá nhỏ. Nhỏ đến nhiều lắm là chỉ có thể trách sinh ra thần minh cảnh này cấp độ cường giả, lại căn bản không có đăng lầm cấp bậc cao hơn khả năng. Không chỉ có là tu luyện công pháp thiếu thốn vấn đề Càng là bởi vì nơi đây tài nguyên, căn bản không đủ để để tu sĩ, đặt chân cao hơn cảnh giới. Sư phụ, ta biết. Triệu Nguyệt Nhi mặc dù có chút ngây thơ, nhưng vẫn là một mặt nói nghiêm túc. Cong. Cong. Cong. Vừa đúng lúc này, thiên địa doanh minh, từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời thanh âm, trực tiếp chuyển đến. Cẩn thận. Địch tập. Chu Thủy Trân quát trói thai một tiếng, lại là ngay lập tức liền đem túy Nguyệt Hồng liên bản phòng ngự chi quang cho kích phát đến cực hạn Trung Vân. Cổ Liên Nguyệt, đường hiển nhân bọn người vội vàng từ sen trên bàn lùa lên, linh quang lấp loé ở giữa, cấp tốc xuất thủ. Đại phá diệt linh quang kiếm. Một đạo to lớn kiếm quang, như ngân nguyệt tấm lụa, hung hăng chém xuống. Roeng. Túy Nguyệt Hồng Liên bàn phòng ngự linh quang, cơ hồ ngay lập tức liền bị đánh nát. Theo sát phía sau, mấy đạo kiếm quang tranh tranh rơi xuống, hung hăng đánh vào Túy Nguyệt Hồng Liên bàn phía trên, lập tức liền làm cho cái này linh khí linh quang cấp tốc mở đi xuống tới, dường như chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Bạch tiên sư, bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Chu Thủy chân sắc mặt tâm trầm, vung tay lên, một cái linh đang liền bị nàng vung ra. Ông. Linh đang lớn lên theo gió, cấp tốc mở rộng. Đinh Linh. Một câu mê hoặc thần hồn thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Bạch đại ca. Triệu Nguyệt Nhi một mặt khiếp nhược nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc tự nhiên tại công kích sắp đến trước đó, liền đánh thức, nghe vậy đành phải nhanh chóng đem Triệu Nguyệt Nhi bảo hộ ở bên người, chính phản ngũ hành thuần thuật cơ hội là ngay lập tức liền bị hắn thi triển mà ra. Sau đó là tơ vàng linh quang châu linh cương phòng ngự. Không thể không nói, thượng phẩm linh khí kim ti linh cương châu tại hắn trong tay tác dụng to lớn, không chỉ có thuận tay, càng mười phần cứng chắc. Cùng là thượng phẩm linh khí Huyền Vũ thuần sớm đã bị Chu Thiên Bạch Hỏa đốt cháy tổn hại, mà cái này kim ti linh cương châu nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, linh quang tùy ý. Kim ti linh cương châu cùng chính phản ngũ hành thuận thuật hai tầng phòng ngự thủ đoạn đồng thời thi triển mà ra, đem Triệu Nguyệt Nhi toàn bộ bảo vệ. Bạch tử nhạc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào chiến trường. Man quốc tu sĩ hồn đồ Kim Cương, Sơn Dương Đạo Nhân, Âm Sơn Lão Hậu, còn có. Đàng thanh Sơn song quỷ. 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư, mà lại tất cả đều là ở vào khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Chu Thủy Trân trong lòng cảm giác nặng nghề, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng khó coi. Nàng không nghĩ tới, các nàng vừa mới đuổi đến một ngày đường, liền tao ngộ đến dạng này cường đại quy mô chẳng giết. Đây không phải Trung Vân Lão Đạo sao. Bây giờ ngẫm lại, cũng có 40 năm không gặp đi. Rất là tưởng nhỡ a. Thanh Đằng Sơn Song Quỷ song song đem ánh mắt đặt ở Trung Vân trên thân, ánh mắt lộ ra 10 phần quỷ dị. Chương 373, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? Thanh Đằng Sơn Song Quỷ, không nghĩ tới các ngươi còn chưa có chết. Trung Vân biến sắc, nghiêm nghị nói, Người cũng không chết, chúng ta lại thế nào sẽ chết đâu? Thanh Đằng Sơn Song Quỷ cười hắc hắc, hai người riêng phần mình một thanh thượng phẩm linh khí liêm đao, quỷ khí âm trầm, phối hợp kia kinh khủng khuôn mặt Mười phần dữ tợn. Lúc trước không có thể đem ngươi chém giết, để các ngươi may mắn đào thoát, vốn là ta một kinh ngạc tột độ sự tình Bây giờ các ngươi vậy mà còn dám ngoi đầu lên, xuất hiện tại trước mặt của ta, quả nhiên là không biết sống chết. Trung vân sắc mặt phát lạnh, trên thân nguyên bản khô bại huyết nụ, lập tức hiện ra một tia quang trạch, huyết nụ đều rất giống trở nên báo mãn rất nhiều. Ngay sau đó, một thanh tạo hình kỳ lạ cái kéo, bay thẳng mà ra. Hắn khiến cho nhất là thuộc tay, rõ ràng là có chút hiếm thấy âm dương song đầu cắt. Âm dương song đầu cắt lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn cái kéo, cấp tốc mở ra, tựa như một cái trời sinh chạm đầu áp, phóng tới hai người, đống nhiên khép kín. Hai người trong tay liêm đao, cấp tốc xuống ra, hóa thành hai đạo âm trầm ô mang, hung hăng va chạm. Ken! Ken! Âm dương song đầu cắt lập tức dừng lại, bị đụng bay ra. Bất quá cái này thời điểm, Trung Vân chuẩn bị ở sau dĩ nhiên đã rơi xuống. Đúng là hắn có chút thành danh pháp thuật, địa cực nguyên tử thuật. Một đoàn linh quang giữa trời vừa chiếu, cấp tốc rơi vào hai thanh liêm đào phía trên. Ông, ông, ông. Một cỗ quỷ dị nguyên tử chi lực xâm nhập phía dưới, hai kiện thượng phẩm linh khí lập tức run nhẹ nhẹ, như con rối không đầu không bị khống chế lộn xộn. Mà kêu âm dương song đầu cắt lập tức thừa cơ xông ra, nhắm ngay Thanh Đẳng Sơn Song Quỷ chính là một cắt. Hắc hắc, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều năm như vậy đều không có một chút tiến bộ sao? Thanh Đẳng Sơn Song Quỷ bỗng nhiên cười một tiếng, đồng thời chỉ tay một cái. Hai thanh liêm đao phía trên đồng thời tản mát ra một đạo hừng quang. Chỉ một thoáng, nguyên bản lung lay sắp đổ liêm đao chấn động mạnh một cái, một lần nữa trở nên ổn định xuống tới, hóa thành hai đạo quỷ dị hừng quang, vừa lên một chút, đối âm dương song đầu cắt hung hăng chém vụn xuống dưới. Một bên khác, Cổ Liên Nguyệt, Đường Hiển Nhân cũng cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn đối thủ, theo thứ tự là Sơn Dương đạo nhân cùng Âm Sơn lão hổ, cùng là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ, Đường Hiển Nhân công kích mặc dù tính không được cỡ nào tinh diệu, Nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn trở Âm Sơn Lao Hầu công kích, không về phần lập tức bại vong mà chạy. Nhưng là Cổ Liên Nguyệt lại hoàn toàn khác biệt. Hán tu vi chỉ bất quá khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ, trên tay nắm giữ cũng chỉ là trung phẩm linh khí kim tinh lưu quang kiếm, đối đầu thực lực rõ ràng thắng qua một bậc, đặt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, thúc đẩy càng là nhưng trôi tuy chỉ là trung phẩm linh khí, sát nhập lại nhưng tương đương với thượng phẩm linh khí sừng dê song câu kiếm, cơ hội là lập tức liền lâm vào đến hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Bại vong Chỉ là vấn đề thời gian. Đinh linh linh. Chu Thủy Trân Linh đang văng lên, tựa như thanh tuyển nước chạy tại rừng trúc, thanh thúy mà êm hay, nhưng ngay tại cái này dễ nghe thanh âm bên trong, lại ẩn giấu đi vô tận sắc cơ, sóng âm càng quét, tựa như từng đạo âm đao, cấp tốc hướng về màn quốc tu sĩ hồn đồ kim cương cắn quét mà đi. Hồn đồ kim cương vung tay lên, một đạo màu xám khối vải cấp tốc cuốn lên, từng đạo âm đao chưa ở khối vải phía trên, tựa như như vào vũng bùn vô thanh vô tức. cùng lúc đó Hắn kia ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào nơi xa bạch tử nhạc trên thân, khẽ hiếp một cái, nói, nhiều một cái. Quả nhiên đam phế vật kia không thể toàn bộ tin tưởng. Bất quá không quan trọng, mới bất quá khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ, tả hữu cũng bất quá là chết một lần. Lập tức, hắn đưa tay hướng cái hông của mình bố, bên hông linh thú đại bên trong, cấp tốc lé lên một đạo linh quang. Sau đó cũng chỉ thấy một đầu toàn thân ngân bạch, trường cao ba trượng cự làng, bay thẳng mà ra. Đi, xử lý hắn. Hỗn đồ kim cương tiện tay một chỉ. Ngang ô. Cự Lang lập tức gào thét một tiếng, tựa như ngân quang cực nhanh, lóe lên ở giữa, liền đã xông đến Bạch Tử Nhạc chỗ Túy Nguyệt Hồng Liên bàn phụ cận, hung hăng vồ. Veng. Vốn là linh quang ảm đạm, miễn cưỡng chèo chống Túy Nguyệt Hồng Liên bản cấp tốc vỡ nát, triệt để tổn hại. Ngân Lang xanh biết hai mắt bên trong, lóe lên một tia khát máu vẻ dữ tợn, thân thể lần nữa lóe lên, đi vào Bạch Tử Nhạc trên không. Thông linh cảnh trung kỳ đại yêu, Bích Nhãn Ngân Lang vương. Cẩn thận! Chu Thủy chân sắc mặt đại biến, lập tức gấp thần thức khẽ động, phi kiếm có chút rung động ở giữa, đã hóa thành một đạo doanh doanh thủy quang, bán thẳng đến mà ra. Người đối thủ là ta. Hồn đồ kim cương hừ lạnh một tiếng, thân hình loại lên, lại so ngân làng cũng còn phải nhanh hơn mấy phần. Một thanh trường đao đông nhiên vạch một cái, nguyên lực, không gian, thiên địa tựa như tại thời khắc này đều phù hợp lại với nhau. Ẩm. Hư không chấn động, thật giống như bị một đao kia cho sinh sinh xé rách. Đang Trường đao càn quét mà lên đao quang hung hăng chạm tại Chu Thủy chân trên phi kiếm, cấp tốc đem đập bay. Không tốt. Chu Thủy chân đấy lòng trầm xuống, căn bản không có tới dây dưa ý nghĩ, có chút nhoáng một cái, không để ý gần trong gang tốc uy hiếp, cấp tốc xông về ngân lang vương phương hướng. Nàng căn bản không cho phép Triệu Nguyệt Nhi nhận bất kỳ tổn thương. Không chỉ có bởi vì Triệu Nguyệt Nhi chính là đồ đệ của mình, càng bởi vì đối phương một khi an toàn bước vào Hoang Cộ Thành, như vậy thiên linh tông liền tất nhiên sẽ đem thần mình đ Chỉ có có được thần minh đan, nàng mới có thể đột phá, tiến vào thần minh cảnh. Nàng không có khả năng từ bỏ. Xong. Đường hiển nhân tại thấy đến bích nhãn ngân lang vương ngáy mắt, trong lòng chính là hoàng hốt. Hắn phi thường rõ ràng, tại tất cả mọi người bị dây dưa kéo lại thời điểm, lấy bạch tử nhạc khai khiếu cảnh sơ kỳ, còn có lúc trước hắn bày ra linh năng không chế thực lực, căn bản không thể nào là đầu này thông linh cảnh trung kỳ ngân lang vương đại yêu đối thủ. Có lẽ có thể kiên trì một hơi vẫn là hai hơi, nhưng cái này lại có gì ý nghĩa? Ở vào hắn bảo hộ bên trong Triệu Nguyệt Nhi, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ chúng ta vừa mới xuất phát, liền muốn gặp bất trắc sao? Đường Hiển nhân thừa dịp loạn đem một viên cầu cứu tử Quang Châu đánh ra, nhưng trong lòng đã làm tốt tứ tán chạy trốn chuẩn bị. Bạch đại ca. Triệu Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nắm lấy Bạch Tử Nhạc ống tay háo một góc. Nhớ kỹ, chúng ta tu sĩ, mặc kệ tao ngộ bất luận cái gì thời điểm, đều không cần nhắm mắt lại. Bởi vì sợ hãi Tuyệt vọng, từ bỏ chống lại, sinh tử của ngươi, liền hoàn toàn lâm vào người khác trưởng khống bên trong. Chỉ có mở hai mắt ra, dũng cảm nô ra tinh thần lực, ngươi mới có thể từ công kích của đối phương bên trong, tìm tới sơ hở, đào thoát, thậm chí là phản sát Bạch tử nhạc thần thức có chút phất một cái, rơi vào triệu nguyệt nhi trên thân, lập tức để nàng sợ hãi trong lòng trở thành nhạc, rốt cục dũng cảm mở hai mắt ra. Mà cùng lúc đó, một cây vòng đồng, lớn lên theo gió, hóa thành một đạo màu đồng kim cô trực tiếp rơi vào Bích nhãn Ngân Lang Vương trên đỉnh đầu. Màu đồng kim cô phía trên, linh quang lóe lên, một đoàn thanh quang cấp tốc rủ xuống. Ngang ô. Bích nhãn Ngân Lang Vương trong miệng phát ra hoảng sợ chú lên thanh âm, thân hình dừng lại, cấp tốc quay người, muốn đào thoát. Chỉ là, thanh quang rơi xuống, nó liền tựa như không chỗ che thân, trực tiếp bị ổn định ở hư không bên trong, một mực khóa lại. Ngay sau đó, một cái kim sắc bảo tháp phóng lên tận trời, một đoàn kim quang cấp tốc xung ra rơi vào Bích Nhãn Ngân Lang Vương trên thân. Ông Bích Nhãn Ngân Lang Vương không có chút nào dãy dụa, lập tức liền bị kim quang lấy đi, hóa thành một đạo lưu quang, cuốn vào kia bảo tháp bên trong. Làm sao có thể? Hồn Đồ Kim Cương sợ ngây người, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, còn có kia vòng đồng cùng kim sắc bảo tháp. Cái này Bích Nhãn Ngân Lang Vương thế nhưng là hắn từ tiểu chăn nuôi ngự thú, thực lực sớm đã đạt đến thông linh cảnh trung kỳ, càng cùng hắn tâm niệm tương thông, chỉ cần ở vào nhất định phạm vi bên trong, liền sẽ thụ hắn thúc đẩy. Kết quả, đối phương không chỉ có tùy tiện khuất phục mình ngự thú, càng tùy tiện đem mình cùng ngự thú liên hệ chặt đức, mình thi triển thông linh thuật câu thông, lại đều tựa như đá chìm đáy biển, mảy may không thể đạt được đáp lại. Tốt. Chu Thủy Chân đại Hỷ, thực sự không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc có thể mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Lại như thế tùy tiện liền đem một vị tương đương với khai khiếu cảnh trung kỳ đại yêu giải quyết. Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? Dương Hiển Nhân trên mặt mừng rỡ đồng thời cũng không khỏi có chút nói thầm. Bạch Tử Nhạc lần này quả thật làm cho hắn có chút thay đổi cách nhìn. "Nhanh, cứu ta." Vừa đúng lúc này, Cổ Liên Nguyệt trong miệng quát trói thai một tiếng, lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Trong mọi người, trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, hắn thực lực lại là yếu nhất. Vốn cũng không phải là Sơn Dương đạo nhân đối thủ, có thể kiên trì mấy tức, đã là hắn pháp thuật tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tuyệt đối thực lực chiến lệnh cuối cùng không thể lền bù. Nhiều lần va chạm phía dưới, Hắn Kim Tinh Lưu Quang Kiếm không chỉ có linh tính đại giảm, tiêu liền hắn trên người phòng ngự kim giáp, cũng bởi vì công kích của đối phương, trở nên mất mô, lộ ra đông đảo vết rách, đã đã mất đi tác dụng. Mà lúc này, Sơn Dương đạo nhân lại một lần đem sừng dê song câu kiếm bắn ra, song câu kiếm hợp cũng phía dưới, có thể so với thượng phẩm linh khí, phối hợp đối phương khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ tinh thuần nguyên lực. Hắn thân hình lui nhanh, lại căn bản không sánh bằng phi kiếm tốc độ. Chết. Sơn Dương đạo nhân đôi mắt băng lãnh, Sừng dê song câu kiếm càng là hóa thành một đạo lưu quang. Chu Thủy Chân bọn người chấn động, vội vàng tăng lớn thế công, muốn cứu viện. Chỉ là hồn đồ kim cương bọn người đồng dạng rõ ràng, phía bên mình nếu như có người có thể giành tay, tất nhiên có thể chiếm cứ thăng cục. Là lấy đồng dạng điên cuồng xuất thủ, liều mạng cuốn lấy Chu Thủy Chân bọn người. Không. Cổ Liên Nguyệt tuyệt vọng. Con người kịch có lại ở giữa, chỉ thấy kia sừng dê song câu kiếm cực tốc tới gần, tại hai mắt của mình bên trong phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Sau đó, cấp tốc quanh phá trên người phòng ngự kim giáp, đánh nát phòng ngự của mình linh quang. Ngay sau đó, tranh tranh tranh tiếng vang bên trong, sướng dê xong câu kiếm kịch liệt run, run dậy, lại đứng tại trước người của mình, cách mình mi tâm, chỉ có nửa tất khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn muốn thả qua mình? Không, không đúng. Trong đầu nghi hoặc chợt lóe lên, hắn cấp tốc nhìn đến sơn dương đạo nhân trên mặt giữ tợn cùng hoảng sợ. Trong lòng giật mình, không dám trần trở, hắn thân hình lập tức lui nhanh. Ccc. Si, si, si. Cũng vừa đúng lúc này, tia sừng dê song câu kiếm dường như xông phá một loại nào đó trở ngại, lần nữa bắn ra, lại đã rơi vào khoảng không. Cái gì? Hồn đồ kim cương hoàng hốt, khó có thể tin nhìn xem kia sắc mặt bình tĩnh thân ảnh. Tất sát chi cục lại lần nữa bị phá. Mà ra tay người, Cổ Liên Nguyệt mặc dù không thể phát giác, nhưng những người khác lại thấy rõ rõ ràng sợ. Chính là kia nhìn chỉ có khai khiếu cảnh sơ kỳ thực lực Bạch Tử Nhạc. Chương 374, Tam sát cuối cùng hồ lộ qua. Bạch tử nhạc. Làm sao có thể? Không chỉ có hồn đồ kim cương bọn người khó có thể tin, tự liền chu thủy chân bọn người, trong lòng đều là vô cùng hoang sợ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nguyên lực ba động, rõ ràng mới bất quá khai khiếu cảnh sơ kỳ định phong mà thôi. Nếu như nói, trước đó thu phục kiêu bích nhãn ngân lang vương, là bởi vì hắn ỷ vào vòng đồng cùng kim sắc bảo tháp hai kiện linh khí tiện lợi lời nói, như vậy mỗi lần xuất thủ, Một đạo Pháp thuật định trụ Sơn Dương Đạo Nhân tình thế bắt buộc một kích, coi như không phải linh khí các ngoại lực có thể nói qua được. Thực lực. Đây mới thực là thực lực. Đã đã quyết định xuất thủ, Bạch Tử Nhạc cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ Đánh ra định bảo thần quang đồng thời, một thanh phi kiếm, đã như trường Hà có Nhật, cực sông mà ra. Tị pháp thần kiếm. Một kiếm phá vạn pháp. Ấm ẩm. Chỉ thấy một đạo ngân mang hiện lên, cơ hội là sau một khắc, phi kiếm đã đi vào Sơn Dương Đạo Nhân phụ cận không Sơn Dương đạo nhân sợ hai giống, điên cuồng lũi lại, một tầng đi theo một tầng phòng ngự linh quang kích phát mà ra, tầng tầng lớp lớp, làm cho hư không đều nổi lên từng đợt gọn sóng. Chỉ là, phi kiếm xét qua, tránh pháp chi lực cùng phá pháp chi lực hội tụ phía dưới. Phúc! Dù là cỡ nào phòng ngự linh quang, đều ẩm vang vỡ nát. Tị pháp thần kiếm dư lực không giảm, trực tiếp điểm tại hắn mi tâm phía trên, xuyên thủng mà qua. Cổ liên nguyệt trong lòng mở mịt, không nghĩ tới đúng là bạch tử nhà cứu chính mình. Bất quá Đợi nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân vẫn lạc, hắn cũng là lập tức phản ứng lại, vội vàng xông về bên cạnh chiến trường, trợ trận Trung Vân Trung trưởng lão. Cho dù Trung Vân thực lực không yếu, chiến đấu cũng kinh nghiệm phong phú, nhưng thực lực suy yếu phía dưới, một người độc đấu thanh đảng Sơn Song quỷ hai vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng lộ ra có chút phí sức, không nói hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cũng rơi vào hạ phòng, lộ ra mười phần bị đậu. Một cái, một kiếm chém giết Sơn Dương đạo nhân, Bạch Tử Nhạc nhìn cũng không nhịn, vung tay lên một cái, Một đoàn ngọn lửa màu đen như một con linh xảo chim bay, có chút nhoáng một cái, vạch phá bầu trời, cấp tốc xông đến Âm Sơn lão hầu trước mặt. Không được. Âm Sơn lão hầu mí mắt nhào nhào nhào trực nhẹ, ra đầu từng đợt run lên, liền tranh thủ một cái vải bườm đánh ra. Vạn Hồn Tiên. Vạn Hồn Tiên mở ra, lập tức liền có lít nha lít nhít không mấy đạo quỷ ảnh hồn phách, phát ra thê thảm chu lên thanh âm, phô thiên cái địa, bay thẳng mà lên. Xì xì xì. Thất sát chân hỏa tựa như có thể đốt diệt hết thảy. Bất luận cái gì quỷ ảnh tại đụng phải hỏa diễm ngay mắt, liền giống như sương mù tiêu tán, căn bản chịu không được tiêu đốt. Hỏa diễm như là cỗ sao trổi rủ xuống, ầm vang nổ lên ở giữa, cấp tốc rơi vào âm sơn láo hồ trên thân. Lập tức liền khiến cho nàng trên người phòng ngự linh quang, phòng ngự linh khí cùng hộ thân pháp y, lần lượt sáng tối chập trở lên, đang bị cấp tốc ma diệt, tăng dã. Một hơi, hai hơi, ba hơi. A. Chỉ là ngắn ngủi 5 hơi thời gian, nàng liền không chịu nổi, bị ngọn lửa bá quạ. Sau đó, phun một tiếng, đưa nàng nhục thân bao khỏa, chôn vùi hai cái. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, ánh mắt lập tức rơi vào còn lại chiến trường bên trong. Chết rồi, đều chết hết. Sơn Dương lão đạo chết rồi. Âm Sơn lão hổ cũng vẫn lạc. Vô Đồ Kim cương ngộng. Sau đó tại phát giác được Bạch Tử Nhạc đem ánh mắt rơi vào mình trên người nháy mắt, một loại đại họa lâm đầu, tựa như tử thần lọt mắt xanh kinh dị cảm giác, để đầu hắn ra tóc tê dại. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn xoay người bỏ chạy. Xe chết. Xe chết. Hắn trong lòng sợ hai giống, vô cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là nơi nào ra quái vật. Thực lực kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, bạch tử nhạc khí thế trên người mặc dù không hiện, nhưng triển lộ ra thủ đoạn, lại quá mạnh. Như chém dưa thái rau, nhẹ nhõm chém giết hai vị cùng hắn cùng cảnh giới cường giả. Cho dù hắn tự tin mình thực lực muốn so mặt khác hai người càng mạnh, nhưng thật muốn thắng qua hai người, nhưng cũng tuyệt không bằng bạch tử nhạc biểu hiện dễ dàng như vậy Mà lại, đối phương trên mặt kia cổ thông rong, hai con ngươi bên trong tựa như xem thường hết thể đạm mạc, hắn quá quen thuộc. Kia là mình tại đối mặt xa yếu hơn mình địch nhân thời điểm, mới có thể toát ra tới biểu lộ. Trốn! Trốn! Trốn! Hồn đồ kim cương kinh sợ thối lui, hai chân tựa như huyết ảnh, tại hư không trùng chấp liên tục, chấp mắt chính là mấy chục trượng khoảng cách. Ừm! Bầu trời làm sao đen? Đột nhiên, hắn phát giác được thiên điệu đống trở nên mở tối xuống tới, trong đầu nghi hoặc trợt lóe lên. Đống nhiên ngầm đầu, cũng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng, tựa như có thể đem cả bản hư không đều cho che đậy trôi qua bàn tay, tại đỉnh đầu của hắn lan tràn. Liệt nhật nơi tay trưởng che đậy phía dưới, hoàn toàn che giấu. Hư không, đám mây tại bàn tay này trước mặt, đều rất giống đang run rẩy, kịch liệt đầu động Che khuất bầu trời. Và anh, rộng rãi bàn tay khổng lồ, như ngân hà đổ ngược, ẩm vang một vang, đống nhiên rủ xuống xuống tới. Không, hồn đồ kim cương gầm thét. Loại kia tựa như toàn bộ thiên địa đều tại cùng mình đối nghịch, muốn đem mình chấn áp vĩ lực, để hắn toàn thân run dậy, cũng bất lực. Ngăn không được, trốn không thoát. Chỉ có ngạnh kháng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn vội vàng tế ra phòng ngự chi pháp, rất tu chân thân, hát thủy huyền băng thuận thuật, trung phẩm phòng ngự linh khí Đẳng giáp. Ấm ẩm ẩm, cự trường rủ xuống, tựa như lập mũi, nghiền ép mà xuống. Bành, đằng giáp vỡ nát, Hắc thủy huyền băng thuận thuật càng là trong chốc lát, thành vụ băng. Ngay sau đó, rất tu chân thân chôn vùi, kinh khủng cự lực đánh xuống, cho dù hắn nhục thân chi lực đồng dạng cực kỳ cường hãn, có thể so với thông linh cảnh đại yêu, nhưng vẫn là vô dụ. Hắn nhục thân như gặp phải trọng kích, toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, phi tốc tàng ra. Chết! Thật mạnh! Chu Thủy chân mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Nàng nghĩ đến đối mặt mình hồn đồ kim cương thời điểm, dù không phải không có lực phản kháng chút nào, nhưng Thủy chung ở vào hạ phong. kết quả Ở trong mắt nàng chính là kinh địch, cơ hội có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ hồn đồ kim cương, lại không chịu được như thế một kích, bị hắn nhẹ nhóm chụp chết rồi. Bạch tử nhạc, thật sự là khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ sao. Khai khiếu cảnh hậu kỳ, vẫn là khai khiếu cảnh đỉnh phong. Về phần cao hơn, nàng không dám nghĩ, lại đã ẩn ẩn có mấy phần kính sợ. Tiếp xuống tới, bạch tử nhạc cũng không có lần nữa xuất thủ. Chu Thủy Trân lấy lại tinh thần về sau. Cũng là lập tức gia nhập đối thanh đằng sơn sóng quỷ vây giết bên trong, trong khoảnh khắc, liền đem hai người lần lượt chém giết đa tạ bạch. Bạch tiên sư xuất thủ tương trợ. Cổ liên nguyệt có chút trần chờ ở giữa, có chút sáp nhiên nói. Nghĩ đến trước đó nhóm người mình lời nói, hắn càng có chút xấu hổ. Đa tạ bạch tiên sư. Đường hiển nhân cũng là tiến lên một bước, ẩn ẩn mang theo vài phần cung kính nói. Bạch tiên sư quả nhân là thâm tàng bất lầu. Bây giờ nghĩ đến, chúng ta trước đó nói. Lại là có chút múa dịu qua mắt thợ, tự cao tự đại. Trung vân trên mặt cũng không nhịn được toát ra mấy phần vẻ ấy nấy, bái phục nói. Chư vị trưởng lao khách khí. Bạch tử nhạc một mặt bình tĩnh, nói, đủ khả năng phía dưới, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Bạch, bạch đạo Hữu có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Ngươi thật là, khai khiếu cảnh sơ kỳ sao. Chu thủy chân cái này thời điểm cũng góp nhặt chiến lợi phẩm, đi tới, một mặt khẩn chưng hỏi. Nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước Lã nàng tự mình dẫn Bạch Tử Nhạc cùng Triệu Nguyệt Nhi gia nhập Triều Dương Đạo phái. Kia thời điểm Bạch Tử Nhạc mới bất quá luyện khí kỳ cấp độ, mặc dù đã là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không có đạt tới khai khiếu cảnh cấp độ. Hắn chân chính đột phá đến khai khiếu cảnh, vẫn là đối phương gia nhập Triều Dương Đạo phái hơn tháng về sau, hắn dựa vào mình luyện đan thuật, luyện chế được khai khiếu đan thời điểm. Bây giờ, mới trôi qua bao lâu thời gian? Hắn thực lực lại đã tăng vọt đến trình độ như vậy. Liên tưởng đến đối phương trước đó đã từng tao ngộ qua thành đạo tông tiên sư tập sát, thêm nữa bây giờ thành đạo tông hủy diệt. Nàng không thể không sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ bạch tử nhạc, thâm tàng bất lộ, chính là kia trong truyền thuyết, con luân đạo nhân? Không phải. Bạch tử nhạc nhìn Chu Thủy chân một chút, lát đầu, nói, cơ duyên bố trí, ta cảnh giới, kỳ thật sớm đã không phải là khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ. Nói, hắn trên thân linh quang loại lên, một cô mới, xa xo trước đó càng cường thịnh hơn khí kh Từ hắn trên thân phát ra. Khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trong mắt người khác đều tràn ra một tia tinh mang. Bất quá, lực chiến đấu của ngươi. Chu Thủy Chân không khỏi truy vấn. Khôn thú hoãn, trấn yêu tháp, Tị pháp thần kiếm, đều là cực phẩm linh khí. Bạch Tử Nhạc đưa tay mở ra, vòng đồng, kim sắc bảo tháp, còn có Tị pháp thần kiếm cùng nhau xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên, sau đó bị hắn tiện tay vung lên, lại lần nữa thu hồi. Về phần môn kia trưởng ấn, không biết các ngươi nhưng từng biết Võ Quốc cảnh nội một cái tiên pháp tông môn, Tiên Võ Tông. Bạch Tử nhạc nhẹ giọng hỏi: "300 năm trước hủy diệt Tiên Võ Tông?" Trung Vân thân thể chấn động, vội vàng nói: "Ta ngược lại là nghe nói qua cái này tông môn, tại cường thịnh thời điểm, cũng chỉ tại bảy đại tiên võ đại phái phía dưới, có thể so với Côn Ngô kiếm phái, chính là thứ bảy đại tiên pháp đại phái bên ngoài, mạnh nhất một nhỏ phê tông môn. Chỉ là đáng tiếc, đối phương tông chủ lúc ấy tham luyến quyền thế, cùng bây giờ Quốc hoàng thất tranh vị, quần quần đại thế phía dưới." Cuối cùng bại vong, Tiên Võ Tông cũng theo đó hủy diệt. Như thế nói đến, Bạch Tiên sư vừa rồi thi triển hẳn là Tiên Võ Tông lúc trước trấn phái Tuyệt học, Tiên Võ đại thủ luận đi. Môn tiên pháp này Tuyệt học, uy lực tuyệt luân, phối hợp Tiên Võ Tông mặt khác hai môn tuyệt học cùng một chỗ thi triển, nghe nói có thể phát huy ra có thể so với thần thông uy năng. Lúc trước Tiên Võ Tông chính là dựa vào dạng này thủ đoạn, kém chút đưa thân tiên pháp đại phái hàng ngũ, trở thành vị trí thứ 8 tiên pháp đại phái. Có thể so với thần thông Đương hiển nhân vừa trứng mắt. Trên mặt lập tức toát ra vô cùng vẻ hâm mộ. Ngược lại là có chút hoàng nhiên. Bạch tử nhạc trên người có ba kiện cực phẩm linh khí bằng thân, lại tăng thêm có tiên võ đại thủ hấn uy lực tuyệt luân, có thể so với thần thông. Tự nhiên có thể phát huy ra như thế siêu cường tuyệt luân thực lực tới. Những người khác, cũng là toát ra như nghĩ tới cái gì. Ghen tị, ghen ghét, càng có một tia khát vọng. Nhưng, lại tất cả đều tiếp nhận giải thích như vậy, tự liền chu thủy chân cũng là như thế Cơ duyên phía dưới, tu vi tăng vọn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Bạch tử nhạc trên người cực phẩm linh khí, chắc hẳn cũng là bắt nguồn từ cơ duyên. Về phần thần thông phương diện, chiều dương đạo phái mặc dù cũng có một môn thần thông, nhưng bằng bọn hắn góp nhặt, nhưng thiếu xa đem hối đoái xuống tới, càng không bỏ được hối đoái. Lại tăng thêm ít có được chứng kiến người bên ngoài thi triển thần thông, tự nhiên khó mà phân rõ vi lực của nó mạnh yếu. Bạch tử nhạc cá buông lòng một hơi. Cuối cùng hồ qua chương 375 Nên đón, thực lực bại lộ hay không, đối bạch tử nhạc đến nói, kỳ thật đã không có vừa mới bắt đầu trọng yếu như vậy. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bí mật của hắn nhiều lắm, một khi bị người hữu tâm chú ý, liền tất nhiên là một trận phiên phước. Cho nên tại có thể không bại lộ tình huống dưới, tự nhiên vẫn là không cần bại lộ cho thỏa đáng. Cũng may, hư hư thật thật ở giữa, tăng thêm tận lực dẫn đạo, hắn cũng không có gây nên chu thủy chân đám người hoài nghi. Mặc dù tất nhiên còn có chút nghi hoặc nhưng cũng không tốt quá mức nghiên cứu kỹ. Ta liền biết bạch đại ca là lợi hại nhất. Bằng triệu Nguyệt Nhi nhắn lực, căn bản khó mà thấy rõ bạch tử nhạc đám người giao chiến tình huống, bất quá từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng lại không khó đoán ra trưởng lão cùng sư phụ đối bạch tử nhạc tôn sùng vẻ tính sợ, lập tức liền có chút đắc ý. Bạch tử nhạc cười cười, sờ lên đầu của nàng. Không biết bạch tiên sư lớn bao nhiêu, nếu như cũng còn không có vượt qua 50 tuổi. Thế nhưng đồng dạng có thể tranh đoạt cái này 12 danh ngạch một trong a Cổ liên nguyệt giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hoàng sợ nói. Đúng à, lấy bạch tiên sư thực lực, nếu như có tư cách, kia 12 danh ngạch một trong, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí có khả năng giữ chắc mạnh nhất liệt kê. Những người khác nào nào, cũng tất cả đều phản ứng lại. 12 danh ngạch một trong, thần minh đan. Trong lòng tất cả đều chấn động. Vẫn chưa tới 50. Bạch tử nhạc đáp lại một câu. Tiếp lấy nói ra, lần này, ta cũng thực là có tham dự khẽ đảo ý nghĩ. Lập tức, mấy vị trưởng lao ánh mắt liền càng là sùng kính, tự liền chu thủy chân tâm tư cũng cực kỳ phức tạp. Bạch tử nhạc tham gia, tăng thêm đã xác nhận muốn tham dự đoạn tinh thần, tần phi vũ, triệu nguyệt nhi ba người, như vậy triều dương đạo phái coi như có 4 vị đệ tử, muốn tham dự 12 danh ngạch tranh đoạn. Nếu như đều có thể trúng tuyển. T. Bọn hắn hít sâu một hơi. Vậy coi như tương đương với muốn từ 4 cái thần Minh Đan muốn rơi vào bọn hắn Triều Dương đạo phái trong tay. Nghĩ như thế, bọn hắn trong lòng đều hiện ra một cỗ cùng nhiệt. Mười phân chờ mong. Rất nhanh, một đoàn người lại lần nữa lên đường. Túy Nguyệt Hồng Liên bàn mặc dù vỡ vụn, nhưng bọn hắn còn có phi toa. Phân tỏa hai đầu phi toa tình hồn dưới, tốc độ cũng là không chậm. Trong đó Cổ Liên Nguyệt, Đường Hiển Nhân cùng Chung Vân ba vị trưởng lão, chia ra ngồi một đầu, mà Bạch Tử Nhạc cùng Chu Thủy Trần, Triệu Nguyệt Nhi thì ở vào một cái khác đầu phi toa phía trên. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào chia cho mình chiến lợi phẩm phía trên. Vạn hôn phiên, ưu quỷ liêm đao. Những linh khí này, đều thuộc về âm thuộc tính linh khí, ta mặc dù dùng không lên, nhưng lại đồng dạng có thể để cho ta hồn năng gia tăng một mảng lớn, cũng coi là bên trên không tệ. Sau đó là một chút ngọc giản đồng. Quả nhiên, như bọn hắn những tán tu này, trên cơ bản toàn bộ thân gia đều mang theo tại trên thân, ngọc giản đồng không ít, công pháp cũng có 4-5 bộ. Ngược lại là thực lực mạnh nhất hồn đồ kim cương Xuất thân man quốc rất tiến tông, tự biết mình bước vào nước khác ám sát rất nhiều tiền pháp đại phái thiên tài đệ tử, sinh tử khó liệu, là lấy trừ bảng thân linh khí bên ngoài, trên thân cũng không quá nhiều tốt đồ vật, càng không có cái gì công pháp truyền thừa. Đáng tiếc, cái này rất nhiều công pháp ngọc giản đồng bên trong, cho ta gia tăng huyệt khiếu số lượng cũng không nhiều, chỉ có 18 mai. Bạch tử nhạc có chút chầm ngâm, cũng không có đối trực tiếp đối với mấy cái này chiến lợi phẩm tiến hành xử lý, mà là tiện tay thu hồi. lần này hồ năng Quả nhiên lại tăng lên hơn 100 vạn, tăng thêm trước đó còn thừa, đã đạt đến 180 vạn điểm. Đầu tiên chờ chút đã đi, có người ngoài tại, luôn luôn không tốt tăng lên. Bạch tử nhạc ánh mắt phụ thuộc tính bảng bên trên rời, rơi vào chu thủy chân trên thân, thuận miệng hỏi, Chu tiên sư, chúng ta chuyến này, cần đi qua thiên nguyên phường thị sao? Thiên nguyên phường thị. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ từ khoảng cách thiên nguyên phường thị 80 dặm bên ngoài sạch không núi trải qua. Bất quá, đã bạch tiên sư nhức lên, vậy chúng ta quấn một điểm đường. Đường Tắc Thiên Nguyên Phường thị cũng không có gì. Chỉ là, lý do an toàn, cũng vì tránh phiền vái không cần thiết, chúng ta cũng sẽ không tiến vào Thiên Nguyên Phường thị bên trong, để phòng gây nên một ít lòng mang ác ý người chú ý. Chu Thủy Trân nghe vậy, có chút trầm ngâm nói. Như thế, liền đa tại Chu tiên sư thông cảm. Bạch Tử Nhạc đánh cái đạo kê, vội vàng mở miệng nói lời cảm tạ. Thiên Nguyên Phường thị bên trong, có hắn giao cho Hoàng thị cha con rất nhiều bảo vật, tổng cộng cộng lại, giá trị tại 300 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Tầm hắn biết nếu như mình tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt lời nói, cơ hội là tất nhiên có thể thu hoạch được danh ngạch một trong. Tiếp xuống tới khả năng thật không có thời gian thu lấy cái này hải lượng linh thạch, đương nhiên phải đi tới một lần. Tính toán còn có hơn nửa ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc tâm tư thu vào, liền một lần nữa chìm vào tu luyện bên trong. Siêu thần quan tưởng thuật trải qua lúc trước hắn yên lặng tu hành, đã bị hắn tăng lên đến chưa nhập môn 45% trình độ. Mặc dù vẫn không có thể đem hắn tăng vọt thần thức toàn bộ hấp thu năm dữ. Đặt tới thu phóng tự nhiên trình độ, nhưng cũng để hắn đem mình thần thức trưởng khống trình độ tăng lên đến 8 thành trở lên. Hắn cũng là muốn không ngừng cố gắng, đem triệt để nắm giữ. Như thế, bạch tử nhạc một lần nữa đắm chìm tâm thần, lại một lần bắt đầu đối với mình hình dáng, bộ dáng, huyết nục tiến hành quan tưởng. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Như thế, mấy canh giờ trôi qua. Ông! Bạch tử nhạc thân thể đột nhiên chấn động. Rốt cục, lại một lần đem thần thức triệt để trưởng khống đạt tới vận chuyển tự nhiên trình độ. Bạch Tử Nhạc Yên lặng cảm thụ được thần thức lưu chuyển ở giữa, kia cố tinh chuẩn, hoàn mỹ và thông thuận, chấn động trong lòng mừng rỡ. Về phần siêu thần quan tưởng thuật tiến độ tăng lên, ngược lại là tại hắn trong dự liệu. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu hắn quan tưởng mình bản thể, còn có chút mơ hồ, như vậy lúc này, huyết nục của hắn bộ dáng đã cùng chính hắn bản thân, không, có không chút nào cùng. Có thể nói, đã có hình, bây giờ khiếm khuyết chỉ có thần. Một khi hình thần gồm nhiều mặt Thần túc khí hỏa tự nhiên là tương đương với hắn đem môn này công pháp tu luyện nhập môn. Không nội không nội Lấy bây giờ siêu thần quan tưởng thuật chưa nhập môn 60% tiến độ tính toán, nhiều nhất 2 ngày, ta hẳn là liền có thể đem môn này luyện thần chi pháp, tu luyện tới nhập môn. Chí ít tại đến hoang cổ thành trước đó, đủ để. Có chu thủy chân bọn người lại bên cạnh, hắn tự nhiên không tốt lại đi tu luyện xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang trở thần thông pháp thuật. Có thể đoán được. Tiếp xuống tới mấy ngày hắn đều chỉ có thể tu luyện môn này siêu thần quan tường thuật. Tự nhiên tự tin, mình có thể cấp tốc đem tu luyện nhập môn. Thiên Nguyên Phường Thị, Kim Trúc Kiếm Phượng. Một thân mặc cẩm ý áo bào đỏ nam tử trung niên cùng một vị người mặc màu hồng váy dài nữ tử, đứng ở cổng, mong mỏi Tại phía sau bọn họ, còn có hơn 10 người, phân chạm hai bên, lộ ra cực kỳ trình trọng. Do người lui tới bên trong, vô số người lập tức chú ý đến cái này một đôi tình huống, lập tức một trận giật mình Đây là hoàng gia gia chủ hoàng thu long cùng hoàng gia đích nữ hoàng thanh nhã. Một trận thanh thế thật lớn đấu giá hội, triệt để để kim trúc kiếm phường, khởi tử hồi sinh, cũng làm cho hoàng gia lần nữa khôi phục sinh cơ. Bây giờ bọn hắn, thế nhưng là toàn bộ thiên nguyên phường thị bên trong, nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vào ta. Xem bọn hắn bộ dáng, là đang nên tiếp người nào. Rốt cuộc là ai, đáng giá bọn hắn bảy ra như thế lớn chiến trận, tự mình nên đón. Đúng vậy à, đặc biệt là lần này đấu giá hội bên trong. Hoàng gia thế nhưng là lấy ra khai khiếu đan. Cái này khai khiếu đan giá trị, có lẽ không sánh bằng một chút trung thượng phẩm linh khí, nhưng đối với bất luận cái gì tán tu cùng tu tiên gia tộc đến nói, đều là quan trọng nhất đồ vật Lúc trước hoàng gia, nếu không phải không có khai khiếu đan, cũng không về phần xuống dốc. Mượn nhờ cái này khai khiếu đan, bây giờ hoàng gia thế nhưng là cùng mấy vị tu tiên gia tộc nhất lên quan hệ, nghe nói tiểu liền nhị hoàng tử càn vô địch, đều toát ra mời chào chi ý. Muốn biết, tại đại hoàng tử vẫn là Thất hoàng tử sắp tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt tình hung dưới, nhị hoàng tử thế nhưng là nhất có cơ hội, tranh đoạt đại vị nhân tuyển. Chỉ là, ta nhớ được lúc trước nhị hoàng tử tự mình đến thời điểm, hoàng gia cha con, cũng không có như thế như vậy, đóng cửa từ chối tiếp khách, tự mình đứng tại cổng chờ ngang đón A. Nghe nói, hoàng gia chi cho nên đột nhiên quật khởi, là bởi vì leo lên một cái không tầm thường đỉnh cao cường giả. Chẳng lẽ lần này, là vị kia cường giả tối đỉnh, sắp dáng lâm rồi? Là ai? Dạng gì cường giả tối đỉnh, so với nhị hoàng tử càn vô địch thân phận còn cao hơn. Thân minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch, côn luân đạo nhân. Cái gì? Là hắn. Như quả thật là hắn, như vậy đừng nói là nhị hoàng tử càn vô địch, đoán chừng tiểu liền đường triều thánh thuộc gặp, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Không nghĩ tới, hoàng gia phía sau chỗ dựa, vậy mà là bực này nhân vật. Chắc không được sẽ nhất phi trùng thiên, đột nhiên quật hởi. Từng đợt tiếng nghị luận, làm cho toàn bộ hiện trường một trận ồn ào. Nhưng là, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ đến rời đi. Cho dù con đường đã bị ngăn chặn khó mà hành động, nhưng bọn hắn tất cả đều mong mỏi đứng tại chỗ, cũng giống vậy lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn chờ đợi, có thể kiến thức đến kia thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh cường giả vô địch, Côn Luân đạo nhân phong thái. Thậm chí, còn có càng nhiều người, nghe nói tin tức về sau, đang nhanh chóng chạy đến. Ẩn thân thuật phía dưới, Bạch Tử Nhạc vô thanh vô tức ở giữa, bước vào Thiên Nguyên Phường thị bên trong. Thằng đến sắp đi đến Kim Trúc kiếm phường thời điểm, đột nhiên hơi sững sở, lông mày cũng theo đó hơi nhữ lại. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là sớm sử dụng đưa tin phù thông chi một tiếng, hoàng gia cha con vậy mà chỉnh xuất như thế lớn động tĩnh Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc bước chân nhấc lên, một lần nữa dầm chân. Sau đó, theo hắn di động, hắn kêu nguyên bản ẩn nấp thân hình, cũng theo đó dần dần hiện lộ ra. Hôn loạn đám người không có chút nào để hắn bước chân, có chút dừng lại. Một cối nhu hòa khí tức ép động phía dưới. Ngăn tại trước mặt hắn người, liền cũng không khỏi tự chủ hướng về hai bên nẻ tránh ra. Côn luân đạo nhân đến rồi. Rất nhanh, liền có người phát hiện tình huống như vậy, kinh hô một tiếng, tất cả đều tự động nẻ tránh ra, một mặt kính sợ nhìn xem kia nhìn mặc dù có chút giàn mua, tiểu liền khí tức đều lộ ra có chút tạm đạm thân ảnh. Thân minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh cường giả vô địch. Tiền bối. Tiền bối ngày đã tới. Cách thật xa, Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh nhã liền hơi cong lấy thân thể Rất cung kính tiến lên đón, mở miệng nói ra Đây là một lần cuối cùng Bạch tử nhạc nhàn nhạt quét mắt Hoàng Thu Long, thanh âm đạm mạc nói Vâng Hoàng Thu Long toàn thân một cái giật mình Vội cung kính đáp chương 376, thần minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc Hoàng Thu Long biết Mình tiểu tâm tư bị bạch tử nhạc nhìn thấu Không dám giải thích, chỉ là cung kính đón hắn Đi hướng kim trúc kiếm phượng Tiền bối mời Hoàng Thanh nhã cung kính thanh âm Nhẹ gật đầu Bạch tử nhạc tùy theo bước vào kim trúc kiếm phường bên trong thẳng đến Bạch tử nhạc thân ảnh hoàn toàn biến mất kim chúc kiếm phường bên ngoài nguyên bản lặng ngắt như tờ trên đường phố lập tức ổ lên đây chính là côn luân đạo nhân sao. quá mạnh bực này nhân vật bực này phong thái không hổ là thần mình cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại lần này quả nhiên là mở rộng tầm mắt Đúng là chuyến đi này không tệ duy nhất có chút đáng tiếc là không thể chân chính kiến thức đến bực này cường giả xuất thủ nghe nói lúc trước trận chiến kiaa Thế nhưng là đánh thiên băng địa liệt, tự liền tam phẩm cao dai đại trận, cản khôn tạo hóa đại trận đều bị sinh sinh đánh băng liệt ra. Ngươi vẫn là đường suy nghĩ, loại kia tồn tại giao thủ, ép động khí tức liền có thể đem ngươi nghiền thành tặn bã, vanh thành thịt nát, một khi xuất thủ, há có chúng ta đường sống. Một đám người sướng cho chuyện, trong lòng đều hướng tới, ước mơ. Toàn bộ tu luyện giới, cường giả vô số, nhưng đúng như bạch tử nhạc như vậy, đạt được công nhận thừa nhận, lại gần như không một người. Đặc biệt là hắn tại hai đại thần minh cảnh cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọm, đoạt được thần thông cùng pháp bảo về sau, còn toàn thân trở ra điểm này, coi là thật giống như truyền kỳ, để vô số lòng người sinh kính ngưỡng. Càng hận hơn không được thay vào đó. Thật lâu, đám người này mới đi tứ tán. Có ít người càng đem chi trở thành mình khoác lắc vô liếng, không ngừng lan truyền. Côn Luân tiền bối. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh nhạ ánh mắt cực nóng nhìn qua bạch tử nhạc, trong lòng vô cùng kích động. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua bạch tử nhạc chiến tích, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bước lên bị cỡ trách phong hiểm, thân tự tại môn miệng nền đón, náo ra động tinh tới. Vì, chính là mượn nhờ bạch tử nhạc cái kia có thể xưng vô địch như thế, trấn nhiếp đạo trích, vì hoàng gia về sau phát triển, san bằng nguy hiếp. Ngược lại là quên trúc mừng người, đột phá đến khai khiếu cảnh. Bạch tử nhạc nhìn Hoàng Thu Long một chút, mở miệng nói ra. Hết thể đều là tiền bối tai bồi. Hoàng Thu Long cảm kích nói. Nếu không phải bạch tử nhạc cấp cho khai khiếu đàn, hán cơ hổ mãi mãi cũng không có khả năng đặt chân cái này một cảnh giới. Bất quá, ngươi cử động hôm nay, coi như có chút không đủ thông minh. Muốn mượn ta thế, ta ngược lại cũng không thèm để ý, bất quá ngươi cũng đừng quên, cựu nhân của ta cũng không ít, mà lại mỗi một cái, ngươi cũng không chịu được nổi. Bạch tử nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hoàng Thu Long, nói. a Hoàng Thu Long khẽ giật mình, lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này mới giật mình. Lục Tuyệt Động phủ chiến dịch, Côn Luân đạo nhân cố nhiên phong quang vô hạ, minh chuyển toàn bộ tu luyện giới. Nhưng tất cả những thứ này đều là giẫm đạp tại hai đại thần minh cảnh cường giả trên đầu hoàn Thành. Mặc kệ là bác Huyền Tông tông chủ Mạnh Chân nhân vẫn là Gai Đồ Sơn Vũ Văn chân nhân, tùy tiện hắt cái si hơi, liền đủ đem bọn hắn hoàng gia cho hủy diệt. Một bên Hoàng Thanh nhã sắc mặt càng là trắng bệnh, xin giúp đỡ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, vội nói, "Tiền bối, yên tâm, lấy bọn hắn thực lực, cũng là sẽ không tận lực đối các ngươi làm những gì." Bất quá, nếu như các ngươi quá mức cao điệu, bọn hắn mặc dù sẽ không làm thứ gì, nhưng bọn hắn bên người, tổng có ít người, sẽ mang trong lòng khúc mắc Nếu như ta ở thời điểm còn tốt, bọn hắn kiêng kỵ phía dưới, tổng không dám quá mức, một khi ta không coi ở đây, như vậy tình cảnh của các ngươi coi như đáng lo. Cho nên, tu luyện giới bên trong, điệu thấp mới là vương đạo. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nói, vâng, hai người tỉnh táo, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Nhấc lên tâm cũng hơi buông lòng xuống tới. Mặc kệ như thế nào, có Côn Luân Tiền Bối ở phía trước đỉnh lấy, người bên ngoài tuyệt không dám đối bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. "Đúng rồi tiền bối, lần này chúng ta sắp lập tổ lần hội đấu giá này, tương đương thành công. Trong đó đại bộ phận đều là ngài cung cấp bảo vật, tổng cộng đấu giá 380 vạn hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, thu mua một nhóm lớn âm thuộc tính pháp khí, linh khí những vật này. Trừ cái đó ra, còn có công pháp Bởi vì ngài tận lực phân phó, cũng không yêu cầu hoàn chỉnh, cho nên những này công pháp bên trong, có rất nhiều đều là tàn khuyết không đầy đủ. Hơi chút dứt khoát chính là một chút tu hành lý niệm phương diện đồ vật. Mặc dù giá trị không cao, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, cho nên cũng rất tiêu hao một ít linh thạch. Cuối cùng 380 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ còn lại có 79 vạn, chúng ta toàn bộ đặt ở cái này trong túi chữ vật. Ngay sau đó, Hoàng Thu Long liền tranh thủ một cái túi đựng đồ lấy ra, cung kính đưa tới nói. không sai ta rất hài lòng. Bạch Tử Nhạc khẽ bước cầm, túi chữ vật bên trong, các loại âm thuộc tính pháp khí linh khí cộng lại mấy trăm kiện, ngọc giản đồng càng nhiều, đạt đến hơn ngàn cái nhiều. Coi như đại bộ phận đều là không trọn vẹn, nhưng hắn tin tưởng, luôn có thể từ đó thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Không chỉ có thể giúp hắn rút ra mấy huyết khiếu, sớm đem 1296 mai huyết khiếu toàn bộ thu thập, cũng có thể hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng nội tình, trợ hắn sáng chế càng thêm hoàn mỹ công pháp tới. Chỉ cần ngài hài lòng liền tốt. Hoàng Thu Long bận bịu cung kính thanh âm. Tốt, việc này một, ta cũng phải cáo tử. Khẽ gật đầu, Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng nói ra, tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài, ta đoán chừng cũng sẽ không lộ diện, các người tốt tự lo thân. Ngài là muốn bê quan đột phá đến thần minh cảnh sao. Hoàng Thanh nhã ngạc nhiên nói. Cũng là, có cái này phương diện nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc biết nàng hiểu lầm, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Lần này nếu như thuận lợi đặt chân ngoại vực lời nói. Hắn cũng xác thực cần chuẩn bị cẩn thận đột phá sự tình. Hắn tin tưởng, tại càng thêm phồn thịnh tu luyện giới bên trong, hắn thu thập huyệt khiếu hành trình, tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Tiền bối kia, ngài bế quan thời gian, có thể hay không chỉ hoãn một đoạn thời gian? Hoàng Thanh Nhã bận bịu thử hỏi. Ừm. Bạch tử nhạc đứng mày Tiền bối, là như vậy. Trước đó chúng ta tổ kiến đấu giá hội thời điểm, trừ tiền bối cung cấp bảo vật bên ngoài, chúng ta đồng dạng ở bên ngoài góp nhặt một nhóm bảo vật Trong đó có một vị tu sĩ, đã từng tiết lộ qua hắn chính là ngàn năm trước từng sinh ra thần minh cảnh cường giả tu tiên gia tộc hậu nhân. Trên tay có một khối hắn gia tộc lão tổ lưu xuống tới tâm đắc thể ngộ, trong đó còn bao gồm nhà hắn lao tổ từ từ khai khiếu cảnh cấp độ đột phá đến thần minh cảnh thời điểm quá trình cùng tạm ngộ. Hắn cho ta quan sát trong đó một đoạn ngắn. Khả năng cực cao. Bởi vì tiền bối nguyên nhân, cho nên chúng ta tại chỗ liền quyết định thu xuống tới. Đối phương đồng ý ngày thứ hai mang ngọc giản đồng đến đây giao dịch Chỉ là, chúng ta đợi đến đấu giá hội kết thúc, hắn cũng không hề lộ diện. Đang lúc chúng ta dự định từ bỏ thời điểm, hắn tại hôm qua lại xuất hiện, ước định 3 ngày sau đó tiến hành giao dịch. Tại hôm nay, chúng ta cũng làm một chút điều tra, cũng là xác nhận thân phận của hắn, chính là ngàn năm trước cường thịnh nhất thời tu tiên gia tộc Đặng Gia gia chủ chi tử. Ngàn năm trước Đặng Gia, cũng xác thực từng sinh ra thần minh cảnh cứng giả, hơn nữa còn là loại kia cũng không có phục dụng thần minh đan, lại dựa vào bản lãnh của mình đột phá đến thần mình cảnh cứng dạ. Bây giờ đặng ra xuống dốc, trong gia tộc chỉ có hai vị tu sĩ, trong đó hắn phụ thân càng là phía trước đoạn thời gian vẫn lạc, cho nên, tại 3 ngày sau đó, chúng ta rất có thể đèm kia tu luyện tâm đắc đổi được tay. Nếu như tiền bối nguyện ý chờ thượng Tam Thiên, Hoàng Thu Long cũng đi theo giải thích nói. Ba ngày thời gian, rồi nói sau, ta khả năng cũng dùng không lên. Bạch tử nhạc trầm âm, khẽ lắt đầu. Chu Thủy chân bọn người còn chờ tại phường thị bên ngoài mấy chục giám địa phương, hắn không có khả năng tại nơi này chậm trễ thời gian quá dài. Mà lại, hắn cũng không nhất định có thời gian, lại đến thiên nguyên phường thị. Đương nhiên, hắn cũng không có ngăn cản hoàng gia cha con đi giao dịch, loại kia đổ vật một khi làm thật, xác thực có giá trị không nhỏ. Một vạn linh thạch trong vòng, bọn hắn tuyệt không ăn thiệt thòi Đáng tiếc, như quả thật là một vị thần minh cảnh cường giả đột phá tâm đắc, đặc biệt là đối phương vẫn là dựa vào bản lãnh của mình đột phá thần minh cảnh cấp độ. Nếu như có thể quan sát lời nói, đối ta trợ giúp tuyệt đối cực lớn. Chỉ là, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Giời đi Thiên Nguyên phường thị, Bạch Tử Nhạc khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn đối với kia thần minh cảnh cường giả tâm đắc, kỳ thật có chút động tâm. Chỉ là thời gian binh không cho phép, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó hắn thân hình khẽ động, bước chân dậm mạnh, mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt sẽ qua. Ngay sau đó, bước thứ hai, thứ ba bước Mỗi một bước đều là mấy chục trượng khoảng cách, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn thân hình liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, trực tiếp biến mất tại liên miên quần sơn trong. thần thông. Xúc điệu thành thốn. Bất quá rất nhanh, hắn thân hình liền có chút dừng lại, xuất hiện tại một chỗ sơn động bên trong. Nơi đây tinh mịch, ẩn ấp, vừa vẫn thích hợp hắn đem những cái kia âm thuộc tính linh khí, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, từ đó nhanh chóng tăng trưởng hồn năng. Không chần chờ, bạch tử nhạc thần thức phất một cái. Túi chữ vật bên trong mấy trăm kiện âm thuộc tính pháp khí, linh khí, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hy vọng có thể để ta hồn năng, tăng trưởng một mạng lớn. Bạch tử nhạc cơm thầm trở mong, vây tay một đại đoàn ngọn lửa màu đen, giống như chim bay, cấp tốc từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi đập tại cái này thành đống pháp khí linh khí phía trên. Thất sắt chân hỏa. CCC. Hỏa diễm bao khỏa phía dưới, âm thuộc tính lực lượng bị thiêu đốt hầu như không còn, âm tả quỷ vật, đều phát ra thê thảm chu lên thanh âm Những âm thanh này, âm trầm, khủng bố, hoán độc, nhớ người tâm thần, càng dường như hơn có sát khí ngất trời, khuấy động phong vân. Chỉ là, bạch tử nhạc bất vi sở động, thất sát chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Nhất thời, một đống lớn hồn năng ra tăng tin tức, ngay tại trước mắt của hắn hiện lên. Hồn năng 1.000 nghìn, một Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, hư không không ngừng vặn mẹo, liên miên liên miên âm thuộc tính pháp khí, linh khí đều bị tổn hại, đốt cháy không còn Hóa thành từng đoàn từng đoàn tựa như nhàm tương hôn tạp chi vật Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn 60 hơi thở qua đi, cảm giác được mình hồn năng không còn gia tăng, bạch tử nhạc mới ngừng xuống tới. Hồn năng tổng số đạt đến 850 vạn. Tương đương với lần này, ta hồn năng tăng lên 670 vạn điểm. Mặc dù tốn hao quá lớn, nhưng tất cả những thứ này, cũng là đáng. Có chút cảm thán, bạch tử nhạc đưa tay hướng phía trước một điểm. Một mảng lớn đất đá lan xuống. Đem nơi này vết tích vùi lấp, sau đó hắn mới lần nữa thi triển xúc địa thành thốn pháp môn, cấp tốc hướng về Chu thủy chân bọn người chỗ phương vị, chạy tới. Đang đuổi đường trên đường, Bạch Tử Nhạc trong lòng dỗng nhiên khẽ động, phân tâm nhị dụ. Chương 377: Nhóm lửa huyết khiếu 700 mai. Tốn hao 60000 điểm hồn năng, có thể đem một viên huyết khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Tốn hao 60000 điểm hồn năng, có thể đem một viên huyết khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Bạch Tử Nhạc một viên đi theo một viên huyết khiếu nhóm lửa. Như thế, thực lực tăng lên đồng thời, gia tăng mãnh liệt lực lượng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn cùng động tác. Như thế, hắn liên tiếp tiêu hao 270 vạn điểm hồn năng, nhóm lửa 45 mai huyệt khiếu, rốt cục đem hắn huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, tăng lên đến 700 mai trình độ. 700 mai huyệt khiếu nhóm lửa, khoảng cách trong truyền thuyết đột phá thời điểm, trên trời rơi xuống dị tượng vị kia nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu cứng, giả, đã chỉ còn lại có 100 mai. Loại kia muốn đột phá cảm giác, cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, lại một lần nữa chế trụ đáy lòng đối với đột phá xúc động cùng khát vọng. Đại ca ca trở về. Đột nhiên, một mực nhìn về phía Thiên Nguyên Phường thị phương hướng triệu nguyệt nhi ngạc nhiên hô. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sớm đã dịch dung đổi mặt khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, cũng sử dụng ngự kiếm phi hành đi đường, là lấy rất nhanh tới gần, sau đó vọt đến phi tòa phía trên. Bạch tiên sư, sự tình giải quyết. Chu Thủy Chân ngay sau đó hỏi. Giải quyết? Bạch Tử Nhạc trả lời. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Chu Thủy Chân cũng không có hỏi nhiều, tiên pháp tu sĩ đều có bí mật, nàng tự nhiên không tốt truy vấn mọn nguồn. Một tiếng khẽ, phi toa lần nữa phóng lên tận trời, hướng về nơi xà cực tốc bay đi. Theo sát phía sau là thuộc về Trung Vân đám người phi toa, đồng dạng đuổi theo. Tiếp xuống tới 3 ngày thời gian, gió hêm sóng lặng. Bạch Tử Nhạc một đoàn người cũng không có lọt vào bất kỳ trận giết. Hắn cũng theo đó an tâm lâm vào tu luyện bên trong. Chỉ ngẫu nhiên thanh tỉnh hoặc là chỉ điểm triệu Nguyệt Nhi tiến hành tu luyện, hoặc là quan sát xung quanh cảnh tượng, nhìn năm tháng dâng lên hạ xuống. Ba ngày xuống tới, ta cuối cùng đem luyện thần chi thuật, siêu thần quan tưởng thuật cho tu luyện nhập môn. Bạch tử nhạc lại một lần từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Ba ngày thời gian, so với hắn đoán trước nhiều thời gian một ngày, nhưng cũng coi như không có để hắn thất vọng, tại đến hoang cổ thành trước đó, bị hắn tu luyện nhập môn. Siêu thần quan tưởng thuật nhập môn ta thần thức xác thực trở nên ngưng luyện rất nhiều, trình độ bền bỉ, cũng có nhất định tăng cường. Giống như tiểu liền ta tư duy sinh động trình độ, ngộ tính, đối với các loại thần thông pháp thuật, công pháp huyền bí lý giải, đều có nhất định tăng lên. Bạch tử nhà kiên lặng thể ngộ lấy thần thức tăng cường biến hóa, không khỏi như có điều suy nghĩ. Thần thức tác dụng, giống như xa so với hắn tưởng tượng bên trong, còn trọng yếu hơn, càng có rất nhiều không biết biến hóa, cần hắn đi thăm dò. Bạch tiên sư, ngài tỉnh Chu Thủy Trân cẩn thận nhìn bạch tử nhạc một chút, nói. Tại bạch tử nhạc siêu thần quan tưởng thuật nhập môn thời điểm, một cố kinh khủng thần thức uy áp đột nhiên từ hắn trên thân phát ra, cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng uy thế như vậy cảm giác, vẫn là để nàng từng đợt kinh hãi. Bởi vậy lại một lần nữa đối mặt hắn thời điểm, trên mặt không tự chủ được liền mang theo một kia kính sợ. Ừ. Bạch tử nhạc phát giác đến cái này một kia biến hóa, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, rời đi chủ đề. Nói ra, khoảng cách hoang cổ thành vẫn còn rất xa. Còn có chưa tới nửa ngày. Bất quá y theo di vãng lệ cũ, tiếp xuống tới nửa ngày mới là hung hiểm nhất. Cũng là thế lực khắp nơi cường giả, chặn giết các phái đệ tử thiên tài kịch liệt nhất địa phương. Tán tu, ma tu, tà tu, các quốc gia tử sĩ, rất nhiều đại phái lao đồ cổ, thậm chí còn có khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, đều sẽ lộ diện. Cho nên, cho dù từng cái tông môn, thế lực thiên tài cũng không ít, Tăng thêm ngươi liền có bốn vị, nhưng chân chính có thể tiến vào hoang cổ thành bên trong, kỳ thật còn chưa đủ nguyên bản một nữa. Đại đa số đều vẫn lạc tại nửa đường bên trong. Chu Thủy Trân ngay vậy, trên mặt nghiêm một chút, có chút ngưng chọc nói. Toàn bộ hoang cổ vực các cường giả, tất cả đều xuất động, liền vì cái này 30 năm một lần 12 danh ngạch. Bạch tử nhạc lắp đầu, cũng cảm giác có chút không bình thường. 12 danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch liền đại biểu cho một viên thần minh đan. Cái này thần minh đan. Thế nhưng là có thể làm cho khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, trực tiếp đột phá đến thần minh cảnh vô thượng linh đan. Cho dù tỷ lệ cũng chỉ có 3 thành, nhưng toàn bộ hoang cổ vực tu luyện giới, thần minh cảnh cường giả mới có bao nhiêu. Tổng cộng mới bất quá 20 mấy vị mà thôi, lại hơn 20 vị, cơ hội đại bộ phận đều là dựa vào thần minh đan thành tựu thần minh cảnh cường giả. Chân chính có thể dựa vào mình đột phá, trăm năm bên trong có thể có một cái đều được cho không tệ. Các đại tiên pháp đại phái, các đại thế l Nếu như có thể gia tăng một cái thần minh cảnh cứng, giả, như vậy thực lực, nội tình, địa vị cùng lấy được chỗ tốt đều sẽ tương ứng tăng nhiều. Thế lực cách cục, đều có thể sẽ bởi vậy cái biến. Tự nhiên sẽ bởi vì cái này 12 cái danh ngạch mà liều mạng mệnh. Chu Thủy chân thận chọc nói. Bạch tử nhạc gật đầu. Liền xem như hắn, bây giờ tuy nói có tự tin dựa vào bản lãnh của mình đột phá đến thần minh cảnh, đối với thần minh đàn cũng không giống người bên ngoài coi trọng như vậy. Nhưng hắn muốn bước vào càng rộng lớn hơn thế giới Không phải cũng muốn tới tham dự cái này 12 danh ngạch tranh đoạn, dựng vào tiến về ngoại vực chiến thuyền. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lại hỏi, vậy chúng ta hoang cổ vực người, trừ ngồi thiên linh tông chiến thuyền bên ngoài, liền không có cái khác phương pháp tiến vào ngoại vực sao. Luôn không khả năng nhiều cường giả như vậy, đều nguyện ý khốn thủ ở đây vực A. Có cái này ý nghĩ người tự nhiên không ít Dù sao phương này thế giới, thiên nhiên có hạn chế, tài nguyên đắp lên, có thể đạt tới thần mình cảnh đã là cực hạn. bất quá cương phong hẻm núi Vùng biển vô tận, thập vạn đại sơn, tam đại tuyệt địa, lại sinh sinh đem vô số người tiến về ngoại vực ý nghĩ, cho bác chết. Trong đó cương phong hẻm núi, chính là một cái ẩn chứa vô tận cương phong đặc thù chi địa, liền xem như thần mình cảnh cường giả bước vào trong đó, không cần một lát, cũng sẽ thân tử hồn diệt, bị róc thịt thành bụi phấn. Cũng chỉ có 30 năm một lần cương phong ngừng thời điểm, mới có vượt qua khả năng. Bất quá, cương phong ngừng, cũng không đại biểu không có cương phong thổi qua, ngẫu nhiên xuất hiện, chính là một trận thai nạn cho nên cũng chỉ có thiên linh tông bằng vào chiến thuyền mới có thể tự do vượt qua. Nhưng liền xem như chiến thuyền tốc độ cũng cần 20 ngày mới có thể đổi tới. Bình thường tu sĩ, nhưng tuyệt khó kiên trì lâu như vậy. Về phần vùng biển vô tận cùng thập vạn đại sơn, trình độ hung hiểm lại càng cao hơn cương phong hẻm núi. Bởi vì cái này hai nơi địa phương, nghe nói thế nhưng là có tương đương với kim đăng cảnh, nguyên thần cảnh cấp độ đại yêu. Một khi tao ngộ, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Có lẽ thực sự có người từ thập vạn Đại Sơn hoặc là vùng biển vô tận bên trong đi ra, thuận lợi đặt chân ngoại vực. Chỉ là chuyện thế này, lại không phải ta đủ khả năng hiểu rõ đến. Chu Thủy Trân có chút trầm âm, giải thích nói. Đa tạ giải hoặc Nghe vậy, bạch tử nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trước đó, hắn cũng chính là hiểu rõ đến điểm này, mới có thể một mồn tâm tư tham dự cái này 12 danh ngạch tranh đoạn. Có thể mượn nhờ cái này 12 danh ngạch, đi theo thiên linh tông chiến thuyền cùng nhau bước vào ngoại vực tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cẩn thận, có người tới gần. Vừa đúng lúc này, từ nơi không xa phi toa bên trên, chuyển đến Trung vân trưởng lão chuyên âm. Bạch tử nhạc hai người liền tranh thủ ánh mắt quét về nơi xa, lập tức liền thấy có một đầu phi toa, chính con vẹo hướng về bọn hắn chỗ phương hướng vào tới. Mà đang phi toa hậu phương, ba vị tu sĩ, ngự kiếm phi hành, không ngừng đem công kích rơi vào kia phi toa phía trên. Trước mắt, phi toa vỡ nát, một láo nhị ít ba vị tu sĩ liền từ hư không chung rất xuống xuống tới. Cứu mạng. Tha mạng. Thanh âm hoảng sợ truyền đến ở giữa, từng trôi phi kiếm đã phi tốc xẹt qua, cấp tốc đem một lão nhị ít chém giết. Cách mấy chục dặm, kêu ba vị tu sĩ cũng nhìn đến bạch tử nhạc bọn người, một chút do dự, thật nhanh thu thập chiến lợi phẩm về sau, nhanh chóng lui tránh ra. Hiển nhiên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn cũng không dám xuống tay với bọn họ. Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ liền dám mang theo hai cái hậu bối đệ tử tiến về hoàng cổ thành xem náo nhiệt, coi là thật không biết sống chết. Chu Thủy chân khẽ lắc đầu, thanh lánh nói. Bất quá cái này cũng biểu lộ, chúng ta sắp tiến vào những cường giả kia săn giết phạm vi bên trong, các loại tính toán, đánh lén đều sẽ từng cái xuất hiện, không thể không phòng. Một bên khác đường hiển nhân cũng mở miệng nói ra. Tóm lại, hết thệ cẩn thận. Một đám người lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận, vì phòng ngừa trở thành biệng ngắm còn đem phi toa giảm xuống, làm cho ở vào tầng trời thấp phi hành bên trong, tự liền tốc độ cũng theo đó chầm dần, không dám như trước đó, như vậy phi hành hết tốc lực. Thận trọng hướng về hoang cổ thành phương hướng đến gần. Triệu Nguyệt Nhi nắm thật chặt bạch tử nhạc ống tay háo, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Bạch tử nhạc sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói. Có bạch đại ca ở bên người, ta không sợ. Triệu Nguyệt Nhi kiên cường nói. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ thần thức khẽ động một đạo pháp thuật lập tức bị hắn thi triển mà ra. Do xét loại pháp thuật, đại động sát thuật. Trong chốc lát, trung quanh 3000 trượng phạm vi bên trong, các loại mạnh yếu không đồng nhất khí tức, liền ở vào hắn cảm giác bên trong. Không câu nệ tại yêu thú, tu sĩ, vẫn là võ giả, chỉ cần tại cái này 3000 trượng phạm vi bên trong, trừ phi ẩn nấp năng lực, siêu việt hắn pháp thuật cực hạn, không phải tuyệt khó tránh thoát hắn quan trắc, cơ hồ không thể ẩn trốn. Quả nhiên rồng rắn lẫn lộn, hỗn loạn không chịu nổi. Bạch Tử Nhạc mày, Đại động sát thuật phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một đám dấu ở núi rừng bên trong tu sĩ. Nhóm người này số lượng không ít, tu sĩ, võ giả, thậm chí khí tức quỷ dị tà tu đều có. Chỉ bất quá thực lực tương đối yếu kém, là lấy cho dù phát hiện bọn hắn phi toa, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Tận lực không nên trêu trọc phiên phức, một khi bị cuốn lấy, sẽ có rất nhiều người vào tới. Chu Thủy Trân cẩn thận mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc nhìn Triệu Nguyệt Nhi một chút, cuối cùng không có động thủ. Bọn hắn một nhóm thực lực dù sao cực mạnh, 5 vị tiên sư, trong đó chừng ba cái chính là khai khiếu cảnh hậu kỳ, còn có hai cái, biểu hiện tại bên ngoài cũng là khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ, bình thường tu sĩ cũng không dám đem bọn hắn xem như mục tiêu. Là Lấy, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn cơ hồ thông suốt. Thừa dịp khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc cũng không có nhàn rỗi, thần thức phát động phía dưới, xoay tay một cái, một viên ngọc giản đồng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thần thức nô gia Ngọc giản đồng bên trong nội dung ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Rất nhanh, hắn lại đem ngọc giản đồng thu hồi, sau đó tay lần nữa lật một cái, lại là một viên ngọc giản đồng xuất hiện. Như thế lập đi lập lại, rất nhanh liền là mấy trăm miếng ngọc giản đồng bị hắn nhìn qua. chương 378, Kinh Thiên Sát Củ. Những ngọc giản này đồng, đúng là hắn thông qua Hoàng thị cha con thu tập được rất nhiều bí tịch. Bên trong ghi lại công pháp số lượng rất nhiều, tác dụng khác nhau, đủ loại, mặc dù phần lớn phẩm dai khá thấp, dính đến khiếu rất ít Còn có rất nhiều chính là không chọn vẹn chi pháp, càng có một chút, hoàn toàn là hợp lại mà thành, lỗ hồng, hỗn loạn, căn bản không thành hệ thống. Một khi có người dựa theo công pháp tu hành, cơ hồ tất nhiên không có kết quả gì tốt. Nhưng, các loại tu hành lý niệm, công pháp vận hành chi đạo huyền bí cùng vô số kỳ tư diệu tưởng. Rơi vào trong mắt của hắn, cùng hắn nội tình tiến hành va chạm, lại đều toàn diện hóa thành hắn chất dinh dưỡng, loại suy phía dưới, càng làm cho hắn có rất nhiều không tưởng tượng được thu hoạch khố bảo khố. Hắn thấy, cái này hơn ngàn cái ngọc giản đồng, quả thực là một cái bảo khố. Đối với hắn trước đó ngộ đạo phía dưới tiến hành một nửa sáng tạo công, tuyệt đối có to lớn trợ giúp. Bất quá, hắn lại tạm thời từ bỏ đi tìm tòi nghiên cứu các loại tu hành lý niệm, huyệt khiếu vận chuyển ảo diệu ý nghĩ, mà là đem tâm tư đặt ở từng cái công pháp huyệt khiếu phía trên. Thu hoạch không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Khi hắn đem cuối cùng một viên ngọc giản đồng thu hồi có chút chấm âm, Thầm thở dài nói, quả nhiên, muốn đem 1.296 cái huyệt khiếu thu sạch tập hợp đủ toàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn 1.000 cái ngọc giản đồng, tổng cộng chỉ làm cho ta thu thập huyệt khiếu mới tăng 88 mai, tăng thêm trước đó từ hồn đồ kim cương bọn người trên thân thu thập 18 mai, bây giờ ta nắm giữ huyệt khiếu số lượng, chính là 1.237 mai, còn kém 59 mai. Bất quá không nổi, với ta mà nói, huyệt khiếu đầy đủ, chính là chuyện sớm hay muộn. Tiếp xuống tới ta chỉ cần làm từng bước thu thập hồn năng, tận khả năng tăng lên huyệt khiếu nhóm lửa số lượng chính là. Bạch tử nhạc trấn an mình một câu, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Hắn xác thực muốn nhìn một chút, đợi cho mình huyệt khiếu đầy đủ, toàn bộ nhóm lửa thời điểm, mình thực lực, sẽ tăng lên tới trình độ nào. Người đến, có thể vọt tới nơi này, đều là cả lớn, lần này là mấy người. Cái gì thực lực? Hai đầu phi toa, nhìn tình huống tựa như là triều dương đạo phái người. Ba cái khai khiếu cảnh hậu kỳ, hai cái khai khiếu cảnh trung kỳ. Bất quá trọng yếu nhất, hẳn là phi toa bên trên một cái tiểu cô nương, mới bất quá mười mấy tuổi bộ ráng, tới này hoang cổ thành bên trong, chỗ vì chuyện gì, không cần ta nói các ngươi cũng hẳn là biết đi. Thiên phú siêu tuyệt người. Không nghĩ tới triều dương đạo phái vô thanh vô tức, lại còn ẩn giấu đi loại tồn tại này. Năm cái tiên sư, thực lực cũng không yếu, dựa vào chúng ta mấy cái, nhưng cũng không bảo hiểm. Bực này thiên phú siêu tuyệt người. Một khi bị thiên linh tông nghiệp chứng, thế nhưng là tất nhiên sẽ chiếm theo một cái danh ngạch. Ta nghĩ không chỉ chúng ta cổ thần giáo sẽ không bỏ mặc bọn hắn thuận lợi thông qua, mang quốc, võ quốc, thậm chí là đại cản quốc bên trong các đại thế lực, cũng chưa chắc hy vọng nàng có thể sống bước vào hoàng cổ thành bên trong. Đi, thông chi phía đông cùng phía tây kia hai nhóm người tới, mà khác hướng bên kia chỗ kia sấn cốc, cũng thả tin tức trôi qua. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ có hứng thú, hợp tác một chút. Vâng, còn có 70 mư Hoang Cổ Thành liền muốn đến. Chu Thủy Trân hơi có vẻ hương phân nói. Một đường đến, nàng tâm thần một mực kéo căng, lúc này mắt thấy lập tức liền muốn đến Hoang Cổ Thành, trong lòng nhịn không được ám bông lòng một hơi. Dừng lại. Đồng nhiên, Bạch Tử Nhạc ngưỡng mày quát khe nói. Thế nào? Chu Thủy chân trong lòng giật mình, lại đối Bạch Tử Nhạc cực kỳ tin phục, vội vàng chỉ tay một cái, khống chế phi toa ngừng xuống tới. Bạch Tiên Sư, thế nhưng là phát hiện tình huống như thế nào Trung Vân Đường hiển nhân mấy người cũng lần lượt mở miệng. Là hơi nhỏ phiên phức, nhân số hơi nhiều, chúng ta thay cái phương hướng đi. Bạch tử nhạc nói, đang muốn chào hỏi chu Thủy chân bọn người rút đi, đồng nhiên, cũng chỉ thấy phía trước, tả hữu tam vương riêng phần mình xông ra một nhóm người tới. Không tốt, bị phát hiện, giết. Một đám người cực sông như điện, sát ý bốc hơi, cấp tốc cuốn tới. Cách thật xa, riêng phần mình công kích, liền đã như quần cuộn sòng lớn, cấp tốc sông ra. Hai vị khai khiếu cảnh đỉnh. Năm vị khai khiếu cảnh hậu kỳ, 11 vị khai khiếu cảnh trung kỳ, hơn 30 vị tiên thiên cảnh võ giả. Làm sao nhiều người như vậy? Đường Hiển Nhân quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Trốn, mau trốn. Chu Thủy Chân rống to, vội vàng phi toa thay đổi, cấp tốc trở về đường chạy trốn mà đi. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ đến, lần này tập sát, động tĩnh vậy mà như thế lớn, tụ tập cường giả sẽ nhiều như vậy. Các ngươi trốn không thoát. Giữa kia một vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh rống to, Trên thân đột nhiên tuân ra một đám lửa, ngay sau đó, hắn thân hình nhoáng một cái, tựa như một đám lửa tuyến xuyên qua, chấp mắt vượt qua mấy chục trên trăm trượng khoảng cách. Đạo này pháp thuật, chính là tu luyện giới bên trong đều có chút hiếm thấy hỏa độn chi thuật. Chỉ là liên tiếp mấy lần thi triển. Xì xì xì. Hư không đều phát ra chấn động, ánh lửa loa mắt, nổi lên từng đạo gọn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại đã vượt qua hơn nghìn trượng khoảng cách, đi vào hai đầu phi tòa phụ cận. Vung tay lên một cái Một cái mâm tròn đột nhiên bị hắn vung ra. Ông! Ông! Ông! Thư không vặt mèo một cố quỷ dị gợn sóng tỏ khắp. Không được. Là cấm bay bản Nguyên bản cấp tốc phi hành phi toa, lập tức tựa như trâu nhập vũng bùn, nửa bước khó đi, con vẹo ở giữa, lại giống như là muốn hướng trên mặt đất rơi xuống dưới. Ngay sau đó, một khối hình tròn đại ấn đột nhiên xuất hiện, trước mắt lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn tựa như là núi nhỏ con dấu cấp tốc hướng về một đầu phi toa hung hăng rơi đập xuống dưới. Hư không chấn động, một thanh cái kéo lớn lên theo gió, trên dưới mở ra, sau đó đống nhiên khắp kín. Kèn. hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra kinh thiên chấn động thanh âm. Theo sát phía sau, hai thanh phi kiếm, bay thẳng mà ra, hung hăng chạm tại con dấu phía trên, phát ra phanh phanh phanh vang vọng. Giờ khắc này, chính là phi toa bên trên trung vân, đường hiển nhân cùng cổ liên nguyệt ba người xuất thủ. Hợp ba người chi lực. Cuối cùng miễn cưỡng chặn cái này hình tròn con dấu, làm cho lực lượng đại giảm, lắc lắc cũng dung ở giữa bay ngược mà quay về. Nhưng cái này thời điểm, những người khác công kích cũng liên tiếp đến. Phi kiếm, pháp thuật, phụ lục. Vô số công kích, như cửu thiên đầy sao, ẩm vang rơi xuống, hung hăng cuốn tới. Bạch tiên sư bảo vệ tốt nguyệt nhi. Chu thủy chân hét lớn một tiếng, trên thân nguyên lực kịch liệt rung động, toàn bộ phi toa phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn màn nước. Màn nước kịch liệt xoay tròn lấy Vẫn là có một loại đặc thù ly tâm trí lực, các loại công kích rơi vào phía trên, 10 thành uy năng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Không mấy đạo công kích toàn bộ rơi vào màn nước phía trên. Lại ngay cả một hơi đều không thể kiên trì, liền ẩm vang vỡ vụn. Công kích, nhiều lắm. Mà màn nước, cũng không đủ cô đạo. Còn lại công kích rơi vào phi tòa phía trên. Phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, rất nhanh liền đem phi tòa đánh nát. theo ta lao ra Bạch tử nhạc khét quát một tiếng, một thanh ôm lấy triệu nguyệt nhì, tiền võ chân thân, tiền võ lưu ly li Quang kim ti linh Cương châu, chính phản ngũ hành thuẫn thuật. Từng tầng từng tầng phòng ngự chi pháp rơi xuống, mình lại đã như liệt quang mạnh mẽ đâm tới, liền sông ra ngoài. Tâm niệm vừa động, tị pháp thần kiếm hóa thành điện mang sông ra, mang theo một kiếm phá vạn pháp chi huy. Vâng, bất luận cái gì công kích rơi vào phía trên, không chút nào không thể dùng chuyển phi kiếm mảy may. Phi kiếm trực tiếp đâm xuyên Một vị người mặc màu xám đạo bào thân ảnh, thân thể chấn động, ngạc nhiên, túi thấp đầu, ngược trên miệng một cái to lớn lỗ thủng, cấp tốc đem hắn tất cả sinh cơ thôn phệ. Một vị trung niên tu sĩ, mới vừa vặn đem một cây mai rùa hộ thuần vung ra, phi kiếm lại đã hóa thành tinh diệu vô cùng đường vòng cung, xoẹt xẹt mà qua, đem hắn đầu xuyên thủng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc Tiên vo nguyên lực cuộn lên, hóa thành cuộn cuộn răng lưu, trực tiếp tràn vào bàn tay của hắn bên trong. Một loại vô cùng huyền diệu tiên pháp khí tức, khoan thai hiện hiện. Một trường vô gia, một cố khủng bố, mên ngông, nhưng sẽ rách thương không vĩ lực, cấp tốc tại hư không trung hội tụ, tạo thành một cái trọn vẹn vượt ngang gần trăm trượng trường ấn. Trường ấn ẩm vang rơi xuống, tựa như kình thiên ngũ chỉ sơn, đống nhiên khuynh đảo. Bành. Bành! Bành! Bành! Vô số công kích rơi vào trường ấn phía trên, lại chỉ là để trưởng ấn có chút dừng lại, sau đó rất nhanh liền lần nữa che đậy mà xuống. Ấm ẩm ẩm! Chứ mấy vị khai khiếu cảnh hậu kỳ trở lên cường giả thấy thời cơ bất ổn, cấp tốc thoát ly trường ấn phạm vi bao phủ bên ngoài, 5-6 vị tiên sư, hơn 10 vị võ giả, tất cả đều ở vào trường ấn phạm vi bao phủ bên trong. Sau đó, đều bị đập thành thịt nát. Đại địa đều đông nhiên sụp đổ, theo sơn tuyển tràn vào, nước mưa nhỏ xuống, không ngừng tới tiêu, tạo thành một cái giải trăm trượng rộng hồ nước. Nhân cơ hội này, Chu Thủy Trân, Trung Vân, đường hiển nhân mấy người cũng liên tiếp xuất thủ. Cấp tốc đem công kích chém về phía cái khác tu sĩ. Cho dù theo bọn hắn nghĩ, bạch tử nhạc trực tiếp đón lấy cái này đông đảo cường giả, lộ ra có chút điên cuồng. Nhưng chiến trường bên trong, từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, bạch tử nhạc xung ra, bọn hắn lại chỉ có thể đi theo. Cũng may, chiến quả không tệ. Bọn hắn sĩ khí đại chân phía dưới, lòng tin cũng không khỏi trở nên đầy đủ mấy phần. Làm sao có thể? Cầm đầu hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến. Cái kia nhìn như không có chút nào huy hiếp, cảnh giới tại triều dương đạo phái mấy đại tiên sư bên trong cũng ở vào đếm ngược thanh niên tu sĩ, một kích này thủ đoạn vậy mà khủng bố như vậy. Liêu mạng. Giết. Bọn hắn liếm nhau, đồng thời từ đối phương hai mắt bên trong, nhìn đến một cỗ nồng đậm chiến ý cùng một loại không thành công thì thành nhân kiên quyết. Bọn hắn xuất hiện ở chỗ này tiến hành chặn giết, hoặc là chính là riêng phần mình thế lực bên trong mang tội người, hoặc là thì là tuổi thọ không nhiều, vì tông môn gia tộc phát triển mà hiến thân đã sớm làm xong quyết tâm quyết tử. Bạch Tử Nhạc thực lực còn có ở vào bên cạnh hắn Triệu Ngật Nhi, theo bọn hắn nghĩ, chính là một cố đủ uy hiếp được bọn hắn tông môn thế lực phát triển, nhất định phải diệt trừ tồn tại. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, bọn hắn đồng thời thi triển ra phương pháp liều mạng, khí tức kinh khủng cấp tốc tràn ngập, kịch liệt nguyên lực phun trào, làm cho hư không đều phát ra từng đợt xé rách thanh âm. Một thanh phi kiếm, một khối hình tròn con dấu, giờ khắc này đều bạo phát ra hơn xa bọn chúng đỉnh phong một kích hung hăng đánh phía Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, mười phần đột ngột xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị. Bóng đen thân như ván ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa, liền đi vào Bạch Tử Nhạc sau lưng, một thanh kinh khủng huyết đau, đã cấp tốc đâm ra. Mục tiêu chính là Bạch Tử Nhạc bên người, có chút mở mịt luống cuống triệu gọi Nhi. Chết. Chương 379: Tàng Linh Pháp Y. Chết. Huyết đau bên trên, quỷ dị hồng quang lóe lên, đột nhiên tản mát ra kinh thiên sát khí. Chỉ là khí tức ép động, lại cho người ta một loại đập vào mắt kinh hãi cảm giác. Cẩn thận! Chu thủy chân bọn người kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Ừm! tốt cao minh ẩn nấp chi pháp Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ngoài ý mớn. Cho dù hắn đại động sát thuật vẫn không có thể tu luyện nhập môn, nhưng đối phương ẩn nạc thuật có thể tránh thoát hắn dò xét, lại đã có mấy phần thần diệu. Bất quá hắn mặc dù kinh ngạc, động tác không chút nào không chậm. Trong lòng hơi động, một đoàn linh quang, đã cấp tốc rơi vào đối phương huyết đao bên trên. Định bảo thần quang. Đối phương kia cấp tốc đâm ra huyết đao lập tức có chút dừng lại, bị ổn định ở nguyên địa. Cho dù rất nhanh liền bị hắn xông phá, nhưng một thanh phi kiếm lại đã như điện mang lóe lên, nhanh đến tức hạn, đi vào hắn phụ cận. Tị pháp thần kiếm. Một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, không được. Bóng đen kinh hãi, ngay lập tức liền phát giác được một kiếm này khủng bố, bởi vì khi hắn thần thức phát giác được kiếm quang ngay lập tức, liền cảm giác đến một loại nhói, nhói kia là thần thức bị kiếm mang đâm xuyên, xoắn nát đau xót. Nói cách khác, bạch tử nhạc một kiếm này, từ thực chuyển hư, đã có thể đả thương người thần thức, đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Càng là hắn chưa từng có cảm nhận được qua. Lui! Lui! Lui! Hắn quyết định thật nhanh, lập tức lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn lui nhanh, đồng thời vì phòng ngửa phi kiếm công kích, càng là ngay lập tức hướng trong ngực sờ mó, một cái dài không quá ba thước, chỉnh thể hiện lên hình sợi dài Giống như là quan tải đồng dạng hộp gỗ bị hắn lấy ra, sau đó đông nhiên ném một cái. Vâng. Hộp gỗ quan tải ẩm vang sốc lên, ngay sau đó một cái cao tới tám thước, người mặc áo giáp, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt giữ tợn cường thi, cấp tốc ngảy ra. Giống. Cường thi giống to, mỹ mắt trống ra, khắt máu hung lệ, sát khí trùng thiên. Không tốt, là đồng giáp thi, hai mắt xanh biết như làm, là mắt xanh đồng thi, có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phòng. Chu thủy chân sắc mặt đổi biến, đáy lòng xuống ba vị khai khiếu cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm một đầu có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong cương thi. Nàng đáy lòng không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng. U Liên Trung Vân, Đường Hiển Nhân đám người sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Cũng đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc Phi kiếm như điện, cấp tốc xuyên qua, nhanh đến cực hạn. Cấp tốc đâm vào mắt xanh đồng thi trên đầu, phù một tiếng, nháy mắt xuyên thủng. Bài ảnh! Đồng thi thân thể lập tức bay ngược, hung hăng rơi đập tại trên mặt đất, chết. A. Chu Thủy chân ánh mắt mở mịt. Cái này chết rồi. Cái này cương thi, thế nhưng là có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong A. Không chỉ có lực lớn vô cùng, nhục thân phòng ngự chi năng, càng là có thể so với thượng phẩm linh khí, liền xem như nàng một kích toàn lực đánh đi ra, đoán chừng đều khó mà phá vỡ ra thịt của nó. Kết quả, liền bị bạch tử nhạc như thế gọn gàng một kiếm, chém giết. Đường hiền nhân, cổ liên nguyệt mấy người cũng là há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Một kiếm đâm ra, bạch tử nhạc liền rốt cuộc không để ý đến sau lưng biến hóa Sắc mặt lạnh nhạt, lần nữa vô ra một trường. Tiến võ đại thủ ấn, tựa như cự sơn khuynh đảo, che đậy mà xuống. Cho dù hai đại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh thiêu đốt nguyên lực cùng sinh mệnh, thi triển ra phương pháp liều mạng, từ đó khiến cho bọn hắn một cách này, đạt đến bọn hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, uy năng thậm chí vượt xa khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng là, mặc kệ là phi kiếm vẫn là viên kia hình con dấu, tại đụng vào Bạch Tử Nhạc trưởng ớn nháy mắt, liền nhanh chóng băng liệt, ném đi ra. Sau đó trưởng ấn dư lực không giảm, ẩm vang rơi xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là? Hai người sợ hãi, sau đó cấp tốc bị trưởng ấn đẻ xuống. Phúc! Vô tận linh quang vỡ ra đồng thời, hai đoàn huyết vụ cùng theo gió phiêu tán. Hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, chết. Vô tâm cư sĩ chết rồi, triệu dương tiền bối cũng đã chết, trốn. Mau trốn! Bạch tử nhạc một cách này, cường thế vô song, hoành đe ép thế, lập tức để tất cả mọi người sợ ngây người. Không có bất luận kẻ nào có can đảm lại đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ, bọn hắn không chút nghĩ ngợi, cấp tốc quay người, nguyên lực bộc phát, lập tức lấy do so lúc đến tốc độ nhanh hơn, chạy trốn mà đi. Giết. Chu Thủy Chân bọn người lòng tin tăng nhiều, lập tức lại bắt đầu phản kích. Bạch Tử Nhạc đối với những này chặn giết người, đồng dạng sẽ không khách khí, đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ, lập tức liền có một cái hồ lô phóng lên tận trời, có chút nhoáng một cái ở giữa. Số đổ. Số đổ. Số đổ. Tường đạo kiếm quang cấp tốc xông ra. Đầy trời kiếm ảnh, xinh xinh đem hư không xoắn nát, hóa thành kinh đảo hải lãng, càn quét mà ra. Thượng phẩm linh khí, xúc kiếm hồ lô. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, mặc dù một cái uy lực tính không được cỡ nào cường đại, nhưng kia vô số kiếm ảnh xông ra, hội tụ phía dưới, chém xuống nguy năng, không chút nào không kém. Trước mắt, liền có hơn 10 vị thân ảnh, bị kiếm quang bao phủ, sau đó tại từng tiếng phốc phốc phốc tiếng vang trầm bên trong, bị chém thành mảnh vỡ. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới xoay người lại. Trước đó kia đánh lén bóng đen, cấp tốc chạy trốn phía dưới, đã xông đến trăm trượng có hơn. Hử, người trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một khối tinh bản bỗng nhiên xông ra. Hắn đưa tay hướng tinh trên bàn một điểm. Nháy mắt, tinh bản linh quang đại thịnh, lập tức liền có một đoàn ô quang, lóe lên một cái rồi biến mất, bay thẳng mà ra. Ô quang tốc độ nhanh đến cực hạ, trong chấp mắt liền đi vào bóng đen kia phụ cận, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Giữa như thiên phát sắc cơ, một cô kinh khủng tê liệt lực lượng trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân. A! Bóng đen kinh hô một tiếng, cảm giác được mình nục thân đều rất giống muốn rạn nước vội vàng cưỡng để một hơi, liều mạng chống cự, cho dù độc trên thân hạ máu thịt bé bét, nhưng cuối cùng trận này quỷ dị mà cường hãn công kích. Vu cổ môn chú sát chi thuật. Tâm hắn có sợ hãi, nhưng trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thông qua đủ loại thủ đoạn, hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Giờ khắc này, Hắn coi là thật đối cái kia dẫn dụ hắn động thủ người hận đến cực hạn, lại căn bản không dám có chút chân chờ, trên thân huyết quang lóe lên, trực tiếp thi triển ra một môn Liều Mạng Đào Thoát chi pháp, huyết thuẫn chi thuật. Nhất thời, hắn cái kia vốn là tốc độ cực nhanh, lại lần nữa tiêu thăng hơn hai lần. Không nghĩ tới hắn ngay cả nhục thân sức phòng ngự, đều so với người bình thường cường hãn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lần nữa nổi lên một tia ngoài ý muốn, trên mặt nhưng vẫn là bình tĩnh như hồ, một cú kịch liệt tiền võ nguy lực, lại lần nữa phong chào. Hóa thành liên miên bất tuyệt tinh hạ, trực tiếp rót vào tinh bản bên trong. Ông! Một đạo xa so trước đó càng thêm quỷ dị, càng thêm nhanh chóng ô quang, lại lần nữa từ tinh bản phía trên, bắn ra. Vóng đen kinh dị, cảm giác đến vô cùng sợ hãi. liền tranh thủ huyết đau vung ra, hung hăng một chạm. Chỉ là, ô quang vô hình vô chất, căn bản không có nhận mảy may ảnh hưởng, xuyên qua hắn phòng ngự linh khí, lướt qua hắn hộ thể linh quang, trực tiếp chui vào hắn thể nội náo hải bên trong. Xì xì xì. Chú sát. Thân diệt thuật. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn cả thân thể, liền từ hư không trung té ngã xuống dưới, đưa tại trên mặt đất. Chết. Hồn năng 299782. Trôi này đau, thật mạnh sắc khí. Chỉ luận khí tức, so với cực phẩm linh khí, cũng mạnh hơn một bậc. Bạch tử nhạc vây tay, đem người kêu huyết sắc trường đau cầm tại trong tay, lập tức liền cảm giác được một cỗ quỷ dị sắc khí, dọc theo cánh tay xông vào trong cơ thể của hắn, vội vàng vận chuyển tiên võ nguyên lực mới đưa cố này âm sát chi khí khu trụ. Đau này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là huyết sát đau. Ma môn bên trong có mấy loại nhưng không ngừng tế luyện, không ngừng tăng cường uy lực công phạt chi bảo, máu này sát đau chính là một. Trôi này đau, mỗi chém giết một người, liền có thể thôn phệ đối thủ huyết nục tiến hành bổ dưỡng, không chỉ có bổ dưỡng chừng đao, còn có thể bổ dưỡng cầm đau người, người giết thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, như vậy huyết sát đau uy lực liền càng mạnh, cầm đao người thực lực cũng đem càng khủng bố hơn. Bây giờ trôi này huyết sát đao, uy lực so với cực phẩm linh khí đều càng hơn một bậc, như vậy trôi này huyết sát đao giết chết cường giả số lượng, liền tuyệt đối đạt đến một cái trình độ kinh người. Cái này thời điểm, Trung Vân nhích tới gần, ánh mắt hơi khác thường nói. Thật sao? Loại này quỷ dị chi bảo, bất luận kẻ nào nắm giữ đều là hại người hại mình, ngược lại không bằng một thanh hủy đi, xong hết mọi chuyện. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, một đoàn ngọn lửa đen kịt cấp tốc súng ra, thất sát chân hỏa Trong chốc lát, hỏa diễm liền đem trôi này huyết đao bao khỏa, phát ra từng đạo xì xì xì quỷ dị âm thanh khủng bố. Hồn năng 1.000 nghìn, một nghìn, một, nghìn. một sóng lớn hồn năng ra tăng trị số, lập tức ngay tại bạch tử nhạc trước mắt sẽ qua. Cái này. Trung Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao? Người muốn. Bạch tử nhạc quay đầu nhìn qua Trung Vân. Không phải, làm sao có thể. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Trung Vân liên tục phủ nhận trong mắt nhưng vẫn là hiện lên một kia thương tiếc. Bạch Tử Nhạc cũng không nói thêm gì, mắt thấy mình hồn năng số lượng lần nữa tăng vọt một mảng lớn, cũng chính thức đột phá đến 900 vạn, đặt đến 920 vạn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào bóng đen kia trên thi thể. Bởi vì đối phương chính là chết bởi hắn chú sát tri thuật, là lấy trên người linh khí, mặc trên người áo bào đen pháp y, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Tử Nhạc thuận thế đem thu hồi, kia tại trong tay Cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí hẳn là dùng cái nào đó thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu lân giáp chế tác mà thành, lực phòng ngự không yếu, hẳn là cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Ngược lại là cái này pháp y, lại cũng là một kiện thượng phẩm linh khí pháp y, tàng linh pháp y. Mặc tại trên thân, có thể trực tiếp giấu kín mình trên người nguyên lực ba động Chắc không được trước đó ta từ đầu đến cuối thi triển đại thuật thăm dò đều không thể phát hiện tung tích của đối phương, nguyên lai like là bởi vì cái này pháp y nguyên nhân. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mướn, trong lòng đột nhiên động một cái, nếu như ta thi triển ẩn thân thuật ẩn nấp chi pháp, tại phối hợp cái này tàng linh pháp y, phải chăng có thể để cho ta ẩn nấp chi năng, cao hơn một cái cấp độ đâu? Lúc trước hắn thi triển ẩn thân thuật, tại thần minh cảnh cường giả dò xét phía dưới, cơ hồ không trỗi che thân. Cũng là bởi vậy, lúc trước hắn từ hai đại thần minh cảnh cường giả trong tay đào thoát thời điểm, lộ ra có chút chật vật cùng gian nan, cũng làm cho hắn có chút canh cánh trong lòng. Bây giờ gặp cái này tàng linh pháp y, lập tức liền lên tâm tư, có chút ngò ngoe muốn động. Âm thầm nhớ kỹ điểm này, bạch tử nhạc cái này đem thu hồi, thân hình khẽ động ở giữa, hội hợp với những người khác tới. chương 380, cảnh giới hàng rào. May mắn có bạch tiên sư xuất thủ, không phải chỉ bằng chúng ta mấy người, đụng phải dạng này quy mô chặn giết, cơ hồ không có có thể chạy thoát. Cổ liên nguyệt nhìn qua toàn bộ chiến trường, lòng vẫn còn sợ hay nói. Xác thực như thế, chẳng ai ngờ rằng... Lần này chặn giết người số lượng, thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Nói đến, đây hết thể vẫn là trách ta, sinh ra không nên có vọng tưởng, cũng đánh giá thấp nguyệt nhi dạng này tuyệt thế thiên tài đối cái khác thế lực người hấp dẫn cùng kích thích. Chu Thủy Trân cũng là gật đầu, nhịn không được nhìn bạch tử nhạc một chút, không khỏi có chút may mắn. Còn tốt nàng lúc trước căn cứ nhiều một nhiều người một điểm lực lượng ý nghĩ, đem bạch tử nhạc cho mời đến đây, không phải đừng nói đi đến nơi này, sớm tại trước đó, bọn hắn liền muốn bại vong mà chạy. Nơi đây khoảng cách Hoang Cổ Thành đã không xa, chúng ta tiếp tục xuất phát. Bạch Tử Nhạc không nói thêm gì, nói một tiếng, nói. Đúng, nơi này không phải nơi ở lâu, tiếp tục xuất phát. Chu Thủy Trân cuống quyết gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người lại xuất phát. Nơi này chính là Hoang Cổ Thành, rốt cục đến. Một nhóm 6 người, phong trần mệt mỏi từ núi rừng bên trong bay ra, liếc thấy đến một tòa cao ngất, rộng rãi, tràn ngập năm tháng tang thương cảm giác Cổ Thành. Hoang Cổ Thành. Hoang Cổ Thành. Nghe nói sớm tại chúng ta triều dương đạo phái khai sơn lập phái trước đó, liền đã đứng vững ở đây, càng có toàn bộ hoang cổ vực bên trong, duy nhất một tòa ngũ phẩm đại trận thủ hộ. Trải qua năm tháng tang thương mà không thay đổi, lệ cường giả đại chiến mà không hủy. Trưng vạn năm trở lên lịch sử. Trung Vân nhịn không được cảm khái nói. Bạch Tử Nhạc Yên lặng gật đầu. hắn tự nhiên cũng đối cái này hoang cổ thành từng có hiểu một chút. Cái này hoang cổ thành nội thiết đưa ngũ phẩm hộ thành đại trận, cũng không vì bất luận kẻ nào giữ Đối với nhân loại tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần không phải tận lực công kích thành nội một ít mấu chốt chi địa, liền sẽ không lọt vào phản vệ. Ngược lại là yêu vật, quỷ quái, một khi trong thành hiện lộ lực lượng, lập tức liền sẽ dẫn động trận pháp, khôi phục lực lượng, đem đánh giết. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc cũng là biết, hoang cổ vực đã từng cũng có một đoạn huy hoàng lịch sử, càng sẽ vượt qua thần mình cảnh cường giả tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, không biết cái gì nguyên do, cuối cùng xuống dốc, chỉ có thể cung ứng tiên pháp tu sĩ Đột phá đến thần mình cảnh cấp độ Đi, vào thành quát khẽ một tiếng, một đoàn người cấp tốc Dọc theo hoang cổ thành cửa thành mà đi Một mạc, trang nghiêm, rộng rãi Bạch tử nhạc yên lặng gió xét Âm thầm đối với tòa này Cổ thành có phán đoán 12 danh ngạch tranh đoạn Làm cho cả thiên hạ tu sĩ chấn động Tự nhiên hoang cổ thành vợ qua lại như mắc gửi Rộn ràng thì thầm như nước chảy Bạch tử nhạc một đoàn người đi tại trên đường phố rộng rãi Lắng nghe người bên ngoài trò một cái lại là 30 năm trôi qua. Cũng không biết lần này, sẽ hiện ra dạng gì thiên tài cường giả. Vậy coi như nhiều. 7 đại tiên pháp đại phái, 3 đại hoàng tộc, 20 tam đại tiên pháp Tông môn, 7 đại tu tiên gia tộc, còn một chút thiên phú kinh người tàn tu. Chí ít sẽ có hơn trăm người tham dự. Cái này hơn trăm người, đều là 50 tuổi trước đó, chí ít đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ tồn tại. Cái này còn không bao gồm dọc đường bị cường giả khắp nơi chặn giết người. Những cái kia chặn giết người xác thực đáng hận Chúng ta nếu không phải tới sớm, đoán chừng còn không có bước vào hoang cổ thành bên trong, liền đã chôn xác hoang dã. Đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh 30 năm một lần tranh đoạt chiến, thế lực khắp nơi lục đục với nhau, chỗ nào là chúng ta có thể cải biến. Bất quá các ngươi nói, lần này có hy vọng nhất đoạt được danh lạch, đều sẽ có ai. Chiều dương đạo phái đoạn tinh thần đoán chừng sẽ chiếm một cái ghế, bản thân chính là bảy đại tiên pháp đại phái một trong tông chủ chân truyền. Vẫn là lần này bên trong ít có thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ cảnh giới, hy vọng cực lớn. Còn có cổ thần giáo hoa phi phạm, gia cắt vũ, nghe nói đều hữu lực chiến khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích. Kỳ thật, thật muốn nói đến, vậy coi như nhiều lắm, cửu hoa tiên cung hoa giải hoa, phạm thanh vũ, bác huyền tông hàn lập minh, đại càn quốc thất hoàng tử càn tiến, võ quốc tam thái tử triệu cảnh tiên, man quốc hồ kim tiền. Những người này, cái nào không phải đương thời thiên tài thực lực t Nhưng người nào cũng không dám cam đoan, bọn hắn có ai có thể giữ chắc 12 danh ngạch một trong. Hết thể đều muốn bọn hắn chân chính sau khi giao thủ, mới có thể biết được. Có lẽ còn có hắc mã xuất hiện, cũng chưa biết chứng A. Đây cũng là, vô số cao đàm luận rộng thanh âm truyền ra, càng có người thuộc như lòng bàn tay, đem hơn 10 vị thiên tài danh tự từng cái nói ra, thực cũng đã bạch tử nhạc mở rộng tấm mắt, giật mình thiên tài nhiều. Cuối cùng, hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng mình là cái gì thiên tài. Đoạn tinh thần tiếng hâu ngược lại là rất cao. Bất quá cũng thế, hắn thiên phú tuy nói so không lên triệu ngược nhi nhưng cũng coi như được đỉnh tiềm, tăng thêm tu vi ưu thế, sắc thực vô cùng có sức cạnh tranh. Ngược lại là Phạm Thanh Vũ. Bạch tử nhạc ánh mắt có chút có chút phức tạp. Bây giờ cách hắn cùng Phạm Thanh Vũ lần trước từ biệt, đã có hơn nửa năm thời gian. Đối phương sắc thực xem như hắn tiếp xúc qua, ít có để hắn cảm thấy kinh dị người. Thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là lúc trước đối phương một kiếm chém giết tiên thiên cảnh tượng, cho lúc ấy vẫn chỉ là nhất lưu cao thủ đinh phong, luyện khí kỳ tầng thứ 9 hắn mang đến rung động thật lớn, càng làm cho hắn ký ức khắc sâu. Bất quá, ta nhớ được nàng từng nói qua, nàng chính là thiên sinh thể chất đặc thủ, tuy nói không có nói rõ chính là trời sinh đạo thể, nhưng ta thông qua cùng Triệu Nguyệt Nhi so sánh, rõ ràng có thể phát ra được, nàng cũng có cái này một phi phàm đặc tính. Tăng thêm nàng tuổi tác, hẳn là cũng có thể như Triệu Nguyệt Nhi có thể trực tiếp trúng tuyển 12 danh ngạch một trong mới đúng. Bạch tử nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ đến nhóm người mình chuyến này hung hiểm, không khỏi hoàng nhiên. Nếu như nàng thiên linh căn, trời sinh đạo thể đặc tính bại lộ, như vậy gặp phải, liền sẽ là như triệu nguyệt nhi bình thường trình độ chặn giết. Thậm chí bởi vì nàng bản thân có thực lực, chặn giết người khả năng càng nhiều càng mạnh. Lý do an toàn, tự nhiên là ẩn tàng hết thể vi diệu. Cuối cùng có một cái một mình không gian một kiện cổ phát gian phòng bên trong Bạch tử nhạc nhìn lấy mình giao diện thuộc tính bên trên trọn vẹn 957 vạn điểm hồn năng, nhịn không được thở phào một hơi. Tiếp tục cùng chu thủy chân bọn người ở cùng một chỗ, hồn năng nếu như tiếp tục gia tăng lời nói, coi như rất nhanh liền có thể đạt tới 1.000 vạn điểm. Một khi hồn năng đạt tới 1.000 vạn điểm, như vậy giao diện thuộc tính liền có thăng cấp phong hiểm. Cái này đối với còn ở vào thực lực cần nhanh chóng giai đoạn tăng lên hắn đến nói, cũng không thấy là một chuyện tốt. Nhưng ở chu thủy chân bọn người trước mặt hắn lại không tốt sử dụng hồn năng đến để thăng thực lực cùng pháp thuật, bởi vì cái này thường thường sẽ náo ra động tĩnh, đem hắn chân thực thực lực bạo lộ ra. Kia, coi như tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Bây giờ ta tu luyện nhập môn, chỉ có siêu thần quan tưởng thuật cùng môn kia chuyên môn để mà cho xúc kiếm hồn lô bổ sung kiếm khí toái ngọc kiếm chỉ. Trước đem cái này hai môn pháp thuật thăng lên tới viên mãn lại nói. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm ở giữa, nhìn thấy hồn năng số lượng còn tại cấp tốc gia tăng, không dám chần chờ, tâm thần khế động. Tốn hào 1398222 điểm hồn năng, có thể đem siêu thần quan tưởng thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tốn hào 349845 điểm hồn năng, có thể đem thoái ngọc kiếm chỉ tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, các loại có liên quan tới siêu thần quan tưởng thuật cùng thoái ngọc kiếm chỉ càng ngộ, ngay tại hắn trong lòng hiện hiện, trước kia tu hành thời điểm đủ loại nghi hoặc, lúc này đều hoàn toàn có giải đáp, đống nhiên sáng sủa ở giữa, đủ loại minh ngộ càng làm cho hắn hoa mắt thần dao, một trận trầm mê. Cùng lúc đó, hắn liền cảm giác được mình cái kia vốn là cô động cường đại thần thức, lại một lần nữa được đến rèn luyện, trở nên càng thêm ngưng thực mà lại cường đại. Loại này cường đại, càng làm cho hắn trong lòng cảm giác đến một loại viên mãn trì ý. Tựa như tăng không thể tăng, sách không thể sách, đạt đến một loại nào đó cực hạn. Cảnh giới hàng rào, ta đây là đụng đến cảnh giới hàng rào. Bạch tử nhạc tâm thần thanh minh, tự nhiên mà vậy phát giác đến điểm này, hai mắt bên trong Không khỏi lóe lên một tia giống như vui không phải vui, giống như chờ mong lại có chút tiếc nuối vẻ phức tạp. Thân thức chạm đến đến cảnh giới hàng rào, đại biểu cho hắn thần thức tại khai khiếu cảnh này cấp độ, đã không có khả năng lại được đến tăng lên. Trừ phi gặp gỡ đại cơ duyên, hoặc là trải qua một loại nào đó thuê biến. Về phần cái này toái ngọc kiếm chỉ huy lực. Cảm giác được ngón tay của mình có chút có chút phát nhiệt, bạch tử nhạc trong lòng hơi động xúc kiếm hồ lô lập tức lớn lên theo gió, mở ra một cái to lớn sau đó Hắn chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí cấp tốc bắn ra, bị một tiếng hung hăng rót vào xúc kiếm hồ lô bên trong. Xúc kiếm hồ lô cự chiến, một hồi lâu mới tiêu hóa một đao kia kiếm khí, đem chứa đựng tại bên trong. Đạo này kiếm khí, đơn thuần uy lực kỳ thật đã tương đương với một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nếu như thật sự có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí toàn bộ chứa đựng đến cái này xúc kiếm hồ lô bên trong, cái kia uy lực coi như không đủ để uy hiếp được thần minh cảnh tồn tại cũng đủ để bọn hắn luôn cuống tay chân. Bạch tử nhạc con mắt không khỏi có chút tỏa sáng. Mặc dù hắn rất rõ ràng, giới hạn trong cái này xúc kiếm hồ lô bản thân chất liệu nguyên nhân, một khi xúc nhập thoái ngọc kiếm chỉ kiếm khí huy lực quá mạnh, đoán chừng kiếm khí kích phát thời điểm, chính là cái này xúc kiếm hồ lô tổn hại vỡ vụn thời điểm. Nhưng là, so sánh với một kiện thượng phẩm linh khí, hắn tự nhiên càng trong khi hơn nợ, vậy nhưng phát huy ra huy hiếp thần mình cảnh cường một kích. lập tức Hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Siêu thần quan tưởng thuật cùng tái ngọc kiếm chỉ mặc dù bị ta tăng lên đến viên mãn. Nhưng là, còn có rất nhiều thần thông pháp thuật, lại còn ở vào chưa nhập môn trạng thái bên trong. Trong đó thần thông xúc địa thành thốn là chưa nhập môn 72%, thần thông tịch diệt thần quang thấp hơn, chỉ đạt đến chưa nhập môn 5% trình độ. Sau đó là đại động quan thuật, bởi vì đi đường thời điểm có thể liên tiếp thi triển tu luyện, tăng lên ngược lại là nhất nhanh. Đã ở vào chưa nhập môn 95% trình độ, nhập môn cũng liền tại cái này 1-2 ngày thời gian bên trong. Về phần kia ba môn trú sát tri thuật, toái linh thuật chưa nhập môn 75%, liệt thân thuật chưa nhập môn 71%, thần diệt thuật chưa nhập môn 67%. Tiến độ mặc dù có chút chậm chạm, nhưng cũng là bởi vì ta tu luyện ít duyên cớ. Cuối cùng thì là môn này thần thức công kích pháp thuật, tinh sát vệ hồn thuật. Bây giờ tiến độ tu luyện tuy thấp, chỉ đạt đến chưa nhập môn 55% trình độ. Nhưng ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc Yên lặng đảo qua rất nhiều thần thông cùng pháp thuật, có chút có chút phân chấn. chương 381, gặp lại Phạm Thanh Vũ. Tinh sát phệ hồn thuật chính là công kích linh hồn pháp thuật, tại hắn bây giờ thần thức tăng lên tới khai khiếu cảnh cực hạn trở nên vô cùng cô động tình hương dưới, tự nhiên tu luyện sẽ càng thêm nhẹ nhõm thuận lợi. Cũng có thể để môn này pháp thuật, xa hơn so trước đó tốc độ nhanh hơn nhập môn. Bây giờ hồn năng còn lại, hồn năng còn thừa lại 782 vạn, tiếp tục tăng lên. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, tâm niệm lần nữa khế động. Tốn hao 6 triệu điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyết khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa? Khít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Ông? Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, thể nội 100 mai huyết khiếu đồng thời lắc một cái. Sau đó rất nhanh, liền bị thoải mái, có rửa, sau đó pha vỡ, nhóm lửa. Một hơi Hai hơi, ba hơi. Trăm hơi thở qua đi, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, đặt đến 800 mai. Bây giờ ta, cuối cùng hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, tăng lên đến vị kia đột phá thời điểm, nhưng dẫn tới trời ban điểm lành tồn tại trình độ. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lúc trước, hắn một mực cầm vị cường giả kia xem như mục tiêu, cho dù đối phương tại đột phá thời điểm, bởi vì thiên địa dị tượng dẫn tới cái khắc thần minh cảnh cường giả kiên kỵ. Từ đó gặp bất chắc. Nhưng không có bất luận kẻ nào có can đảm coi nhẹ đối phương thành kiểu. Có thể xưng hoang cổ vực bên trong đỉnh cao nhất người. Bây giờ mình cũng đốt lên 800 mai huyệt khiếu, đạt đến trình độ này, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Có lẽ ta bây giờ đột phá, cũng có thể làm được gây nên thiên địa dị tượng. Bất quá, 800 mai huyệt khiếu, nhưng hoàn toàn không phải mục tiêu của ta. Chiều dương đạo phái bên trong chu thiên huyệt khiếu đổ, coi như ẩn chứa 1080 mai huyệt khiếu. Mà chân chính huyệt khiếu viên mãn lại là 1296 mai. 800 mai, so sánh với hai cái này cấp độ, nhưng còn có một đoạn chênh lệnh cực lớn. Bạch tử nhạc rất nhanh tỉnh táo xuống tới, cũng không bởi vậy tự mãn. Có lẽ tại hoang cổ vực bên trong, nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu từ đó đột phá đến thần minh cảnh, sát thực được cho đỉnh cao nhất. Nhưng ở càng rộng lớn hơn ngoại vực, hắn tin tưởng tất nhiên sẽ có so với càng thêm tồn tại cường đại. Tại có khả năng tình huống giới, hắn tự nhiên không muốn không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối Muốn đem mình nội tình, thực lực, tiềm lực toàn diện tăng lên tới cực hạn. 800 mai huyệt khiếu nhóm lửa, cuối cùng để ta thực lực lại một lần nữa tăng lên. Nếu như bằng vào ta lúc này thực lực, tại tao ngộ mạnh chân nhân cùng Vũ Văn chân nhân, đoán chừng coi như vẫn là không địch lại, cũng sẽ không giống lúc trước chật vật như vậy. Nếu như tăng thêm đả thần sích. Bạch Tử Nhạc Yên lặng thể ngộ lấy mình bởi vì nhóm lửa huyết khiếu mà tăng vọt lực lượng, âm thầm so sánh loại này trước sau biến hóa, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng. Nghĩ đến nơi này, tâm niệm của hắn khẽ động ở giữa, một cái màu đen thức thẳng, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đà thân xích Trải qua thời gian dài tế luyện, bây giờ hắn đã đem chui này đà thân xích cho sơ bộ luyện hóa một lần. Mặc dù không giống tị pháp thần kiếm, có thể làm được điều khiển như cánh tay, nhẹ nhóm vận chuyển, nhưng đã có thể thúc đẩy, phát huy tác dụng. Về phân huy lực, cuối cùng chỉ có thử qua mới có thể biết. Hắn rất chờ mong. Lại có hai ngày, ngoại vực chiến thuyền mới có thể chân chính ráng lâm. Nói cách khác, 12 danh ngạch tranh đoạn, kỳ thật cũng là tại 2 ngày sau đó mới có thể chính thức mở ra. Như thế, ta ngược lại là có thời gian, tại cái này có vạn 5 năm, năm tháng cổ thành bên trong, hảo hảo du lịch một phen. Bạch tử nhạc một thân trường bào màu đen, đi trên đường phố, nhiều hứng thú nhìn qua hết thẻ trung quanh. Bình thường một mực tiềm tu, vì thực lực tăng lên mà yên lặng cố gắng, ngược lại là cực ít quan sát cái này dọc đường phong cảnh. Đặc biệt là cái này cổ thành, cổ Pháp Tự nhiên, có một loại năm tháng lắng động vết tích, lôi kiến trúc cũng cùng bây giờ thành thị khác lạ, lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Về phần chu thủy chân bọn người, vì tốt hơn bảo hộ triệu ngược nhi khiến nàng có thể thuận lợi cầm tới danh ngạch, chí ít tại ngoại vực người chân chính dáng lâm trước đó, là không thể nào ra ngoài. Đi mau, lôi đài quảng trường bên trong, cổ thần giáo gia cắt vũ cùng cửu hoa tiên tông phạm thanh vũ muốn giao thủ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói còn có hai ngày mới là 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến sao. Khoảng thời gian này, những thiên tài này đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức ca. Sớm giao thủ, một khi thụ thương, bất kể là ai, đều tất nhiên sẽ cùng kêu 12 danh ngạch bỏ lỡ cơ hội. Chẳng lẽ bọn hắn sư môn trưởng bối, đều không có ngăn cản sao? Cổ thân giáo cùng cựu hoa tiên cung cùng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong từ trước đến nay thế như thủy hỏa, như là từ địch Lần này, hai người chạm mặt, cũng không biết nói thứ gì, trực tiếp liền định ra sinh tử quyết chiến. Sư môn trưởng bối của bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Bây giờ sự tình lan truyền ra, giao chiến đã không thể tránh được, coi như muốn ngăn cản cũng đã chậm. Nghe nói, tựa như là Gia cắt Vũ tận lực nói một chút có quan hệ Phạm Thanh Vũ sư tỷ sự tình, mới chọc giận nàng. Phạm Thanh Vũ sư tỷ. Lưu Bích Giao Người nói như vậy, ta ngược lại là nhớ lại, 3 năm trước đây, Lưu Bích Giao bị phát hiện một thân tiên pháp tù vi mất hết, bị cầm tù tại võ quốc quốc đô Phiên Hương lâu bên trong. Nghe nói, chính là kia Gia Cát Vũ hạ thủ. Suy nghĩ một chút, đường đường cửu hoa tiên cung tiên tử, cỡ nào tồn quý người, sinh tử không thể tình hùng dưới, bị khóa ở phiên hương lâu loại kia hồng trần chỗ bị vạn người thừa cưới. Đúng là vô cùng nhục nhã. Cũng là kiểu hoa tiên cung năm gần đây nhất là khuất nhục một chuyện. Mà lại ta nghe nói kia phạm thanh vũ tuổi nhỏ thời điểm, chính là bị lưu bích giao dẫn vào kiểu hoa tiên cung bên trong, hai người quan hệ vô cùng tốt. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác có loại âm hưu hương vị. Người, không phải là ảo giác. Một nhóm người nhanh chóng nói, nhưng không có chân chờ cấp tốc hướng về ra ngoài lôi đài quảng trường mà đi. Bạch tử nhạc trong mắt hơi hiếp, cũng cao mày phi tốc đi theo. Có quan hệ Phạm Thanh Vũ cùng ra cắt Vũ quyết chiến sự tình, trong thời gian thật ngắn liền lan truyền ra. Là lấy khi Bạch tử nhạc đặt chân lôi đài quảng trường thời điểm, đã có vô số người hội tụ tới, rộn ràng nắng nãng, lộ ra có mấy phần chen trúc. Đó chính là Phạm Thanh Vũ sao? Lại xinh đẹp như vậy? Mà lại thiên tư của nàng cũng là tuyệt hảo. Nghe nói mới chỉ 20, bây giờ đã là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, coi là thật không hổ thanh vũ tiên tử danh xưng Hắc hắc, các ngươi có biết, nàng thời gian tu hành nhưng cũng là dẫn ngắn. Cụ thể không biết, nhưng tuyệt đối không cao hơn 10 năm. T. Đây chẳng phải là... Ta đột nhiên minh bạch, cổ thần giáo gia cắt vũ tại sao lại đột nhiên chọc dẫn nàng, muốn dẫn nàng xuất thủ. Nói cẩn thận, chúng ta chỉ cần xem kịch liền tốt. Cũng thế... Bất quá cái này Phạm Thanh Vũ mặc dù thiên tư tuyệt thế, trên lôi đài, nhưng coi là thật không nhất định là ra cắt vũ đối thủ. Cái này ra cắt vũ không chỉ có sớm đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn bồi dưỡng có một đám vệ linh cổ, trời sinh có thể thôn vệ linh tính, từng có khuất phục quy tín lâu năm khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích. Mà lại hắn còn có một thanh thượng phẩm linh khí đồng tâm thương, cái này thế nhưng là bị tâm huyết của hắn từng tế luyện, tương lai nhưng cùng hắn đồng bộ trưởng thành, tiến hành thuế biến pháp bạo phồi thai lại hắn trong tay, huy lực coi như không so được cực phẩm linh khí, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia cũng không nhất định, Phạm Thanh Vũ đã có can đảm ứng chiến, luôn có mấy phần tự tin mới là. Nghị luận ầm ĩ ở giữa, Bạch Tử Nhạc cũng nhìn nhìn về phía trên lôi đài hai người. Phạm Thanh Vũ cùng hắn lúc trước thấy, một thân tử ý, đồng bên như tiên, thanh lệ tuấn tu dung nhan, như mặt nước ánh mắt, coi là thật như tuyệt thế tiên tử. Cố nhân gặp nhau, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần gợn sóng, có chút mừng rỡ lại có chút rủ rẻ, còn có chút lo lắng. Hết sức phức tạp. Hiện tại nhớ tới, lúc trước thật không nên quá sớm đem Lưu Bích giao thả ra, bởi vì nàng thật rất non. Ra cắt Vũ nhìn qua Phạm Thanh Vũ, ta ta cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Muốn chết. Phạm Thanh Vũ trên mặt thanh khí lóe lên, thanh lành ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Một thanh phi kiếm, hóa thành kim quang, cấp tốc xông ra. Đừng nóng đột a, ta còn muốn nói cho người, ta ban đầu là làm sao ra tay đâu. Ra cắt vũ quát to một tiếng, trong tay động tác lại không chậm, một thanh trường thương, có chút nhoáng một cái, đồng dạng sung ra. Cùng lúc đó, từng cái anh Hải nắm đấm lớn nhỏ cổ trùng, bay múa đầy trời ở giữa, tựa như tinh vân, hướng về Phạm Thanh Vũ cản quét mà đi. Phệ linh cổ. Đang. Phi kiếm cùng trường thương giao kích, phát ra một đạo kịch liệt giòn vang. Sau đó đồng thời bay ngược mà quay về. Hử. Chiến đấu thời điểm, Phạm Thanh Vũ lại có vẻ mười phần tỉnh táo, vung tay lên một cái. Một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm, cấp tốc lan tràn, đem kia đầy trời cổ trùng toàn bộ cuốn vào. Ông, ông, ông. Phệ linh cổ rung động, tất cả đều nheo to miệng, điên cuồng thôn phệ lên hỏa diễm bên trong linh năng, tại lưu lại mấy trăm con cổ trùng dưới thi thể, cấp tốc từ hỏa diễm bên trong xông ra. Vô số cổ trùng, lần nữa bay múa, giữ tận mà khủng bố. Hắc hắc, ta cổ trùng, cũng không sợ hỏa diễm đốt cháy. Ra cắt Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái, Đồng tâm thương lần nữa xông ra đồng thời, lặng lẽ tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Một con bàn tay lớn nhỏ, toàn thân gần như trong suốt cổ trùng, cấp tốc bay ra, có chút lẽ lên ở giữa, đã liền xông ra ngoài. Không tốt, đây là kiểu chuyển xuyên tâm cổ, cái này ra cắt vũ vậy mà bồi dưỡng ra dạng này linh cổ. Cái này cổ trùng nhưng không nhất định thuộc về hắn. Cái này cổ trùng, như vậy to lớn, lại gần như trong suốt, đã đạt đến lục chuyển cổ vương trình độ, không có trên trăm năm bồi dưỡng, làm sao có thể thành hình. Ta nhớ được cùng ra các vũ đồng hành cổ thần giáo đại trưởng Lão Miêu Trường Xuân, bản mệnh cổ, nhưng chính là cái này cựu chuyển xuyên tâm cổ. Xem ra, lần này cổ thần giáo quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Cũng là cái này phạm thanh vũ ngu xuẩn, như thế rõ ràng âm yêu, nhưng vẫn là nhảy vào. Lúc đầu lấy nàng biểu hiện ra thiên tư, lần này 12 danh lạch, nàng coi như không tham dự tranh đoạt cũng tất nhiên có thể có được một phần. Kết quả, lại muốn hương tiêu ngọc vẫn nơi này. Đây đối với chúng ta đến nói. Đối cái khác rất nhiều thế lực đến nói, cũng là một chuyện tốt. Nàng chiếm đi một cái danh ngạch vậy liền thiếu một cái. cửu hoa tiên cung đã đủ cường đại, những người khác tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn hắn lại nhiều bên trên một viên thần minh đan. Cho nên, lần này mặc dù rất nhiều người nhìn ra cổ thần giáo âm yêu, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau lửa cháy thêm dầu. Xem đi, lần này Phạm Thanh Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như tránh thoát cái này cựu chuyển xuyên tâm cổ, tháng qua ra cắt vũ, cũng tất nhiên sẽ có những hậu thủ khác Chúng ta chỉ cần an tâm xem kịch chính là chương 382, đã lâu không gặp Triệu Kim Minh Đạo Hữu nói đến, chúng ta cũng có gần trăm năm chưa từng thấy qua đi Lần trước gặp nhau, người ta cũng còn chỉ là khai khiếu cảnh cấp độ Đều bởi vì đột phá đến thần minh cảnh, mà chuẩn bị Một cái cổ kính sân nhỏ bên trong, một cái khuôn mặt thanh tú Chỉ có mặt mày bên trong hiện ra mấy phần vẻ dàn mua đạo cô mỉm cười nhìn qua đối diện trung niên bộ dáng tu si nói Đúng vậy à Lúc trước chúng ta đều lập trí muốn dựa vào bản lãnh của mình đột phá đến thần Minh Cảnh, nhớ kỹ phượng Hà Trân Nhân lúc trước nhóm lửa huyệt khiếu là 562 mai, mà ta mới 537. Kết quả ngươi ta cuối cùng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, thông qua thần Minh Đan mới lấy đột phá đến thần Minh Cảnh. Kim Minh Trân Nhân hơi bất đắc di nói. Cái này cũng nhờ vào ta cửu hoa tiên cung cùng ngươi triệu thị gia tộc, đều tại một lần kia 12 danh ngạch tranh đoạt bên trong, đoạt được một viên thần Minh Đan, bằng không cũng chỉ có thể năm tháng khô lão, hóa thành một lần đất vàng. Phương Hà chân Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mới mang theo tò mò hỏi, đúng rồi, không biết Kim Minh đạo hữu lần này, chuyên môn mời ta đến, chỗ vì chuyện gì? Triệu Kim Minh chỉ là cười một tiếng, nói, uống trà, ta cái này linh trà, thế nhưng là chúng ta võ quốc hoàng viện bên trong đặc hữu một gốc tam phẩm linh trà, nhất là vận vị kéo dài, người bình thường ta cũng không bỏ được lấy ra. Ta nước trà này có thể uống không ít, đạo hữu lại không nói sự tình Phương Hà chân nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi, đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần thức vừa để xuống, sắc mặt lập tức đột biến, quát lên, tốt một cái triệu kim minh, ta lấy ngươi làm đạo hữu ngươi lại đi mưu hại ta. Lập tức, đưa tay ở phía xa lăng lệ một điểm. Phúc, một tầng mờ nhạt cách âm cách linh trận sóng ánh sáng, liền bị cấp tốc điểm phá. Sau đó nàng thân hình loại lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Triệu kim minh thần sắc không hiểu. Bưng lên linh trà, có chút nhấp một miếng, thở dài nói, lạnh. Trên lôi đài, Phạm Thanh Vũ hai mắt thanh lánh, không nói một lời, một cái chuông đồng phóng lên tận trời, lớn lên theo gió ở giữa, hóa thành cao vài trượng cao. Nàng chỉ tay một cái, một đạo linh quang sông ra. Ông, tựa như hồng chung trống to, chấn động hư không. Xì xì xì, vô số phệ linh cổ tại cái này chuông đồng chấn động phía dưới, lập tức trở nên con mèo lên, rất nhanh liền bị chấn choáng, toàn bộ vẩy vào trên mặt đất. Tiểu liền kia cửu chuyển xuyên tâm cổ, dường như cũng bị cái này từng đợn sóng âm, cho quấy nhiêu đại thụ ảnh hưởng, tốc độ không khỏi đại giảm. Ngay sau đó, kia chuông đồng vào đầu bao một cái. Ông! Ông! Ông! Cửu chuyển xuyên tâm cổ hung lệ vô cùng, lập tức điên cuồng va chạm trung đồng. Chỉ là mỗi một lần va chạm, bên trên trung đồng, liền sẽ phát ra kịch liệt chấn động thanh âm, tựa như hồng trung trống to, thanh chấn trăm giảm. Chỉ là mấy lần, kia hung lệ cuồng bạo cửu chuyển xuyên tâm cổ lại càng tăng bất lực lên, tạm thời bị vây ở bên trong. Đáng chết. Ra Cát Vũ giận dữ, Đồng Tâm Thương quay tròn xoay trở lấy, điên cuồng xông về Phạm Thanh Vũ. Phạm Thanh Vũ sắc mặt không thay đổi, một chiếc lưu ly li kim đang phóng lên tận trời, cấp tốc chìm nổi tại nàng trên đỉnh đầu, kim đang lấp lánh, xuyên thấu qua đèn lưu ly li che đậy, hóa thành một đoàn thất thải hồng quang, chiếu rọi phía dưới, xoa ra, đưa nàng toàn bộ bảo phủ. Bành! Một thanh chấn vang, Đồng Tâm Thương hung hăng đâm vào cái nải cầu vòng bảy sắc phía trên. Chỉ là làm cho hồng quang hơi chấn động một chút, lại thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Giết! Phạm thanh vũ mặt mày hàm sát, thân như huyện ảnh, tới gần đến ra cắt vũ phụ cận, đôi tay nhỏ, trắng nhoáng như ngọc, có chút nhoáng một cái, nháy mắt tổ hợp thành một cái đặc thủ chỉ ấn. Chỉ ấn một điểm, tựa như tiên nữ chỉ đường, lập tức liền có một đạo huyền quang, bắn thẳng đến mà ra. Không được! Ra cắt vũ sắc mặt đại biến, lui nhanh đồng thời, từng đạo phòng ngự chi pháp thi triển mà ra. X Xuy, Huyền quang cấp tốc xông phá tầng tầng phòng ngự, cho dù ra cắt vũ liệu mạng nhẹ tránh, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào hắn một cánh tay phía trên. Phốc, một đầu cánh tay cấp tốc hóa thành bột máu, ván bay mà ra. A! Ra Cát Vũ thống khổ gào thét một tiếng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cửu Hoa Tiên Chỉ, đây là Cửu Hoa Tiên cung đặc lưu thần thông, Cửu Hoa Tiên Chỉ. Làm sao có thể? Lấy nàng tu vi thực lực, làm sao có thể sử xuất thần thông? Chỉ có một khả năng, Trời sinh đạo thể, chỉ có trời sinh đạo thể, trời sinh nguyên lực đặc thù mà hùng hậu, mới có thể lấy khai khiếu cảnh trùng kỳ thực lực, treo chống thần thông tiêu hao Như thế xem ra, uy cổ thần giáo đoán là sự thật, nàng xác thực có thể tính được là một vị tuyệt thế thiên tài, càng có thể trực tiếp chiếm cứ một vị danh lạch. Chết! Phạm Thanh Vũ nhớ mày, lần nữa cưỡng để một hơi, trắng nhoan ngón tay như ngọc có chút nhoan một cái, nguyên lực kịch liệt phun trào ở giữa, lần nữa một đạo chỉ ấn ngưng kết mà ra. Dừng lại dừng tay Từng đạo huy nghiêm, thanh âm hùng hậu nổ ra. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng đạo thân ảnh tựa như điệp quang từ đám người bên trong bắn ra. "Cứ về. Thật cho là ta Cửu Hoa Tiên cung không người sao?" Cùng lúc đó, từng vị Cửu Hoa Tiên cung người dường như đã sớm chuẩn bị, cấp tốc sung ra, đem kia từng đạo thân ảnh cho ngăn cản xuống dưới. Bất quá, lại đồng dạng có mấy người, vọt thẳng phá trở ngại, cấp tốc xung đến trên lôi đài. Những người này thần sắc hung ác, sát ý tấn mãnh, từng đạo công kích không chút do dự đánh ra ngoài. Phạm thanh vụ không có chút nào để ý tới biến hóa của ngoại giới, khí tức bởi vì nguyên lực kịch liệt tiêu hao mà lộ ra có chút tạm đạm, nhưng nàng hai mắt lại kiên định mà quyết tuyệt, chỉ ấn điểm ra. Xuy. Một đạo huyền quang, như laser re lóe lên, bán ra. Thần thông. Cửu hoa tiên chỉ Không. Ra các vũ kinh dị giống to, không chút nào không thể ngăn cản thần thông đâm xuyên. Phúc. Đầu của hắn, bị toàn bộ xuyên thủng. vẫn V Sở hữu người tâm thần chấn động Không nghĩ tới tại 12 danh ngạch chính thức tranh đoạt trước đó Còn có thể kiến thức đến dạng này cái chiến Mà lại còn có một vị đủ tranh đoạt 12 danh ngạch Một trong thiên tài hạt giống vẫn lạc Sư tỷ ta rốt cục báo thủ cho ngươi Phạm Thanh Vũ thì thầm một câu Tâm thần cũng không khỏi có một tia hoàng hốt Bất quá đến cái này thời điểm Những người khác công kích Cũng lập tức xông đến Phạm Thanh Vũ phụ cận Bành Bành Bành Mấy đạo công kích hung hăng đánh vào kia Lưu Ly li Kim đăng Kim Quang bên trên, phát ra kịch liệt rung động thanh âm. Kim Quang kia cấp tốc cảm đạm xuống tới đồng thời, cũng đem Phạm Thành Vũ bừng tỉnh. đang muốn có phản ứng, đương nhiên cũng chỉ thấy một thân ảnh, thân như hư ảnh, nhích tới gần. Một đạo tràn ngập canh kim khí hơi thở kiếm quang, có chút chấn động ở giữa, cấp tốc bắn ra. Canh kim nhất khí kiếm. Xì xì xì. Hư không chấn động, kiếm quang bay vụt. Cổ thân giáo trưởng giáo chân truyền, Hoa Phi Phàm. Phạm, phạm Thành Vũ thân hình lui nhanh. Thanh lánh vô cùng hai mắt bên trong, rốt cục nổi lên một tia hoàng sắc. Không chỉ có bởi vì đối phương triển lộ ra khai khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, càng bởi vì một kiếm này, chính là thần thông. Kiếm khí thần thông, ma nàng, bởi vì liên tiếp thi triển hai đạo thần thông, nguyên lực đã hao hết, căn bản khó mà ngăn cản dạng này một kích. Càng xa xôi, cửu hoa tiên cung đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, bảy trưởng lão. Toàn bộ bị từng cái cổ thần giáo đệ tử ngăn cản. Duy nhất quan chiến man quốc thần minh cảnh cường giả, càng là một mặt lạnh lùng, không có chút nào xuất thủ chi ý. Chết tại nơi này, cũng tốt, mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng là sư tỷ báo thủ. Phạm Thanh Vũ suy nghĩ, giờ khác này lại lộ ra có chút tán luận lên, trong thoáng chốc, trước mắt đột nhiên lué lên một đạo khuôn mặt. Không khỏi tự dễ cười một tiếng, hắn lại thế nào khả năng, xuất hiện tại nơi này. Hai người, chung quy là hai cái thế giới người. Đông nhiên, cũng chỉ thấy một đạo linh quang cấp tốc sung ra. Tựa như như chốc giật, trực tiếp rơi vào kia canh kim nhất khí kiếm phía trên. Xì xì xì. Canh kim kiếm khí có chút dừng lại, lập tức chỉ là khẽ run lên, liền nhanh chóng sông phá trở ngại, lần nữa bắn ra. Nhưng cũng vừa đúng lúc này, một đạo to lớn mà ngưng thực trưởng ấn, lại đã ẩm vang rơi xuống, hung hăng đập vào đạo kiếm quang này phía trên. Bành. Bàng bạc mà mãnh liệt trưởng ấn oanh kích phía dưới, canh kim kiếm khí kia hào quang sáng tỏ, cấp tốc mở đi xuống tới, lập tức tựa như băng tuy ẩm vang vỡ vụt, tán loạn ra Thần thông, bị phá Chuyện gì xảy ra Hoa phi phạm thế nhưng thi triển ra thần thông Vậy mà bị người phá, hắn là ai Một trường này, tựa như là Võ quốc hoàng thất tiên võ đại thủ ấn Chẳng lẽ là người triệu ra xuất thủ Vô số người kinh ngạc nhìn qua giữa sân Đột nhiên xuất hiện lạ lấm thân ảnh Trên mặt đều là lộ ra chấn động chi sắc Có thể phá vỡ thần thông Cho dù hoa phi phạm bởi vì lực khống chế không đủ cũng không thể phát huy ra cái này một thần thông chân chính cường đại uy năng, nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, đủ khả năng ngăn cản. Cùng so sánh, Bạch Tử Nhạc một trường này uy năng, ngược lại càng giống là thần thông, hung mãnh bằng bạc, cường hành vô song. Mà lại rất nhiều người còn nhận ra, đây chính là võ quốc Triệu gia nắm giữ tiên võ đại thủ ấn, lập tức liền có chút kinh nghi. Triệu gia là dự định bội ước sao? Cổ thân giáo đại trưởng lão Miêu trưởng Xuân càng là phát ra quát trói thai thanh âm. Sở Hữu người lúc này mới giật mình. Chẳng lẽ lần này, còn có vo quốc triệu ra nhúng tay? Thời khác mâu chốt, tự nhiên là bạch tử nhạc xuất thủ. Hắn tự nhiên sẽ không chờ mắt nhìn Phạm Thanh Vũ, hương tiêu ngọc vẫn, chết ở trước mặt của hắn. Ngươi! Phạm Thanh Vũ nhìn qua trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đã lâu không gặp. Bạch tử nhạc quay đầu nhìn qua nàng, mỉm cười nói. Ngươi làm sao? Cẩn thận! Phạm Thanh Vũ nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở Hoa Phi phạm tình thế bắt buộc một kích bị phá, trên mặt lập tức hiện lộ ra một tia dữ tợn, đầy trời trùng ảnh xông ra đồng thời, một cây hắc kiếm cũng như điện mang bắn ra. Ngay sau đó, cái khác mấy vị cổ thần giáo tu sĩ, càng là đồng thời thi triển ra đốt nguyên pháp, đem tự thân thực lực, lực lượng kích phát đến cực hạn, từng đạo xa so trước đó càng thêm cường hãn, hung ác công kích, đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Cách đó không xa, kia trung đồng bên trong, cửu chuyển xuyên tâm cổ dường như một mực không có tự bỏ dễ rửa, tại thời khắc này, Rốt cục nhất cử đèm trông đồng hắt bay, tránh thoát ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vào tới. Muốn chết! Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, một trường nhẹ rơ lên, hư không chung cấp tốc liền có một đạo to lớn trưởng lớn ngưng tụ mà thành. Đạo trưởng ấn này, ngưng thực, mên ngông, mà cường đại. Có chút ép động, cấp tốc rủ xuống xuống tới, tựa như cự phong khuynh đảo, áp bách hết thảy. Ấm ẩm Ẩm! chương 383, tại ta trong mắt, thiên hạ không có không thể giết người. Ẩ Tiên võ đại thủ ấn rủ xuống, cường đại lực cắp bách, dẫn tới không khí nổ đùng đồng thời, cấp tốc đem các loại công kích, toàn bộ nghiền nát, bắn bay mà ra. Trường ấn dư lực không giảm, tựa như tồi khô là hủ. Không. Trốn. Vừa mới vọt tới phụ cận mấy vị cổ thần giáo tu sĩ kinh dị, tê cả ra đầu, không chút do dự bên trong quanh người, nhưng lại cảm giác được không gian trung quanh, đều rất giống bị phong tỏa, căn bản khó mà động đậy. Đỗng nhiên ngồng đầu, đã cảm thấy mắt tối sâm lại. Một cách này. Hoa phi phạm con người đột nhiên coi lại, sắc mặt đại biến. Trước đó một trường kia, bởi vì bạch tử nhạc công kích chính là hắn thần thông canh kim nhất khí kiếm, cũng không có chân chính rơi vào hắn trên thân, cho nên hắn cảm giác còn không quá rõ ràng. Nhưng lúc này, chân chính trực diện một kích này thời điểm, hắn mới giật mình một kích này khủng bố. Ngăn không được. Hắn biết, bằng vào mình thủ đoạn, hắn căn bản ngăn không được. Liền xem như trốn. Trường ấn rủ xuống, hư không đông kết. Loại kia tựa như toàn bộ thiên địa đều cùng mình đối nghịch ngưng trệ cảm giác, càng làm cho hắn minh bạch. Liền xem như trốn, hắn cũng trốn không thoát. Là người bức ta. Hoa phi phạm tâm thần kinh hãi, hai mắt bên trong lại lộ ra một vòng đau lòng chi sắc. Xoay tay một cái, trong chốc lát một chương cổ phát hình kiếm phù lục xuất hiện, không chút do dự lựa chọn kích phát. Ông! Phù lục ru lên, nháy mắt hóa làm xa so trước đó càng thêm lóa mắt, cũng càng thêm mánh liệt canh kim kiếm quang. kiếm quang mới ra Sắc bén mà lạnh tấu xương, tản mát ra vô tận phong mang, cơ hội là ngay lập tức liền đèm chung quanh nguyên bản tựa như đông kết, phong tỏa hư không cho vỡ ra đến, sau đó kiếm Quang lóe lên, tu di chém ra. Phúc! Một kiếm này, cường hạn tới cực điểm, vừa xa hoa phi phạm trước đó một kiếm kia gấp 10, hung hăng đinh tại trưởng ấn phía trên, có chút ngưng lại, canh kim kiếm Quang cũng theo đó ảm đạm mấy phần, sau đó liền đèm kia trưởng ấn cho xuyên thủng, đánh nát. Chạt! Những người khác trên mặt lập tức lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, trong lòng vô cùng vui sướng. Hại ta lãng phí một chương thần thông phụ, đi chết đi. Hoa phi phàm khuôn mặt dữ tợn, hai mắt quyết tâm, khống chế canh kim nhất khí kiếm lần nữa một chạm. Như một đạo dài lụa màu trắng, đối bạch từ nhà hung hăng chém xuống. Đây là... thần thông phụ. Quả nhiên không hổ là bảy đại tiên pháp đại phái một trong cổ thần giáo, nội tình thâm hậu, vậy mà chế tạo ra thần thông phụ. Muốn biết... Chỉ là chế tác cái này thần thông phù cần có vật liệu, liền bao quát thần mình cảnh đại yêu tối ra, Dược huyết thần thủy dịch, Cực hàn chi thủy. Chỉ là vật liệu, ngay tại trăm vạn linh thạch trở lên mà lại còn là có tiền mà không mua được, chân quý đến cực điểm. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, lại là cần một vị thần mình cảnh cứng, giả, chân chính thi triển thần thông, lấy đặc thù phương pháp đem phong cấm mới có thể thành hình. Một khi thất bại, chính là vượt qua trăm vạn linh thạch tổn thất. Cái này một viên thần thông phù bên trong Phong cấm chính là cổ thần giáo chân phái thần thông canh kim nhất khí kiếm, bằng vào ta suy tính, hẳn là chính là hoa phi phạm sư tôn, cổ thần giáo tông chủ mầm định chân luyện, coi như phù lục chuyển hóa nguyên nhân, Uy thế chỉ tương đương với mầm nghiêm túc bản nhân thi triển tám thành, nhưng cũng tuyệt không phải tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Tiêu liên cùng là thần minh cảnh cường giả, thực có can đảm tại đón đỡ đều không có mấy cái. Chỉ là, kêu mầm định chân sẽ đem cái này thần thông phù ban cho hoa phi phạm, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta Bởi vì mọi người đều biết, cổ thần giáo đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, thế nhưng là mầm định chân chi tử, mầm vĩnh suối. Có lẽ, cùng 30 năm trước vị kia có quan hệ. Hán sao? Thế thì nói còn nghe được. Nói như vậy, kia thanh niên xong. Chết chắc. Ừm. Bạch tử nhạc vững mày, đang muốn tránh đi, nghị chắp sau lưng phạm thanh vũ, thân hình cuối cùng nhất định, tại ngay lập tức đem toàn thân mình phòng ngự chi pháp thi triển mà ra đồng thời, chỉ tay một cái. Một điểm linh quang bán ra cấp tốc rơi vào kiếm khí kia phía trên. Định bảo thần quang, chỉ là một phần ngàn nháy mắt, kia canh kim kiếm khí lại lần nữa xung ra. Cũng tại lúc này, Bạch Tử Nhạc Phi kiếm bắn ra. Nhưng đối phương canh kim tốc độ kiếm khí quá nhanh, cả hai thậm chí không thể giao hội. Bất đắc dĩ, treo ở bên hông hắn một cái hồ lô cấp tốc xuống mở. Cong, cong, cong. Từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Xúc kiếm hồ lô. Tích lũy trọn vẹn 20 đạo toái ngọc kiếm chỉ kiếm quang. Đồng thời kích phát, hung hăng chém về phía canh kim kiếm khí, phốc phốc phốc chấn hưởng thanh bên trong, canh kim kiếm khí vẫn là dư lực không giảm, hung hăng chém xuống tới xuống tới. Và anh, chính phản ngũ hành thuẫn thuật có chút ngừng lại, lập tức vỡ nát. Tơ vàng linh cương tấn phòng ngự linh cương có chút thu vào, bùng một tiếng, cũng hóa thành linh quang phiêu tán. Canh kim kiếm khí thế như trẻ tre, hung hăng chạm tại tiền võ lưu ly li quang phía trên. Tiền võ lưu ly li quang có chút lẩm đạm, lập tức lại lần nữa tỏa hào quang rực rỡ. Canh kim kiếm khí Nấc. Làm sao có thể? Hoa Phi phàm sắc mặt đại biến. Giờ khắc này mới chính thức hiểu rõ đến Bạch Tử Nhạc khủng bố. Lập tức không chút do dự xoay người chạy trốn. Lập đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta, thật cho là ta là tốt tính sao? Bạch Tử Nhạc lạnh lùng mở miệng, Ti pháp thần kiếm có chút lóe lên, một kiếm phá vạn pháp phía dưới, kiếm quang bay lượn ở giữa, tựa như một đầu bạch quang lóe lên. Không, Người không thể giết ta. Hoa Phi phàm kinh dị, một khối huyết hồng sắc mục xông ra. Phi kiếm nháy mắt đem xuyên thủng, lập tức điểm vào hoa phi phạm trên thân, đem hắn trên người hộ thân linh quang bổ ra, thế như trẻ tre, điểm vào đầu của hắn phía trên. Người dám. Dừng tay. Cổ thần giáo đông đảo cao thủ giống to, lại căn bản không kịp ngăn cản. Phích một tiếng, hoa phi phạm thân thể, nháy mắt trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi in nhuộm đại địa Không thể giết người. Tại ta trong mắt, thiên hạ không có không thể giết người. Bạch tử nhạc thanh âm đạm mạc, lúc này mới khoan thai ra Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Yưu Liên cổ thần giáo Đông đảo cao thủ cùng Cựu Hoa Tiên cung cường giả, cũng đình chỉ động thủ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hoa Phi phàm chết rồi. Tại thi triển ra thần thông, đồng thời còn sử xuất thần thông phụ, phát huy ra thần minh cảnh một kích tình huống dưới, vẫn phải chết. Tại thần minh cảnh không ra tình huống dưới, làm sao có thể? Hán, đến cùng là ai? Dừng tay. Ai dám làm cản? Vừa đúng lúc này, Một thân ảnh tựa như lưu quang, cấp tốc nơi xa cho tới bây giờ, một cố độc thuộc về thần mình cảnh cấp độ khí thức cường đại, hoàn toàn nở rộ, cấp tốc nghiền ép ra.